Cổ Như Nguyệt theo lưu cảnh đám người hành lên thuyền, thuyền trước hướng Đông Nam Á mỗ một quốc gia ra đi, Cổ Như Nguyệt đem ở kia một bên rời thuyền, lưu lại một hai ngày, sau đó từ này thừa phi cơ đi trước em mở quốc. Cổ Như Nguyệt nhìn này một quốc gia danh, không khỏi nghĩ tới la gia gia, nàng do dự hạ, tính, vẫn là tìm thời gian đi xem láo nhân ra đi. Lúc này thuyền đi tốc độ cũng không mau, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy mặc vào phong cảnh rất thú vị, nhưng là thời gian dài liền nhảm chán. Cổ như Nguyệt phát hiện trên thuyền không ít đại trậu hoa, bên trong còn loại một ít rau hẹ rau muống một loại thực vật, nàng quá nhàm chán, quyết định ở trên thuyền hỗ trợ loại một ít rau dưa trái cây gì. Giống nhau trên thuyền nước ngọt cũng không nhiều, dùng để tưới đồ ăn tương đối xa xỉ, nhưng là lưu ra trên thuyền lại là không có cái này lo lắng, từ lưu tự sẽ vẽ bừa lúc sau, này một ít phủ đều là chuẩn bị. Bởi vì thổ nhưỡng thiếu thả không liền thành thiến, tóc sinh phủ vô pháp đồng thời tác dụng với sở hữu đại trậu hoa cổ như nguyệt liền đem tốc sinh phù đốt thành cho đoái thành thủy sau đó một chút một chút mà tưới đến đại chậu hoa hiệu quả như vậy không như vậy hảo nhưng sắc thật ngắn lại rau quả sinh trưởng thời gian có thể vì xuyên người trên thuyền viên cung cấp cũng đủ lá xanh rau dưa cổ như nguyệt rời thuyền sau dừng chân hình thành hết thể đều có người an bài giống như là thật sự tới du lịch giống nhau nàng còn bị an bài đi nhìn một hồi dương cầm biểu diễn bất quá nàng đối này rốt đặc cắn mai chỉ biết nghe tới cũng không tệ lắm cuối cùng một ngày Nàng đi la ra ra nơi thành thị, tìm được rồi la ra ra. La ra ra có bảo mẫu hỗ trợ chiếu cố, thường thường ra tới tàn bộ, bất quá hôm nay cũng không có nhi tử hoặc tôn tử bồi, hắn trong giây lát nhìn đến cổ như Nguyệt xuất hiện ở trước mắt, không khỏi xoa nhẹ vài hạ đôi mắt, chiều bốn phía nhìn lại xem, nhưng mà chưa thấy được chính mình muốn nhìn đến người. như Nguyệt, ngươi như thế nào tại đây? La ra ra, ngài thân thể có khỏe không? Cổ như Nguyệt đem để tới đồ vật phóng tới trên mặt đất, ta tới này chơi. Thuận đường đến xem ngài. Kìa Duyên Duyên đâu? Này đã hơn một năm tới, La Gia Gia chỉ nhận được La Thịnh Duyên tin, không nhận được điện thoại, hắn trong lòng có chút lo lắng. Hắn hiện tại ở vào nơi nào đó phong bế phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, vô pháp dùng điện thoại cùng ngoại giới liên hệ, chỉ có thể viết thư, tin ngài đều có thu được đi. La Gia Gia gật đầu, thu được. Hắn ngẩng đầu nhìn cổ như nguyệt, Duyên Duyên không ở, vất vả ngươi một người. Ta có gì vất vả, nhưng thật ra ngài tại đây quá đến như thế nào? Còn thói quân sao?" Cổ Như Nguyệt đánh giá La Gia Gia, từ trên xuống dưới đều chọn không ra cái gì tật xấu tới, có thể thấy được La Nhị thúc bọn họ đều rất dụng tâm. Trừ bỏ thời tiết nhiệt, mặt khác đều khá tốt. La Gia Gia nói, kỳ thật hắn thập phần tưởng niệm quê nhà, tuy rằng bên này có thân nhân, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, nhưng rốt cuộc là dị quốc tha hương. Cổ Như Nguyệt bồi La Gia Gia nói chuyện thiêm, huyền chuyển từ chối lão nhân gia lưu cơm, trực tiếp đi trước. Nàng la tới xem La Gia Gia còn không nghĩ cùng mặt khác la ra người tiếp xúc. Vào lúc ban đêm, cổ Như Nguyệt liền bay đi M quốc, nơi này sân bay đại thả náo nhiệt, sau đó lại xem nơi này thành thị, siêu thị, ô tô chờ phương tiện đầy đủ hết, khó trách có như vậy nhiều người hướng tới này một cái quốc gia. Cổ Như Nguyệt thông qua điện thoại, ám hiệu, liên hệ thượng ở M quốc đồng chí, hiểu biết này một vị muốn hộ tông giáo thụ cơ bản tình huống. Hứa giáo thụ thời trẻ xuất ngoại, kết hôn vãn, hơn 40 mới dư lại nhi tử. Chỉ là không nghĩ tới nhi tử bị lừa bán, hai vợ chồng thương tâm quá độ, không còn có hài tử khác. Hứa giáo thụ nghiên cứu chủ yếu là năng lượng hạt nhân, ở M quốc xếp hạng tiền tam phòng thí nghiệm ngao rất nhiều năm, theo lý thuyết không có ngoại ý muốn nói, hắn rất có thể sẽ tiếp tục đãi đi xuống. Chính là liền ở năm trước năm ạ, hắn biết được con hắn bị lừa bán hoàn toàn là nhân vi, cả người thiếu chút nữa hỏng mất. Cuối cùng hắn cố nén hạ hận ý, chậm rãi thu thập phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu, đồng thời cùng quốc nội đồng chí tiếp xúc chuẩn bị về nước, hoàn toàn rời đi này một cái thương tâm địa. Cổ Như Nguyệt có thể tới M Quốc, liền vì lúc này đây hộ tống nhiệm vụ gia tăng rồi vài phần bảo đảm. Ẩn thân phù cũng không thích hợp ở người nhiều địa phương sử dụng, nhưng là có thể dùng hôn đột phù, năm đó Cổ Như Nguyệt chính là dùng cái này phù đem với kình từ xe lửa thượng mang xuống dưới. Hứa giáo thủ cũng coi như là một vị tương đối quan trọng nghiên cứu nhân viên, muốn rời đi này cũng không phải một việc dễ dàng, nhưng như vậy mới càng có tính khiêu chiến. Mà cổ như Nguyệt biết được hứa giáo thủ còn chưa đem phòng thí nghiệm tư liệu lộng tới tay, liên lộng hai trường phục chế phù làm người giao cho hắn, này phù có thể trực tiếp đem tư liệu phục chế xuống dưới. Phục chế phù là một loại thần kỳ đồ vật, có thể đem văn tự, tranh vẽ loại tư liệu phục chế lúc sau, sau đó lại thắc khắc ở mặt khác chỗ trống trên giấy. Cái này phục chế phù, quả thực chính là gian lận tay thiện nghệ, bởi vì chỉ cần khoảng cách không xa lắm, cách trở vật thể không quá dày, nó đều có thể đem nội dung phục chế xuống dưới. Từ giáo thụ được phục chế phù, thực Mao liền đem phòng thí nghiệm sở Hưu hắn biết đến, không biết nội dung đều phục chế một lần, sau đó lén lút rời đi cho tiếp ứng đồng chí. Cổ Như Nguyệt ở M Quốc lưu trình không thể bắt bẻ, ăn nhậu chơi bời, giống như là thuần túy tới chơi giống nhau. Mà tiếp hứa giáo thụ nhiệm vụ, tự nhiên liền ở mặt khác đồng chí trên người, cũng may sử dụng hỗn độn phù lúc sau, bọn họ đã bị hoàn toàn xem nhẹ, không bị phát hiện một tia tung tích. Cổ Như Nguyệt bọn họ cũng không hướng sân bay đi mà là đi em mở quốc một thành phố khắc cảng ở nơi đó bọn họ sẽ bước lên lưu tể có thể thuyền lưu tể có thể thuyền ngừng thời gian không có đáng giá hoài nghi địa phương rời đi thời gian cũng cùng dĩ vãng bất cứ lần nào giống nhau thả cùng thời gian điểm rời đi con thuyền rất nhiều mặc dù em mở quốc cảnh sát muốn tra tìm cũng muốn phi không ít công phu hứa giáo thụ lên thuyền nhìn đến hứa phu nhân sau thở dài sau đó liền ngồi ở bong tàu thượng phát ngốc hứa phu nhân nhìn nhìn dương hành lý thuộc về bọn họ đồ vật cũng không nhiều chủ yếu là nhi tử ảnh chụp cùng siêm y lần này về nước bọn họ chỉ sợ ly nhi tử càng ngày càng xa nàng đổ một ly nước gấm cấp hứa giáo thụ ngươi nói chúng ta nhi tử còn sống sao hứa giáo thụ lẩm bẩm hỏi nhưng ai lại biết sẽ phát sinh như vậy sự đâu hắn cho rằng hiền lành đồng sự trên thực tế phi thường kỳ thị chán ghét chính mình cũng vì này thiết kế làm chính mình nhi tử bị lừa bán hứa phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mặt biển cảm giác trong ánh mắt sương mù mênh ngông, ta hy vọng hắn hảo, hảo. Hứa giáo thụ đem đầu hướng hứa phu nhân trên người dựa, chúng ta trở lại tổ quốc, tổng hội càng tốt. Cổ như Nguyệt trong tay cầm hai chén nước trà, có chút xấu hổ mà đứng ở hai người mặt sau, nàng buồn ý là lại đây đưa trà, chính là ai biết sẽ nghe thế sao kính bạo tin tức. Hứa phu nhân nhẹ nhàng lau nước mắt, xoay người lại đối cổ như Nguyệt nói, vất vả ngươi, trả lại cho chúng ta đưa trà. Cổ như Nguyệt đem nước trà phân cho bọn họ, do dự hạ hỏi, các ngươi còn muốn tìm kiếm các ngươi nhi từ sao? Nếu có thể. Chúng ta tự nhiên hy vọng có thể tìm trở về. Hứa phu nhân thở dài, nhưng là sao có thể đâu. Cổ như Nguyệt không khỏi cười, như thế nào liền không khả năng đâu. Mọi việc đều phải thử một lần, nói không chừng sẽ có kinh hỉ. Người có biện pháp. Hứa giáo thụ đột nhiên xoay người lại, gắt gao mà nhìn chằm chằm cổ như Nguyệt. Có một cái biện pháp, nhưng ta không biết quản không dùng được. Cổ như Nguyệt nói. Biện pháp gì đều được, chúng ta nguyện ý thí. Hứa phu nhân có chút kích động mà nói, chỉ cần có một kia khả năng bọn họ đều không nghĩ từ bỏ. kia các ngài đi theo ta đi. Cổ như Nguyệt Lệnh hai người tiến vào chính mình ở trong khoang thuyền phòng, từ chính mình trong bao lấy ra giấy bút chu sa. Hứa giáo thụ nói, ngươi cho ta cái kia phục chế phủ, chính là dùng này một ít hoạn. Hắn đến bây giờ vẫn là cảm thấy thực nạc nhiên, cứ như vậy đem phòng thí nghiệm nghiên cứu những cái đó tư liệu mang đi, hơn nữa thứ gì cũng chưa giảm bớt. Nay cũng thật là đáng sợ, nếu là loại này phù còn có rất nhiều, kia này đó phòng thí nghiệm nên đi rồi. Bất quá hắn nghĩ đến về sau cái này phòng thí nghiệm phát hiện chính mình nghiên cứu nội dung bị tiết lộ lúc sau binh hoang mã loạn chẳng huống, trên mặt không khỏi lộ ra một tia trả thù khoái ý. Đúng vậy. Cổ Như Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, tiểu tâm mà điều chu sa, sau đó nói, "Còn phiền thoái thỉnh các ngươi các lấy hai giọt huyết cho ta." Hứa giáo thủ cùng hứa phu nhân không nói hai lời, liền từ vô danh chỉ các lấy hai giọt huyết tích nhập chu sa chung. Cổ Như Nguyệt lấy nhất định mang tần suất quấy chu sa, xác định hoàn toàn dung hợp lúc sau Nàng mới thật cẩn thận mà ở phục chế thượng vẽ bừa Cổ Như Nguyệt đem họa ra tới phủ ngã thành hạt giấy Hạt giấy đầu tiên là ở không trung dạo qua một vòng Sau đó đầu liền chỉ hướng về phía một phương hướng Đây là cái nào phương hướng Hứa phu nhân thanh âm có một ít khẳng khẳng Nàng nhìn này một con hạt giấy Nàng chỉ cảm thấy đến quái quái Cổ Như Nguyệt cũng không xác định Chúng ta hỏi một chút đi Lưu thể có thể hỏi minh bạch tình huống sau Cười nói, cái này phương hướng Hẳn là ở đông nam á kia vùng Hứa giáo thủ cùng Hứa phu nhân kích động mà liếc nhau. Chúng ta có thể đi sao? Ta cảm thấy ta giúp các ngài đi tìm đi. Tình huống hiện tại tương đối nghiêm túc, nước ngoài rốt cuộc không đủ an toàn. Hứa giáo thủ cùng Hứa phu nhân do dự một chút, Trung quy vẫn là đồng ý. Tuy rằng bọn họ đặc biệt tưởng tự mình đi tìm nhi tử, nhưng là bọn họ rất rõ ràng bọn họ có thể rời đi. Em Mơ quốc quốc gia là hoa đại lực khí, không chịu nổi một tia ngoài ý muốn. Lưu thể có thể thuyền đến gần rồi Đông Nam Á mỗi một quốc gia ra cảng, sau đó tới rồi nơi này. Hạt giấy phương hướng lại thay đổi, biến thành hướng tới em mở quốc phương hướng. Cái này làm cho mọi người sắc mặt biến đổi, đây là có chuyện gì? Cổ Như Nguyệt cũng thực kinh ngạc, ta tưởng có thể là phù họa sai rồi. Cổ Như Nguyệt không có đi theo đội tàu hồi đại lục, mà là ở Đông Nam Á bên này tiếp tục lưu lại. Nàng cảm thấy chính mình vẽ bùa thất bại khả năng tính không lớn, tìm tung phù nàng lại không phải lần đầu tiên họa, trước kia họa đều thành công. Cổ Như Nguyệt nghiên cứu một chút, phát hiện lúc này, hạt giấy vị trí lại thay đổi không hề là hướng tới em mở quốc phương hướng, nàng cân nhắc hạ, cảm tình này cũng không phải hạc giấy vấn đề, mà là người muốn tìm vấn đề. Bọn họ người muốn tìm cũng không cố định đái ở một chỗ địa phương, hắn khả năng vẫn luôn ở biến hóa vị trí, hơn nữa nàng xem xét phương hướng tham chiếu vật khả năng cũng sai rồi, chỉ vào em mở quốc phương hướng không nhất định chính là em mở quốc, khả năng liền ở chính mình phụ cận. Nghĩ đến đây, cổ Như Nguyệt không khỏi có một chút ảo não. Lưu tại Đông Nam Á bên này, nhật tử kỳ thật vẫn là thực thoải mái. Bốn mùa không rõ ràng, ẩm thực cũng thực phong phú. Liên ở cổ Như Nguyệt có một ít vui đến quên cả trời đất thời điểm, rốt cuộc đáp thượng lưu cảnh hành thuyền. Nhưng mà mới vừa lên thuyền, cổ Như Nguyệt liền cảm giác được chính mình dùng dây thường buộc hạt giấy dị thường sinh động. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, đơn giản liền đem hạt giấy bung ra, chính mình theo đi lên. Hạt giấy cũng không có từ trên thuyền bay đi, mà là tiến vào khoang thuyền, vẫn luôn hướng phía dưới tổn chữ thất mà đi, sau đó ở trước cửa ngừng lại. Hạt giấy tiếp tục đi phía trước phi Sau đó ở tồn chữ thất một cái đại thùng trước ngừng lại. Người ở bên trong. Cổ như Nguyệt do dự hạ, gõ gõ thùng gỗ, đồng thời quyết định, nếu có cái gì không thích hợp nói, nàng liền lập tức né tránh. Thùng gỗ vừa mở ra, cổ như Nguyệt liền hoảng sợ, bên trong thế nhưng không chỉ một cái hải tử. Cổ như Nguyệt xem này một ít tiểu hải tử trạng thái cũng không phải thực hảo, vội ra tồn chữ thất, đem lưu cảnh hành hô lại đây. Đây là hắn thuyền, trên thuyền hết thể hắn hẳn là rõ ràng hơn mới đúng. Lưu cảnh hành mang theo người vội vã mà đuổi lại đây, nhìn đến kia đại thùng bốn cái hài tử, cũng đều khiếp sợ. Trong đó lấy một cái tóc đen mắt đen nam hài tử nhất hung ác, nhiều lần không chịu làm những người khác tới gần. Cũng may bảy tám tuổi hài tử cuối cùng là vô pháp cùng đại nhân chống lại, bốn cái hài tử đều bị mang ra tổn chữ thất. Xem tình huống, bọn họ hẳn là đói lả, ở ăn xong không ít đồ ăn sau, bọn họ nhìn rốt cuộc tinh thần một ít. Nhưng mà Lưu cảnh hành hỏi chuyện, bốn cái hài tử miệng đều bế đến gắt Cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt hạt giấy, lại nhìn mắt trước mắt bốn cái hài tử, xoay người tiếp tục hướng tồn chữ thất đi, tìm được vừa rồi cái kia một thùng gỗ sau một cái khác thùng gỗ, nơi đó còn trốn tránh một cái nam hải. Nếu không phải Cổ Như Nguyệt trốn tránh tốc độ mau, chỉ sợ phải bị cái kia nam hải cấp đả thương. Cổ Như Nguyệt quyết đoán dùng tới mạnh mẽ phủ, sau đó một phen đem này nam hải bắt lấy kẹp ở cánh tay hạ, sau đó mang ly tồn chữ thất. Lúc này, Vừa rồi vẫn luôn nhắm chặt miệng không nói lời nào bốn người nhìn đến cuối cùng bị mang ra tới người, lập tức đều nóng nảy, liền tưởng xông lên đi đem Cổ Như Nguyệt trên tay người cấp giải cứu ra tới. Cổ Như Nguyệt đem Nam Hải buông xuống, nhìn trước mắt hạt giấy, trên cơ bản có thể xác định là cái này Nam Hải không thể nghi ngờ. Hắn thoạt nhìn gầy gầy nhược nhược, vô pháp nhìn ra cụ thể tuổi tác. Lưu Thúc, ta mang ra tới cái này chú ý một chút. Cổ Như Nguyệt đi đến một bên, nói khe với Lưu Cảnh Hành nói. Hắn có thể là vị kia giáo thụ hải tử. Lưu cảnh hành hoàng sợ, như vậy xảo. Có một chút sự tình chính là như vậy xảo, cũng không biết bọn họ là như thế nào chạy lên thuyền. Cổ như Nguyệt Kỳ thật có một ít nghi hoặc. Ta sẽ cẩn thận do hỏi, sẽ không làm người trốn thoát. Bởi vì bọn họ trên đường nhưng không hề cập bờ, chờ đến tiếp theo cập bờ, chính là đến thành phố Hát. Mau phóng chúng ta đi, nếu không tiểu tâm chúng ta không khách khí. Trước hết ra tới cái kia tóc đen mắt đen tiểu nam hài múa may nắm tay. Dùng tiếng Anh lớn tiếng mà kêu gào. Hắn có một chút khẩn trương, không nghĩ tới thượng này một con thuyền thế nhưng không phải nói tiếng Anh, bọn họ nói rốt cuộc là nói cái gì. Còn có hai cái tiểu nữ sinh đã sợ hai đến lời nói đến nói không nên lời, ôm xúc ở bên nhau, trong miệng lẩm bẩm mà nói người khác nghe không hiểu ngôn ngữ. Lưu cảnh hành làm lơ nhỏ lại tiểu Nam Hải, nhìn về phía bị cổ như nguyệt mang ra tới Nam Hải tử, ta đoán được ra tới ngươi là bọn họ lão đại, ngươi khẳng định muốn bọn họ quá ngày lành, đúng không? Lưu Cảnh Hành tiếp tục nói, ta trước nay đều là người tốt, chỉ cần các ngươi nói thật, ta sẽ vì các ngươi an bài một cái hảo nơi đi. Kết quả Nam Hải chỉ là nhìn Lưu Cảnh Hành liếc mắt một cái, vẫn như cũ không nói lời nào. Lưu Cảnh Hành bút cằm, vẫn như cũ không phản ứng, nếu nói, ta có cha mẹ ngươi tin tức đâu. Kết quả, hắn lời này mới ra khẩu, phải tới rồi Nam Hải xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Mà bên kia Nam Hải phùng bụng cười ha ha, chúng ta đều không có quá khứ ký ức, cũng không biết quê nhà ở nơi nào. Ngươi thuận miệng nói biết chúng ta lao đại cha mẹ tin tức, này mánh khóe bịp người cũng quá cấp thấp đi. Lưu Cảnh Hành cũng không cười, ta không nói lời nói dối. Ta sẽ vì các ngươi an bài một phòng, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ý đồ chạy trốn, trong nước chính là có đại cá mập nha. Lưu Cảnh Hành bước nhanh tránh ra, hắn cảm thấy này mấy cái Nam Hải có điểm không đúng, không giống như là bình thường cô nhi viện ra tới. Cho nên hắn khả năng đến tìm người hỏi một câu, lúc ăn cơm chiều. Cổ như Nguyệt nghe nói lưu cảnh hành cái gì hữu dụng tin tức cũng chưa hỏi ra tới, liền hỏi có cần hay không nàng hỗ trợ. Lưu cảnh hành xua xua tay, hắn ở tìm người dò hỏi tin tức đâu. Ngươi nói bọn họ lời nói việc làm vấn đề, ta nhưng thật ra nghĩ tới, có nào đó địa phương sắc thật có treo biển hành nghề cô nhi viện, trên thực tế là huấn luyện sát thủ hoặc là đặc công căn cứ. Nếu bọn họ là bị người an bài đến chúng ta trên thuyền nói, chúng ta đây liền phải chú ý, nếu không phải, chỉ có thể nói này mấy cái hải tử quá thông minh nếu là có người cố ý an bài chỉ cần cảnh sát ở tồn chữ thất tìm được này mấy cái hài tử một cái lừa bán nhi đồng tội danh chạy không được một chỉnh con thuyền bị khấu không nói dẫn phát mặt khác vấn đề mới nghiêm trọng may mắn chính là bọn họ hiện tại đã không ở em mở quốc hải vực lưu cảnh hành như suy tư gì ta cẩn thận quan sát quan sát này mấy cái hài tử thực cẩn thận cũng không dễ dàng ra khỏi phòng cổ như nguyệt cầm tìm tung phù cẩn thận quan sát nó là không chuẩn vẫn là nói chính mình lộng không do nó biểu đạt phương thức nàng sờ sờ hạt giấy, nếu có thể nắm giữ một bộ tương đối thực dụng phương pháp, về sau cái này tìm tung phủ liền có thể chuyên môn dùng để tìm kiếm mất tích nhi đồng hoặc phụ nữ. ở phát hiện này năm cái hải tử ngày thứ tư vẫn luôn không nói chuyện cái kia nam hải, không biết như thế nào liền sờ đến cổ như nguyệt phòng cửa, nếu không phải cổ như nguyệt trong phòng có phòng hộ phủ, chỉ sợ tiểu tử này đã cậy ra môn đi vào. cổ như nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn hắn, ngươi thực thông minh, tiến vào ngồi ngồi đi, có vấn đề nói ta sẽ tận lực trả lời ngươi. Nam Hải gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Như Nguyệt, nàng nói chính là tiếng Anh. "Nàng thế nhưng còn sẽ nói tiếng Anh đâu? Bọn họ nói ngươi có thể tìm được ta thân sinh cha mẹ, là thật vậy chăng?" Nam Hải đôi tay đặt ở bên cạnh người, rất có Cổ Như Nguyệt chưa nói lời nói thật, hắn liền phải cho nàng giáo huấn bộ dáng. Cổ Như Nguyệt thả lỏng mà dựa vào trên tường, sắc thực mà nói, "Là ta giúp ngươi cha mẹ tìm được rồi ngươi. Hiện tại ta hỏi ngươi, là ngươi mang theo ngươi tiểu đồng bọn chạy lên thuyền, vẫn là có người đưa các ngươi lên thuyền?" Cổ Như Nguyệt rất để ý điểm này. Là ta dẫn bọn hắn lên thuyền. Nam Hải nâng lên cằm, tiêu ngạo mà nói. Cổ Như Nguyệt gật gật đầu, ta hiểu được. Xem ra hứa giáo thụ đứa con trai này thực thông minh, chỉ mong nhận thân lúc sau còn có thể hảo hảo dẫn đường, đừng chứng ai. Lưu cảnh đi được tới hiện tại cũng chưa lộng minh bạch, rốt cuộc cái này tiểu Nam Hải là như thế nào mang theo mặt khác bốn người sờ lên thuyền. Cho nên ngươi giúp ta tìm được rồi cha mẹ ta là thật sự. Nam Hải đột nhiên meo lại mắt, đầy mặt hung ác bọn họ ở đâu? ta muốn giết bọn họ, giết bọn hắn. ngươi cũng thật nhẫn tâm, bọn họ vì ngươi chính là phản bội gia em mở quốc, về sau cả đời phải bị đuổi giết. bọn họ rốt cuộc là cái hài tử, lập tức đã bị cổ như Nguyệt nói lộng trần chờ. chờ thuyền cập bờ, ngươi sẽ biết. Cổ Như Nguyệt nhìn Nam Hải, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất an phận một chút, bằng không ta không ngại thu thập ngươi một đốn. mấy người này cả ngày không ra phòng, muốn nói tất cả đều đang ngủ mới kỳ quái. Khẳng định là suy nghĩ cái quỷ gì chú ý Ai, hung hai tử thật là phiên thoái Cổ như nguyệt tưởng Lúc này đây vận khí thật sự thực không tồi Vô luận là hộ tống nhiệm vụ Vẫn là nói tìm hài tử nhiệm vụ Đều thực thuận lợi mà hoàn thành Chỉ mong này cuối cùng lộ trình đừng ra ngoài ý muốn mới hảo chương hai trăm linh một không giống người thường Từ nay về sau Này năm cái hài tử liền vẫn luôn đại ở trong phòng Ngẫu nhiên sẽ kết bạn đến bong tàu thượng với nắng Bọn họ đối với người trên thuyền phi thường cảnh giác Nếu ai tới gần Một cái khắc Nam Hải liền sẽ giống to kêu to mà uy hiếp. Một cái hải tử uy hiếp ở người trưởng thành xem ra là buồn cười, bất quá hắn kích động hạ một ít ngôn ngữ, cũng để lộ ra bọn họ đã từng một ít sinh hoạt tình huống. Sắc thật giống bọn họ suy đoán giống nhau, bọn họ sinh hoạt kia một cái tiểu cô nhi viện có vấn đề, đồ ăn yêu cầu tranh đoạt mới có thể bắt được, mà cướp được người còn sẽ có khen thưởng. Mặc kệ như thế nào, thuyền một cập bờ, lập tức liền có được tin tức nhân viên công tác tới xử lý một việc này. Mà lúc này Này đã cùng cổ như nguyệt không quan hệ, nàng đi chụp ảnh quán lấy ảnh chụp, kia đều là nàng ăn tiết chức ở những cái đó cổ trấn chụp, có phong cảnh, có nhân vật. Nàng lấy ra phía trước ghi nhớ địa chỉ, đem ảnh chụp cùng phim ảnh gửi đi ra ngoài, nàng cũng không phải không thu phí, bất quá giá cả rất thấp là được, cho nên nàng cũng không có phân, một chỗ trực tiếp một cái bao vây. Mà lúc này đây xuất ngoại, nàng xác thật chụp không ít ảnh chụp, Đông Nam Á nhiệt đới cảnh quan, trên biển phong cảnh, cùng với tư bản chủ nghĩa đế quốc phồn hoa đều nhất nhất lưu tại trong khung ảnh nhưng mà đối lập đời sau cổ như nguyệt cảm thấy lúc này du lịch cũng không như vậy phương tiện nếu lúc này đây không có nhân viên công tác cán bài nàng này ngắn ngủi lưu đồ khẳng định cũng sẽ đụng tới sốt ruột sự chỉ cần nghĩ đến một mình đi ra ngoài sẽ đụng tới vấn đề cổ như nguyệt cũng liền tắt tiếp tục đi ra ngoài chơi tâm tư cổ như nguyệt trường lưu tại thành phố hát vui mừng nhất đương thuộc lưu tự hắn không thể mỗi phân mỗi giây đều dính cổ như nguyệt hán thiên phú hảo rất nhiều phù hắn đều họa đến ra dáng ra hình nhưng là rất nhiều phù cổ như nguyệt tạm thời còn không có đã dạy hắn không phải nói cổ như nguyệt tăng tư mà là cảm thấy hắn tuổi tác còn nhỏ nắm giữ nào đó tác dụng quá lớn phù cũng không phải cái gì chuyện tốt sau khi trở về nửa tháng cổ như nguyệt từ lưu cảnh hành kia được đến tin tức cái kia nam hải xác thật là hứa giáo thụ nhi tử hơn nữa chỉ số thông minh phi thường cao chính là tính tình có chút bất thường không hảo quảng giáo đối với từ nước ngoài trở về khoa học nhân tài Quốc gia có ưu đãi chính sách, chỉ cần hứa giáo thụ vợ chồng ở, này năm cái hải tử sinh hoạt đều sẽ không quá kém. Mà về hứa giáo thụ tìm kiếm nhi tử phương thức, cũng ở cái vòng nhỏ hẹp nội truyền lưu khai. Tháng tư đế, không khí trong lành, cổ như Nguyệt liền muốn mang lưu tử đi ra ngoài dạo chơi ngoại thành, liền nhận được lô minh an điện thoại, hỏi nàng tiếp không tiếp tìm người nhiệm vụ. Cổ như Nguyệt vốn dĩ tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, muốn nói nàng chán ghét nhất có cái gì. Dân cư lửa bán là một trong số đó. Bộ trưởng, ta sẽ về kinh thị một chuyến, đến lúc đó tế nói. Cái này xin có thể trước kế tiếp. Hiện tại có năng lực có phương pháp, nàng không có lý do gì không đi làm một việc này. Hành, nếu ngươi không có việc gì, ta kiến nghị ngươi mau một chút. Xin nhân thân phân tương đối phức tạp. Lỗ Minh an lại kỹ càng tỉ mỉ sẽ không chịu nói. Hành, cổ như Nguyệt Tứng Hạ, bắt đầu thu thập hành lý. kỳ thật cùng loại tìm tung phủ còn có một cái tìm thân phủ. Bất quá cổ như Nguyệt xem qua sau, cảm thấy họa phát khó, hơn nữa sử dụng điều kiện cũng hà khắc không bằng tìm tung phủ dùng tốt. Cổ như Nguyệt gọi điện thoại đi sân bay dự định ngày mai vé máy bay, còn đang suy nghĩ như thế nào cùng Lưu tự nói dạo chơi ngoại thành hủy bỏ sự tình, Hồ Trung Hoa cùng Lưu cảnh hành liền vào được. Lúc này Hồ Trung Hoa so sánh với phía trước bộ dáng liền cùng thay đổi cá nhân dường như, tinh thần diện mạo thực hảo, thân thể cũng rắn chắc không ít. Cổ như Nguyệt cào hạ mi đôi, hỏi Hồ Trung Hoa. Người dùng sau cảm thấy như thế nào, còn sẽ phát tắc sao? Sẽ, nhưng là so sánh với phía trước giảm bất rất nhiều. Hồ Trung Hoa liệt khai khoe miệng, ta cảm thấy lại dùng hai tháng phủ, ta hẳn là có thể hoàn toàn bỏ hẳn thứ này. Cổ như nguyệt đối với thành nghiện vật phẩm không hiểu nhiều lắm, chỉ biết một khi dính vào, cho dù từ bỏ, cũng thực dễ dàng lại lần nữa lây dính thượng, tinh thần thành nghiện mới là đáng sợ nhất. Nàng không nghĩ tới thanh thần phù đối Hồ Trung Hoa hiệu quả cũng không tệ lắm, Hồ Trung Hoa hiện tại trạng thái so nàng dự đoán hảo quá nhiều. Ta ngày mai muốn đi kinh thị, ta lại cho ngươi mấy trường phủ, trừ bỏ thanh thần phủ, còn có một chuỗi một tay xuyến, trường kỳ đeo có thể ẩn dưỡng thân thể của ngươi. Cảm ơn. Hồ Trung Hoa cảm kích mà nói, này muốn bao nhiêu tiền. Nếu không đủ nói, ta mặt sau bổ khuyết thêm. Hắn nói này, đưa qua một sấp đại đoàn kết, ước chừng có 200 đồng tiền. Cổ như Nguyệt nhận lấy, xem cũng chưa xem một cái, này liền đủ rồi, còn có, nếu ngươi có chiến hữu cũng lây dính thượng thứ này, ta có thể cung cấp phủ. Đương nằm vùng, đều là ôm hẳn phải chết quyết tâm đi, nếu là may mắn có thể sống sót, bị thứ này làm cho sống không bằng chết, còn không bằng đã chết tính. Ta thế những người khác cảm ơn ngươi. Hồ Trung Hoa hít một hơi thật sâu, hắn vốn đang muốn hỏi, không nghĩ tới cổ như Nguyệt chủ động đề ra. Cổ như Nguyệt xua xua tay, lên lầu đem phủ cùng tay xuyến bắt lấy tới, đưa tới Hồ Trung Hoa trong tay, chúc phúc ngươi. Lưu cảnh hành phao hảo trà, tiếp đón cổ như Nguyệt uống trà, hỏi nàng, như thế nào đột nhiên muốn đi kinh thị. Hắn nhớ không lầm nói, Cổ Như Nguyệt cùng nhà mình nhi tử nói qua, muốn ở thành phố hát đãi cái hơn nửa năm. Kinh thị bên kia có một ít việc, ta phải trở về xử lý một chút. Cổ Như Nguyệt không có nói tỉ mỉ. Yêu cầu ta hỗ trợ định vé máy bay sao. Lưu cảnh hành xem Cổ Như Nguyệt phải đi đến đột nhiên, sợ nàng không biết muốn trước dự định vé máy bay. Ta đã định hảo. Cổ Như Nguyệt cười nói, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật, các ngươi trước liêu. Tuy rằng dạo chơi ngoại thành hủy bỏ. Nhưng là nàng kế hoạch phải làm đồ ăn cũng không tính toán hủy bỏ, ở đinh viện ăn, ý tứ ý tứ một chút cũng đúng. Lưu Tự Tan học trở về, phát hiện một cái bàn nhỏ bị dọn tới rồi đinh viện, còn trải lên đẹp vài đồng, trên bàn còn bày hai bàn nhìn có điểm mới lạ thức ăn. "Tiểu Tự, chúng ta đến bên ngoài ngồi ngồi." Cổ Như Nguyệt cười nói, dẫn theo trong tay ấm trà đi ra ngoài. Lưu Tự buông cặp sách, giặt sạch tay đi đến cái bàn bên, kia cổ Như Nguyệt đã dọn xong hai chương ghế bành Ngồi xuống, "Chúng ta ăn đồ vật" Tâm sự đi. Cổ như Nguyệt cấp Lưu tự đổ một ly trà lúa mạch, sau đó nhẹ giọng cùng hắn xin lỗi. Lưu tự là có chút buồn bực, nhưng ngẫm lại cổ như Nguyệt làm sự, sắc thật so dạo chơi ngoại thành muốn quan trọng. Tiểu tự, thả lỏng, coi như chúng ta hiện tại chính là ở dạo chơi ngoại thành, nhìn xem thiên, nhìn xem hoa, nhìn xem thảo, lại ăn đổ vật tâm sự. Sư phụ, những cái đó sư đệ học phù tốc độ như vậy chầm sao? Lưu tự hỏi, nếu bọn họ đều chăm chỉ điểm, cổ như Nguyệt liền không cần đi kinh thị đi bọn họ khẳng định không ngươi mau học phù cũng không như ngươi nhiều rất nhiều phù vẫn là muốn ta tự minh họa lưu tự nghe vậy khoe miệng không khỏi trộm nhết lên tới lại trộm mà nhấp hạ chính mình ở sư phụ trong lòng khẳng định là quan trọng nhất hai thầy trò nói chuyện trò chuyện thiên lưu tự đột nhiên mở miệng hỏi sư phụ rửa sạch phù tác dụng rất lớn về sau nếu là có kẻ phạm tội dùng rửa sạch phù đem phạm tội hiện trường rửa sạch kia chẳng phải là rất khó tìm đến hung thủ cổ như nguyệt không nghĩ tới lưu tự sẽ đưa ra như vậy giả thiết khi thật cổ như nguyệt cũng không nghĩ tới ngươi tại sao lại như vậy tưởng ta mấy ngày hôm trước xem báo chí mặt trên có nhắc tới một cọc xã hội ân phím công an nắm giữ chứng cứ sau nhanh chóng phá án lưu tự giải thích nói ta khi đó liền tưởng nếu là hung thủ trong tay có rửa sạch phù đó có phải hay không hảo tạo thành lấy được bằng chứng khó khăn ảnh hưởng án kiện phá án cổ như nguyệt kinh ngạc mà nhìn về phía lưu tự ngươi suy xét xác thật có một đạo lý trừ bỏ ngươi ngươi các sư đệ đều nắm giữ rửa sạch phù Bọn họ đều là trải qua tầng tầng sàng chọn mới bị đưa tới cùng ta học tập, nhưng cũng không bài trừ bọn họ ở chưa kinh cho phép dưới tình huống cung cấp phù hoặc đem phù dạy cho những người khác, bởi vậy phù sát thật có dẫn ra ngoài khả năng tính. Long ngươi khó dò, tuy là có thể đem đối phương tổ tông 18 đại cha cái rõ ràng, cũng vô pháp có thể nhìn thấu đối phân nội tâm. Sư phụ, kia có hay không nhằm vào phù đâu? Lưu tự nghiêng đầu, ngài nói có hay không cái gì phù có thể hoàn nguyên hiện trường đâu? Hoàn nguyên! Ta ngẫm lại Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu, kỳ thật là có này chương phủ, bất quá Cổ Như Nguyệt cũng không không có đặc biệt chú ý, nàng cũng xác thật không nghĩ tới này một lá bùa có thể ứng dụng ở phạm tội hiện trường. Hẳn là có, nhưng liền liền tính hoàn nguyên ra tới cảnh tượng có thể là hư, khả năng vô pháp làm chứng cứ sử dụng. Lưu tử nghe vậy không khỏi những mày, ta cảm thấy trở về sau phù triện trở thành sinh hoạt một bộ phận, có quan hệ với phù văn tương quan quy định cũng sẽ bị viết nhập luật pháp bên trong sư phụ cảm thấy thật sự có người có thể ở phạm tội lúc sau ung dung ngoài vòng pháp luật cả đời sao cổ như nguyệt trầm mặc hạ ta không dám nói tuyệt đối nói nhưng lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt những lời này khẳng định là không tồi kỳ thật ta cảm thấy người có tín ngưỡng ngược lại sẽ khắc chế chính mình mà không có tín ngưỡng người ngược lại không sợ gì cả làm xằng làm vậy cổ như nguyệt cấp lưu tự đổ một chén nước ngươi như thế nào nghĩ đến này một ít ta đọc sách chính mình tự hỏi tới lưu tự cùng bạn cùng lứa tuổi chơi không tới cũng không nghĩ cùng người tiếp xúc vậy chỉ có đọc sách hiện tại cũng sẽ không có người vọt vào trong nhà phiên cái gì sách cấm lưu tự chính mình sẽ mua sách cũ xem thư liền rất tạp ta mua được một quyển sách cũ tống sử nghệ văn trí bên trong có lý xương linh chú cảm ứng thiên ta sau lại tra xét hạ hẳn là chính là thái thượng cảm ứng thiên khuyên người làm việc thiện ngăn đáp thư người có thể đọc hiểu cổ như nguyệt nghiêng đầu hỏi hắn nàng hoàn toàn không nghĩ tới lưu tự tuổi này sẽ xem thể văn ngôn loại thư hơn nữa vẫn là như vậy thư Bởi này hài tử, không nên đang xem tranh liên hoàn, tiểu thuyết linh tinh sao. Cũng không khó, ta đọc đã hiểu. Lưu tự gật đầu, hắn nghiêng đầu xem cổ như Nguyệt, sư phụ xem qua sao. Cổ như Nguyệt rốt cuộc không có phủ nhận, xem qua. Ở kiếp trước thời điểm. Internet phát đạt, một ít câu bị dùng đến nhiều, ngẫu nhiên nàng cũng sẽ đi tìm xem xuất xứ. Lưu tự đôi mắt hơi hơi mở to một ít, hiển nhiên, hắn ở vì chính mình xem qua cùng cổ như Nguyệt giống nhau thư mà cao hứng. Ta cảm thấy thư thượng nói có đạo lý. Cổ Như Nguyệt kinh ngạc mà xem hắn, chẳng lẽ ngươi sẽ không cảm thấy kia đều là biên. Lưu tự lắc đầu, cổ nhân cấp thư lấy tên rất có chú ý, hơn nữa thành thư niên đại không thể khảo, ta cảm thấy là có thể tin. Cho nên vì nghiệm chứng này một ít cách nói, ta quyết định quan sát ký lục ta người chung quanh, ta cảm thấy rất có ý tứ. Cổ Như Nguyệt là thật sự kinh ngạc, ai sẽ thật sự phí thời gian suy nghĩ này một quyển sách là thật giả, cũng đi quan sát hiện thực tới nghiệm chứng. Nàng cái này đồ đệ ý tưởng, tư duy thật sự cùng người thường bất đồng, về sau thành tựu tất nhiên sẽ không kém. Chương hai trăm linh hai cướp máy bay sự kiện. Vậy ngươi quan sát ra cái gì tới? Cổ như Nguyệt tò mò hỏi. Lưu tử nghĩ nghĩ nói, hiện thế báo là rất ít thấy, đại gia định nghĩa người tốt cũng không nhất định là người tốt. Ta cảm thấy, ít nhất yêu cầu 20 năm trở lên quan sát, mới có thể đến ra một cái chuẩn sắc kết luận. Cổ như Nguyệt buông chén trà, vô vô lưu tử bả vai, ngươi trưởng thành có thể chính mình độc lập tự hỏi, sư phụ thật cao hứng. Lưu tự nhấp môi, đôi mắt sáng lấp lánh, được đến khích lệ, vui vẻ. Sư phụ sẽ không cảm thấy ý nghĩ của ta rất kỳ quái sao. Sẽ không, ta cảm thấy nghìn bài một điệu không thấy được là tốt, nghịch hướng tự hỏi nói không chừng có thể càng mau tìm được giải quyết phương thức. Cổ như Nguyệt cảm thấy chỉ một tư duy là thực khủng bố sự, sẽ không đi tự hỏi chỉ biết ấn người khác nói đi làm càng đáng sợ. Lưu tự được đến khẳng định, trong lòng cao hứng, cùng người khác không giống nhau không đại biểu chính là sai. Bởi vì hôm nay nói chuyện, Lưu tự đối với chính mình tương lai dần dần có ý tưởng, làm chính mình am hiểu sự, làm chính mình thích sự. Lần này không tính ăn cơm giã ngoại ăn cơm giã ngoại, kéo gần lại thời cho hai người quan hệ, cổ như Nguyệt bắt đầu đem Lưu tự đương một cái đại nhân đối đãi. Hắn tuổi tác có lẽ tiểu, nhưng hắn tư tưởng tuyệt đối không ấu trĩ. Cho nên cổ như Nguyệt đem chính mình lần này muốn đi kinh thị mục đích nói, hơn nữa được đến Lưu tự duy trì bọn họ cảm thấy tìm người sự kiện ở về sau khả năng sẽ tăng nhiều có lẽ tìm tung phù còn cần lại cải tiến không nói cái khác gia tăng đơn cái phù sử dụng số lần là được ngày hôm sau cổ như nguyệt cưới phi cơ đi trước kinh thị chỉ là nàng không nghĩ tới lần này vận khí thế nhưng không tốt đụng phải cướp máy bay sự kiện kiếp trước nàng chỉ nghe nói qua tám mươi chín mười năm đại có cướp máy bay sự kiện phát sinh lại không nghĩ rằng chính mình sẽ gặp phải rốt cuộc nàng ngồi máy bay tần suất thật là phi thường thấp đây là bốn người đội Bọn họ mang theo thương, đem tiếp viên hàng không xử lý lúc sau, liền trực tiếp xông vào khoang điều khiển. Cabin nội hành khách phi thường hoảng loạn, mọi người đều không nghĩ tới chính mình ngồi này một chuyến phi cơ sẽ đụng tới loại sự tình này. Có khóc lớn, có nằm liệt ghế dựa thượng, như cha mẹ chết, còn có người trên mặt ẩn ẩn có một ít hưng phấn. Cổ như Nguyệt nhìn nhìn trên mặt đất bất tỉnh nhân sự tiếp viên hàng không, lại xem cầm thương nhìn bọn hắn chầm chầm xem hai cái bọn cướp, hoàn toàn không biết cabin nội đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi có trong ngáy mắt, phi cơ kịch liệt lắc lư hạ, cũng không biết cơ trưởng hay không còn bình yên vô sự, vẫn là nói, phi cơ khống chế quyền lúc này đổi đến bọn cướp trong tay. Cổ như Nguyệt từ trong bao lấy ra một trương ẩn thân phủ, trực tiếp liền khởi động, nàng ngồi vị trí rửa cửa sổ, nhưng là cách vách cô nương đã xúc đang ngồi ghế nội, sợ hại đến không dám mở to mắt. Cổ như Nguyệt nhẹ nhàng mà lướt qua nàng, đi đến trên mặt đất mấy cái bất tỉnh nhân sự tiếp viên hàng không bên người, hướng bọn họ trên người tắt hai chứng phủ. Phân biệt là hộ tâm phù cùng cầm máu phù, làm cho bọn họ ít nhất có thể chống được cứu viện thời điểm. Nói thật, nếu hiện tại không phải ở trên trời, nàng đã sớm sử dụng có thể phạm vi lớn sử dụng một loại phù, căn bản là không cần rời đi vị trí. Cổ như Nguyệt ẩn thân đi đến trong coi cabin hai cái bọn cướp bên người, bọn họ tựa hồ nhận định trên phi cơ người không gây được sóng gió gì hoa, vẫn chưa nhiều cảnh giác, bởi vậy cũng nghe không đến cổ như Nguyệt kia rất nhỏ thanh âm. Cổ như Nguyệt hướng bọn họ trong túi tắc hôn mê phù sau đó liền hướng khoang điều khiển đi đến cách ly cabin cùng khoang điều khiển cửa khoang vẫn chưa quan trọng cổ như nguyệt thấy được hai cái bọn cướp dùng thương đỉnh cơ trường đầu uy hiếp hắn thay đổi phi cơ chạy lộ tuyến nàng nghe được bọn họ nói địa điểm rõ ràng là bờ bên kia bảo đảo cổ như nguyệt dựa vào vách tường đứng cân nhắc phải dùng cái gì phù mới sẽ không ảnh hưởng đến cơ trưởng phát huy rốt cuộc này một phi cơ người mạng nhỏ đều ở cơ trưởng trên tay nắm nàng cũng vô pháp bảo chế đúng cách mà đem hôn mê phù phóng tới kia hai người trên người Rốt cuộc cửa khoang ở không ai động thời điểm chính mình mở ra, tất nhiên sẽ khiến cho bọn cướp chú ý, bại lộ chính mình hành tung. Mà xem tình huống, này hai cái bọn cướp là sẽ không rời đi khoang điều khiển. Cổ như Nguyệt cầm trong tay phủ qua một lần lại một lần, quyết định dùng mềm gân phủ hỏa khí phao phủ. Nếu bọn họ trong tay không có thương, nàng liền không như vậy sợ, nhưng là có cái này vụ khi nói, nàng liền có chút hoảng. Cổ như Nguyệt ở trong lòng diễn thử một chút, hiện tại động thủ sát xuất thành công không cao, nàng quyết định tại đây thủ Chỉ cần này hai cái bọn cướp tách ra, nàng cơ hội liền tới rồi. Mà lúc này, bị tác hôn mê phù hai cái bọn cướp bắt đầu liên tiếp ngáp, mí mắt không được đi xuống rớt, đầu cũng một chút một chút. Có đảm lược hành khách nhìn thấy này hai cái bọn cướp ngủ gà ngủ gật bộ dáng, bọn họ cho nhau sự ánh mắt, chuẩn bị chờ đợi thích hợp thời cơ liền vây quanh đi lên đêm này đó bọn cướp cướp loát. Qua ước chừng nửa cái biến mất, này hai cái bọn cướp đã dựa vào tường ngủ rồi, đánh khò khè, tay không trực giác mà đi xuống, dụ Ngủ đến miễn bản nhiều thơm. Cổ như Nguyệt ngồi canh ở bên ngoài, liền nghe được khoang điều khiển người đắc ý mà nói, ngoan ngoan nghe lời, tới rồi chỗ ngồi, đi theo chúng ta huynh đệ ăn sùng mặc sướng. Lão đại, ngài tại đây ngồi, bên ngoài những người đó ta đi xử lý. Cổ như Nguyệt vừa nghe, không khỏi tinh thần tỉnh táo, mà lúc này, mấy cái gan lớn nam nhân đã đứng lên, trong đó một người trong tay còn mang theo dây thừng. Nàng thấy, quyết định thay đổi chủ ý, sửa dùng cự lực phù, chở bọn họ giúp một tay kia hai cái hôn mê bọn cướp bị trói lên sau cũng không tỉnh vẫn như cũ ngủ đến cùng lợn chết giống nhau trong đó một cái hành khách hung hăng đá bọn họ một chân sau đó liền thủ chờ đợi khoang điều khiển người ra tới đương tiếng bước chân càng ngày càng gần thời điểm mấy nam nhân kìm nén không được vọt đi lên cái kia bọn cướp cảm thấy không đúng lập tức giơ lên trong tay thương hé miệng muốn kêu, cổ như nguyệt nhanh chóng bưng kín hắn miệng mặt khác một bàn tay đem hắn liền lên rồi tay cấp bẻ xuống dưới cái này bọn cướp bị đánh hôn mê nhưng đồng thời cũng phát ra không nhỏ thanh âm khoang điều khiển nội lưu lại bọn cướp cảm thấy không đúng kêu hai tiếng không nghe được người đáp lại hắn móc ra vũ khí lên đạn kéo ra môn cũng không lập tức ra tới mà là nhìn chằm chằm nhìn một hồi thản nhiên liền hướng tới nhất dựa trước hành khách nã một phát súng nghe được tiếng súng các hành khách tức thì kinh hoàng lên mà chúng đạn hành khách thống khổ mà che lại miệng vết thương ngã vào ghế dựa thượng cái kêu bọn cướp lại kêu hai tiếng chính mình tiểu đệ không nghe được đáp lại hắn trực giác không tốt chuẩn bị tiếp tục nổ súng nhưng mà cổ như nguyệt như thế nào sẽ cho tiếp tục nổ súng cơ hội nàng ẩn thân vốn dĩ liền canh giữ ở bên kia chỉ là nàng không nghĩ tới bọn cướp sẽ đột nhiên nổ súng nàng dùng một chương bọt khí phù gián ở vũ khí thượng đồng thời hướng tới bọn cướp khuỵu tay đập qua đi cũng cho bọn cướp bụng một quyển người khác nhìn đến bọn cướp thương không thể hiểu được mà bị bao ở một cái bọt khí lập tức liền vọt đi lên cổ như nguyệt lén lút về tới trên chỗ ngồi cách vách cô nương còn súc run bần bật căn bản là không phát giác hàng xóm rời đi lại trở về. Chúng súng thương hành khách cùng hôn mê bất tỉnh tiếp viên hàng không thực mau đã bị cứu trị, nhưng là trên phi cơ chữa bệnh điều kiện hữu hạn, chỉ có thể đáp xuống ở gần nhất sân bay. Trên mặt đất phi cơ điều hành trung tâm thực mau liền phát hiện này ban phi cơ hướng đi không đúng, nề hà liên lạc không thượng, hơn nữa xem phi cơ chuyển hướng sau phương hướng, mọi người có một cái suy đoán, vì thế sự kiện này thực mau liền đăng báo đi lên. Đương lại lần nữa thu được trên phi cơ truyền đến tin tức, Biết được bọn cướp đã bị chế phục, nhưng là có thương tích viên, yêu cầu khẩn cấp cứu viện, phi cơ sắp muốn rớt xuống thành thị nhanh chóng bận rộn lên. Phi cơ đáp xuống ở hàng thành, cổ như nguyệt cùng mặt khác sống sót sau tai nạn các hành khách rời đi phi cơ, bị đơn độc an bài nghỉ ngơi, tâm lý phụ đạo. Về trên phi cơ cuối cùng xuống lục dị tượng, rất nhiều người đều thấy được, đang nói trong lời nói cũng đều nhắc tới. Cùng lúc đó, bị thương tiếp viên hàng không cùng với bọn cướp trên người phụ, manh mối thực rõ ràng. Tại đây một hồi cướp máy bay trung cống hiến lớn nhất chính là Cổ Như Nguyệt. Cổ Như Nguyệt cự tuyệt nói chuyện nhân viên công tác tâm lý phụ đạo, đồng thời yêu cầu bọn họ đối ngoại giấu giếm này một bộ phận sự thật, bao gồm xóa bỏ phi cơ hành khách danh sách thượng tên của mình. Nàng cũng nói không rõ chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, có lẽ là không nghĩ làm quan tâm chính mình người biết chính mình đã từng gặp phải nguy hiểm đi. Nói chuyện cuối cùng, Cổ Như Nguyệt mới biết được phi cơ du lượng căn bản là vô pháp chống đỡ này một trận phi cơ vượt qua eo biển. Nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, không có người tử vong liền hảo, mặt khác, không tới phiên nàng tới bình phán. Bởi vì vội vàng về kinh thị, nhưng mà bên này muốn hai ngày sau mới có chuyến bay, cổ như Nguyệt chỉ có thể lại lần nữa trở lại thành phố Hát, từ thành phố Hát ngồi máy bay đi kinh thị. Trải qua như vậy lăn lộn, cổ như Nguyệt trở lại kinh thị lúc sau, mệt đến gì đều không nghĩ nói, chỉ nghĩ nằm xuống ngủ nhiều cái hai ngày, nhưng mà nàng không có đã quên chính mình tới kinh thị nhiệm vụ. Lỗ Minh An đã tử chính mình con đường đã biết cổ như Nguyệt Tao ngậu cấp máy bay sự kiện, nhìn nàng an toàn không việc gì mà xuất hiện ở chính mình trước mặt, mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không có việc gì, ngươi nói trước nói lúc này đây nhiệm vụ đi. Là một vị lao cán bộ, năm đó vì cách mạng, đem mới sinh ra hải tử phó thác cấp một hộ ba cánh, chính là lúc sau lại đi tìm, mới phát hiện kia hộ nhân ra đã cả nhà di chuyển. Cho nên là muốn tìm kiếm hậu đại phải không? Có cái gì hải tử vật phẩm sao? Cổ Như Nguyệt hiểu biết mà nói. Không có, cái gì đều không có. Cái kia niên đại đặc biệt khổ, nơi nào có tâm tư tưởng mặt khác. Cổ Như Nguyệt thở dài, kia chỉ có thể dùng cha mẹ huyết. Chỉ có phụ thân một phương cũng đủ sao. Ta không dám bảo đảm. Cổ Như Nguyệt tan ngay nói thật, nàng suy đoán lần này vì thác nhiệm vụ người địa vị nhất định không thấp. Nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta bên này cùng nhân ra thuyết minh tình huống. Nếu như đối phương nguyện ý, đưa tới máu sau, ta lập tức thông chi ngươi. Hành cổ như nguyệt trở về nghỉ ngơi ngủ cái trời đất ưu ám ngay hôm sau lâm mộ cùng nghiêm hiến văn đồng thời lại đây còn mang đến một tiểu ống nghiệm huyết bọn họ đều rất tò mò cái này muốn như thế nào làm tìm tung phù bọn họ hai người đều sẽ họa nhưng là tìm tung phù đối với cái gì đều không có người hoặc đồ vật lại phi thường khó tìm cổ như nguyệt cẩn thận cùng bọn họ nói tân tìm tung phù hoa pháp cách dùng đồng thời bắt đầu dùng này thử một lần quản huyết điều hòa chu sa. nhưng mà làm cổ như nguyệt không nghĩ tới chính là Lần này tìm tung phủ như thế nào đều họa không thành công. Đây là chưa từng có quá dấu hiệu, nàng cảm thấy rất kỳ quái, phía trước hoàn toàn không đụng tới quá loại tình huống này. Cổ như Nguyệt làm lâm mộ cùng nghiêm hiến văn đều thượng thủ họa, nhưng mà bọn họ cũng giống nhau, không có một chương là thành công. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Chương 203 thay đổi chủ ý. Cổ như Nguyệt cao mày một lần nữa thay đổi bút, chu sa cùng lá bửa, trọng họa tìm tung phủ, một lần liền thành công. Nàng cảm thấy vấn đề khả năng liền ra ở cùng Chu Sa điều hòa huyết mạch trên này huyết có vấn đề nàng thấy nghiêm Hiến Văn cùng Lâm Mộ còn ở nếm thử liền ngăn trở bọn họ không cần thử cái này huyết có vấn đề điều ra tới Chu Sa không thể dùng hai người thần sắc lập tức liền nghiêm túc lên là vị kia ủy thác người không muốn cho chính mình máu vẫn là nói nửa đường thượng bị người đánh cháo Lâm Mộ nói ta cấp bộ trưởng gọi điện thoại Cổ Như Nguyệt nhìn mắt Lâm Mộ hỏi nghiêm Hiến Văn đặc cần bộ hiện tại ủy thác rất nhiều sao đúng vậy bất quá cũng không phải sở hữu đều tiếp phân nặng nhẹ nhanh chậm ta tin tưởng các ngươi cùng bộ trưởng năng lực nhất định có thể đem sở hữu xin đều xử lý tốt nghiêm hiến văn lắc đầu cũng không phải sở hữu xin chúng ta đều có năng lực xử lý chính như ngươi theo như lời phù cũng không phải văn năng một việc biến số có quá nhiều người hoàn cảnh vật chất chờ các loại nhân tố ảnh hưởng không có khả năng đều hướng tới dự đoán phương hướng phát triển lâm mộ nói chuyện điện thoại xong lại đây tiếp theo nói sợ nhất chính là sự kiện xin Giống như là lúc này đây, sẽ như vậy phiền thoái, chính là xin người bên kia không ngừng kéo chân sau. Bộ trưởng nói nàng sẽ đi tra huyết sự tình, trên đường hay không có bị đổi quá. Cổ như Nguyệt suy đoán cái này xin người quyền thế địa vị hẳn là không thấp, năm đó hải tử tìm trở về, sau đó đâu, làm hiện tại con cháu như thế nào đối đãi Nơi này đầu tất nhiên là cản trở thật mạnh, nàng cũng không quan tâm nơi này đầu còn có cái gì ẩn tình, nàng lần này tới kinh thị, chủ yếu là vì một cái khác mục đích. Ta hy vọng đặc cần bộ có thể đơn độc độc lập một cái bộ môn hoặc là cái gì ra tới, cùng công an bên kia nối tiếp, chuyên môn cha tìm mất tích dân cư. Hai người kinh ngạc mà nhìn cổ như Nguyệt, lần đầu tiên nghe nàng nói chủ động muốn làm cái gì sự. Đón nghiêm hiến văn cùng lâm mộ kinh ngạc ánh mắt, cổ như Nguyệt nhếch môi dưới, các ngươi cảm thấy có thể thành sao. Hai người gật đầu, khẳng định có thể thành. Cổ như Nguyệt có lẽ không rõ ràng lắm, trên thực tế, mỗi một năm mất tích dân cư thật sự chỉ nhiều không ít chỉ là phụ nữ nhi đồng là khu vực thai họa nặng thôi vậy là tốt rồi cổ như nguyệt nhịn không được lộ ra một tia nhợt nhạt cười gần nhất trong khoảng thời gian này ta đều sẽ ở kinh thị về tìm người phụ triện ta sẽ sửa sang lại ra tới tận lực cải tiến ra công hiệu bất đồng phủ đến nỗi vị này xin người nếu lại đưa huyết lại đây các ngươi lấy một hai giọt dung nhập chu sa chung lại vẽ bừa là được cổ như nguyệt công đạo nói nàng không nghĩ lại tiếp xúc này một con xin nàng có càng chuyện quan trọng phải làm Nghiêm hiến văn cùng lâm mộ nhớ kỹ, trực tiếp liền rời đi, bọn họ muốn vội sự tình cũng không thiếu. Đặc biệt là cổ như nguyệt cái này kiến nghị, hoàn toàn là có thể làm, nhưng là một cái tân bộ môn phân ra tới, cũng không phải đơn giản nói nói là được. Nghiêm hiến văn cùng lâm mộ đi rồi, cổ như nguyệt vừa định ra cửa, liền nhận được lưu tự điện thoại. Sư phụ, người còn hảo đi. Lưu tự thanh âm có một ít căng chặt, hắn biết được cướp máy bay sự kiện, sau đó tính hạ cổ như nguyệt chuyến bay, thiếu chút nữa không hủ chết. Hắn gọi điện thoại đến kinh thị, cũng là tưởng chạm vào cái vật khí, cổ như Nguyệt đã an toàn đến kinh thị, không phải bị thương hành khách chi nhất. Nghe được điện thoại kia đầu quen thuộc thanh âm, Lưu Tử vẫn luôn dẫn theo tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Ta khá tốt. Cổ như Nguyệt cười nói, nàng đoán được Lưu Tử đã biết phi cơ chuyện này, liền chấn an hắn, ta không có việc gì, chính là kinh thị bên này sự tỉnh xử lý thời gian trường một chút, ta khả năng không như vậy về sớm thành phố Hát. Sư phụ chú ý thân thể, ta treo. Lưu tự biết cổ Như Nguyệt không phải đi chơi, xác định nàng bình an sau, liền không tiếp tục quấy dày nàng. Cổ Như Nguyệt tâm tình vui sướng mà ra cửa, nàng muốn đi xem hạ Lâm Nguyên Thanh. Lâm Nguyên Thanh mang thai, nhưng không đại biểu liền có thể nghỉ phép, cổ Như Nguyệt phỏng trừng nàng còn nhà xưởng vội vàng đâu. Trên thực tế thật đúng là chính là như vậy, bất quá cổ Như Nguyệt đi thời điểm, Lâm Nguyên Thanh bị đang bị tức giận đến quá sức. Như Nguyệt, ngươi như thế nào đã trở lại? Lâm Nguyên Thanh nhìn đến cổ Như Nguyệt nàng không phải nói muốn ở bên ngoài đãi cái một hai năm sao trở về xử lý một chút việc cổ như nguyệt đỡ lấy lâm nguyên thanh cánh tay nhìn thoáng qua nàng bụng không sai quá vừa rồi trên mặt nàng trợt lóe mà qua đau đớn ngươi gần nhất không thoải mái lâm nguyên thanh mang theo cổ như nguyệt trở về chính mình văn phòng ngươi như thế nào biết chẳng lẽ cổ như nguyệt còn có thiên lý nhãn không thành ta gần nhất cảm giác bụng thường thường sẽ đau một chút đặc biệt là tức giận thời điểm lâm nguyên thanh nhịn không được oán giận Ta cảm thấy những người này chính là cô ý, biết ta mang thai, cô ý làm sự tình. Cố như Nguyệt không khỏi những mày, Lâm Nguyên Thanh ở cái này nhà xưởng đầu nhập vào quá nhiều tinh lực, đồng thời nhà xưởng sinh ý hảo cũng dẫn tới không người tốt đỏ mắt, đưa tới tiểu nhân làm sự hoàn toàn là có khả năng. Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra chính mình ra cửa liền chuẩn bị phù, cái này cho ngươi, thượng một lần gặp mặt đi được quá cấp, chưa kịp vì ngươi chuẩn bị. Đây là cái gì? Lâm Nguyên Thanh nhìn trong tay bệnh tay xuyến. Mặt trên chỉ có một đài sen trạng ngọc thạch, an thai phủ. Cổ Như Nguyệt vẫn là phí một ít công phu mới khắc lại một cái đài sen trạng ngọc, đồng thời ở mặt trên khắc lại an thai phủ. Lại nói tiếp, này vẫn là nàng lần đầu tiên hòa đầu. Lâm Nguyên Thanh vừa nghe không khỏi vui mừng, an thai phủ đâu, nàng vừa lúc yêu cầu. Như Nguyệt cảm ơn ngươi, ta vừa lúc yêu cầu, vốn dĩ ta còn nghĩ ngày mai đi bệnh viện nhìn xem bác sĩ. Lâm Nguyên Thanh cảm kích mà nói, ngươi tình huống này vốn dĩ liền không nên đại hỉ đại nộ đối thân thể tổn thương rất lớn. Cố như Nguyệt Cao mày nói, Lâm Nguyên Thanh nhấp môi, đột nhiên thở dài nói, Như Nguyệt, ngươi nói ta có phải hay không nên đem nhà xưởng buông tay? Chính là ta thật vất vả đem nhà xưởng làm thành như vậy. Sau đó bạch bạch tiện nghi người khác, ngẫm lại liền cảm thấy không cam lòng. Chính là nhà xưởng cũng không phải nàng không bán hai giá, mặt trên hoàn toàn có thể phái Tân Xưởng trưởng xuống dưới, đem chính mình điều đi. Kỳ thật không có gì không cam lòng, ngươi trả giá tâm huyết cũng không có buồn phí, ngươi làm được ngươi nên làm được vậy đủ rồi cổ như nguyệt nói bao nhiêu người ở nhà nước đơn vị đục nước béo cỏ quá một ngày là một ngày có mấy người giống lâm nguyên thanh như vậy hao hết sức lực đem kề bên đóng cửa nhà xưởng khởi tử hồi sinh mấu chốt là tất cả mọi người tán thành ngươi công lao cổ như nguyệt bổ sung nói mà đây mới là quan trọng nhất lâm nguyên thanh có này một cái trải qua vì chính mình mạ lên một tầng thất kim nàng đổi địa phương nào không hảo hỗn lâm nguyên thanh nghe xong cổ như nguyệt nói không khỏi trầm mặc một chút Kỳ thật nàng cũng có cùng khâu dương liều quá quan với chính mình muốn hay không từ trước sự, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Hiện tại cổ như nguyệt tới, còn cho chính mình tặng an thai phủ, cũng không biết có phải hay không ảo giác. tay xuyến mới vừa mang tới tay thượng, có điểm ẩn ẩn làm đau bụng tức thì thoải mái rất nhiều. Lâm Nguyên Thanh cấp cổ như nguyệt cùng chính mình cắt đổ một chén nước, đột nhiên cảm thấy chính mình nghĩ sai rồi. Nàng vì cái gì muốn chấp nhất với này một nhà nhà sưởng đâu, nó lại không thuộc về chính mình, hơn nữa có hệ thống cùng cổ như nguyệt chính là đổi một nhà khác nhà xưởng nàng giống nhau có thể làm lại từ đầu như Nguyệt ngươi nói đúng ngày mai ta liền viết xin liền lấy an thai vì lý do xin từ trước Lâm Nguyên Thanh đôi mắt sáng lấp lánh nàng mấy năm nay thời gian tinh lực tất cả đều đặt ở nhà xưởng thượng cùng Khâu Dương cảm tình đều có chút hận nàng cảm thấy chính mình hẳn là vương bước chân đem lực chú ý đặt ở gia đình thượng nên đón sắp đã đến Bảo Bảo Lâm Nguyên Thanh sau khi suy nghĩ cẩn thận đứng dậy cho cổ Như Nguyệt một cái ôm Như Nguyệt Cảm ơn ngươi đánh thức ta. Cổ như Nguyệt cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ngươi không bằng hiện tại viết. Sau đó chúng ta đi ăn cơm. Hành, vậy ngươi từ từ ta. Lâm Nguyên Thanh lấy ra đô la Hồng Công cùng tơ hồng giấy viết bản thảo, bắt đầu viết xin. Lâm Nguyên Thanh cùng cổ như Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cùng lúc đó, nàng muốn xin tạm thời cách chức an dưỡng tin tức cùng dài quá cánh giống nhau, tức thì chuyển khắp toàn bộ nhà xưởng. Thoáng chốc, nhà xưởng có người hỉ có người yêu. Cổ như Nguyệt băn khoăn Lâm Nguyên Thanh Bụng, liền kiến nghị đi ăn mì nước, song sau tính tiền thời điểm, giá cả so qua năm lấy về trướng một chút. Nàng không khỏi cảm khái, chờ đến tân tiền phát hành, kia mới là tân một đợt trướng giới thời điểm đâu. Nguyên Thanh, ta xem ngươi vừa rồi không ăn nhiều ít, đi bệnh viện nhìn xem. Ta bồi ngươi đi. Lâm Nguyên Thanh bút trên tay tiểu đài sen, tuy rằng bụng không thế nào đau, nhưng nàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là đi một chuyến. Khâu Dương tan tầm khi trở về chờ phải đi mua nửa chỉ gà chuẩn bị thêm chút táo đỏ cẩu kỷ cấp lâm nguyên thanh hầm canh uống nhưng mà mới đi tới cửa liền phát hiện nhà bọn họ cửa mở ra hắn không khỏi dọa một cái ba bước cũng làm hai bước đi qua đi mới phát hiện là lâm nguyên thanh đã trở lại hắn rất là kinh ngạc phải biết rằng lâm nguyên thanh cho dù mang thai cũng đem đại bộ phận thời gian đều hoa ở nhà xưởng căn bản là không có trước tiên trở về thời điểm dương ca ngươi đã trở lại lâm nguyên thanh nhìn đến khâu dương cao hứng mà nói cơm chiều ăn cái gì khâu dương bước vào sân Đem trên tay túi lưới đổi đến một cái tay khác, đỡ Lâm Nguyên Thanh, hôm nay như thế nào như vậy về sớm tới. Nhưng Nguyệt đã trở lại, nàng đi tìm ta, cùng ta trò chuyện, ta làm cái quyết định. Lâm Nguyên Thanh ở trên ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Khâu Dương, ta đã viết tạm thời cách trước xin. Khâu Dương đang ở đang chuẩn bị đem thịt gà phóng trong buồn đi rửa rửa, đột nhiên nghe được lời này không khỏi hoảng sợ, như thế nào đột nhiên muốn tạm thời cách trước. Rõ ràng phía trước bọn họ cũng liền việc này thảo luận quá, kết quả lấy khắc khẩu mà chấm dứt. Như Nguyệt tặng ta một cái an thai phủ. Lâm Nguyên Thanh quyết định ăn ngay nói thật, chúng ta còn cùng đi bệnh viện, bác sĩ nói ta hơi động thai khí. Cái gì? Khâu Dương đem thịt gà hướng trong buồn một ném, liền vọt tới Lâm Nguyên Thanh bên người, dính máu loang tay liền phải đi sờ nàng bụng. ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không? Lâm Nguyên Thanh vội hướng bên cạnh tránh ra, ghét bỏ mà nói, ngươi mau đi rửa tay, đều là máu loãng, ghê tởm đã chết. Ta không có việc gì, bác sĩ làm ta hảo hảo tính dưỡng lại nói giống như nguyệt cho ta an thai phù đâu khâu dương ngượng ngùng mà đi giặt sạch tay sau đó ngồi vào lâm nguyên thanh bên người tiếp tục vừa rồi vấn đề ngươi như thế nào liền nghĩ đến muốn xin tạm thời cách trước vẫn là như nguyệt đánh thức ta kia lại không phải ta nhà xưởng ta vì cái gì phải vì nó cúc cung tận tụy đến chết mới thôi lâm nguyên thanh nhấp môi nói nghĩ đến chính mình phía trước bị tức giận đến chết khiếp bộ dáng nàng liền vì chính mình không đáng phía trước là ta sai rồi ta về sau sẽ nhiều vì chính mình suy nghĩ lâm nguyên thanh lôi kéo khâu dương nương tay thanh âm xin lỗi chương hai trăm bốn làm ta nhìn xem cổ như nguyệt đi ở ngõ nhỏ mặt trời chiều ngã về tây màu cam hồng dương quang rơi tại trên tường ngông lùng ngõ nhỏ hai bên trái phải mọi người đã ở rửa rửa sát sát, tranh chấp thanh đàm tiếu thanh cười vui thanh chờ đoàn tụ ở một khối xử toàn bộ ngõ nhỏ tràn đầy sức sống cổ như nguyệt nhẹ nhàng đi qua đi xuyên qua một cái lại một cái ngõ nhỏ cuối cùng về tới tứ hợp viện trần dì đang ở nấu cơm Nhìn đến cổ như Nguyệt mồ hôi đầy đầu, vội cho nàng đệ một cái khăn lông, như Nguyệt, ta ngao trẻ đậu đỏ, muốn hay không tới một chén. Hảo, cảm ơn trần gì. Cổ như Nguyệt cười nói, ở bên ngoài trên bàn ngồi xuống, một tay chống cằm, một tay gõ cái bàn, cả người suy nghĩ lại có một chút phong không. Kỳ thật nàng cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Chỉ là từ Lâm Nguyên Thanh ra rời đi, tùy ý đi tới lộ trở về, dọc theo đường đi nàng giống như suy nghĩ rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa tưởng. Tính tính toán, nàng đi vào thế giới này đã 8 năm, dù cho nó là thế giới trong sách, chính là ở thế giới này, nó phát sinh hết thẻ chuyện xưa, chính mình đều là có ký ức. Những người đó, kia một ít tình cảm cũng là thật sự. Cổ như nguyệt nhấp môi dưới, nàng vẫn là muốn đi ZN táng đàn một chuyến, nàng tưởng, ở nơi đó, nàng có lẽ có thể tìm được đáp án. Nói đến cùng, nàng sâu trong nội tâm vẫn là muốn trở về. Đến nỗi nơi này người cùng sự, cổ như nguyệt lại nhấp một chút môi nếu nàng rốt cuộc không thể quay về kia nàng còn có thể đủ tự do bên ngoài cảm thấy hết thảy đều không sao cả sao cổ như nguyệt thực nghiêm túc mà cầm chén chẹ đậu đỏ uống xong sau đó trở về chính mình phòng nàng muốn đang tìm tung phủ cơ sở thượng sửa ra càng nhiều công năng phương hướng tìm tung phủ cái này tìm người tổ chức cổ như nguyệt vẫn luôn có cái ý tưởng nhưng là lần đầu tiên có cái này nhiệt tình đi đem nó thực hiện như vậy tích cực mà muốn nó thành công nếu nàng một ngày nào đó sẽ rời đi thế giới này kia nàng liền phải cấp thế giới này lưu lại tốt nhất, nhất có ý nghĩa đồ vật. Phía trước nàng dễ nói chuyện, bên này yêu cầu hỗ trợ nàng đi, bên kia yêu cầu nàng làm cái gì nàng cũng đi, mà hiện tại nàng muốn lộng như vậy một tổ chức, mặt trên tổng sẽ không còn tạp nàng đi. Cổ như nguyện nghĩ, đem chính mình nốt ở trong phòng bắt đầu nghiên cứu, vẽ bừa, khắc phù đều đơn giản, nhưng là thượng một lần ở trên thuyền, hạt giấy phương hướng thật sự làm đầu người vựng, rất khó căn cứ nói nhắc nhở tìm được chuẩn sắc phương hướng. Cho nên cổ như Nguyệt có một cái tân ý tưởng, đó chính là dùng la bàn. Càng xác thực mà nói, là muốn mượn dùng la bàn nguyên lý. Nhưng là về la bàn nghiên cứu, cổ như Nguyệt làm một chút đều không rõ ràng lắm, cho nên nàng yêu cầu tìm chuyên nghiệp nhân sĩ nghiên cứu. Nàng nhận thức người chung không có am hiểu này một ít. Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ, quyết định thượng cố cung tu hộ viện, tìm Hoàng Đông Lộ, Long Mai hâm hỏi một chút, bọn họ nói không chừng sẽ rõ ràng hơn. Nàng đem một việc này nhớ kỹ, tiếp tục vùi đầu nghiên cứu, cách thiên. Nàng ăn qua trần gì tỉ mỉ chuẩn bị cơm sáng liền xuất phát. Hoàng Đông Lộ chính nhìn báo chí, bên cạnh tiểu bếp lò thượng tiểu thủy, trước mặt trên bàn bày lao ấm trả, hảo không nhàn nhã. Nha, cổ đồng chí, hôm nay cái gì phong đem ngươi thổi qua tới? Mau ngời ngồi. Chủ nhiệm nhật tử quá đến không tồi. Cổ như nguyệt cười nói. Thác phúc của ngươi, hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều. Hoàng Đông Lộ cười tủm tịm, xem bếp lò thượng thủy khai, bắt đầu pha trả, một bộ động tắc nước chảy mây trôi Cổ Như Nguyệt uống lên một ly trà, lúc này mới thuyết minh chính mình ý đồ đến. Hoàng Đông Lộ nghe vậy không khỏi nhúng mày, cái này chúng ta viện bảo tàng là có cất chứa, nhưng là phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ lại là không có. Như vậy đi, ta giúp hỏi thăm một chút đi. Hoàng Đông Lộ nhận thức người cũng không thiếu, hỗ trợ hỏi một chút tin tức vẫn là dễ dàng. Vậy phiên toái chủ nhiệm. Cổ Như Nguyệt uống xong trà, buông chén trà nói, có tin tức, ngài gọi điện thoại cho ta biết. Lại hàn huyên vài câu cổ như nguyệt cáo từ đi theo thủa tổ long mai hâm nhân mạch cũng không ít cổ như nguyệt cảm thấy nàng giúp được chính mình khả năng tính lớn hơn nữa long mai hâm nhìn đến cổ như nguyệt thật cao hứng tống cổ lý mộng tâm đi pha trà. cổ như nguyệt đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi nàng ngài biết có ai sẽ làm la bàn sao hoặc là có cũ la bàn có thể làm ta hóa giải nghiên cứu long mai hâm dương mắt nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái kỳ quái hỏi như thế nào đột nhiên muốn la bàn ta tính toán lộng một cái tìm người tổ chức cùng công an bên kia hợp tác, chuyên môn dùng cho tìm người. Cổ Như Nguyệt không có che che giấu giấu, thực minh sắc mà nói mục đích của chính mình. Long Mai hâm nghe vậy không khỏi một đốn, thật sâu mà nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, ngươi là gan chính là không nhỏ. Ngươi muốn làm như vậy, vậy ngươi hẳn là rõ ràng ngươi khả năng sẽ đụng tới chuyện gì. Cổ Như Nguyệt gật đầu, nàng như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Ngài nói chính là những cái đó tổ chức trả thù sao? Ta thật đúng là không sợ. Dân cư mất tích, trừ bỏ đi lạc Ngoài ý muốn thương vong, đó là có tổ chức lừa bán, giết người loại này. Dù sao cổ như nguyệt là không sợ, nàng rất rõ ràng chính mình còn có cái gì át chủ bài, chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể cho bất luận kẻ nào đều tìm không thấy. Long Mai Hâm không nói chuyện, nhìn Lý Mộng tâm đem trà cụ, điểm tâm đều mang lên, chậm dại pha trà. Màu trắng hơi nước lượn lờ bay lên, xuyên thấu qua hơi nước, Long Mai Hâm khuôn mặt có một ít mơ hồ, gọi người thấy không rõ. Uống một chén trà, ta lại cùng ngươi nói. Long Mai Hâm đem trà phóng tới cổ như nguyệt trước mặt, một mảnh hồng nhạt cánh hoa ở kim hoàng sắc trong nước nổi lơ lửng. Kỳ thật, ở ta khi còn nhỏ, dân cư mua bán thực bình thường, nhà nghèo quá không nổi nữa, bán nhi bán nữ là chuyện thường. Nhưng là lừa bán cái này ưu ác tính lại trước sau tồn tại. Long Mai Hâm nhìn cổ như nguyệt, chỉ cần có thể đạt được kích lợi, loại sự tình này sẽ không diệt sạch. Làm không được cùng không muốn làm là bất đồng khái niệm, ta rõ ràng có thể làm, ta đây vì cái gì không làm. Cổ Như Nguyệt xuyên tiến vào quyển sách này lúc sau, lần đầu tiên có như vậy mánh liệt năm đầu đi làm việc này. Có lẽ nàng trong tiềm thức còn có một tia nhiệt huyết đi. Long Mai Hâm nghe vậy không khỏi nở nụ cười, "Như vậy ngươi mới có vài phần sinh khí." Cổ Như Nguyệt nghiêng đầu xem đối diện lão nhân, có chút khó hiểu mà nhìn nàng. "Chuyện của ngươi ta đều hiểu biết." Long Mai Hâm nhàn nhạt mà nói, "Ngươi vô tư phục hiến, sống lôi phong, chỉ cần người khác có yêu cầu, ngươi cơ hồ không có cự tuyệt thời điểm." Khi đó ngươi Kỳ thật sâu trong nội tâm là không để bụng đi. Long Mai Hâm sống lâu như vậy, xem qua triều đại thay đổi, xã hội phát triển, nhân sinh trăm thái, như thế nào phân tích không ra đâu. Chỉ là nàng không hiểu biết, cổ như Nguyệt một cái tiểu cô nương, như thế nào sẽ có như vậy tâm thái. Cổ như Nguyệt rũ xuống đôi mắt, không có phản bác này một ít lời nói, bởi vì nàng cũng rất rõ ràng, Long Mai Hâm nói đều là sự thật. Ta sẽ giúp ngươi đệ cái lời nói, nhưng là hắn muốn hay không gặp ngươi, có nguyện ý hay không giúp ngươi. Ta cũng làm không được quyết định. Cảm ơn Ngài. Cổ Như Nguyệt thiệt tình mà cảm tạ. Ngươi không cần cảm tạ ta, coi như ta cũng ra một phần lực đi. Người này ra rồi, luôn là không thể không tin mệnh, tin nhân quả. Long Mai hâm cảm khái mà nói. Cổ Như Nguyệt đi đến trong viện, mặt sau Lý Mộng Tâm đuổi theo ra tới, thấp giọng hỏi, Như Nguyệt, ngươi phía trước không phải nói phải rời khỏi thật lâu sao. Lần này trở về đãi bao lâu, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Chờ có thời gian đi. Ngươi vẫn là mau đem sư phụ ngươi bố trí nhiệm vụ hoàn thành đi." Cổ Như Nguyệt cười tủm tỉm mà nói. Lý Mộng Tâm gương mặt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới, "Hảo đi, chúng ta đến lúc đó cùng lại ước." Hai ngày sau, Cổ Như Nguyệt nhận được Long Mai hâm điện thoại, nhớ kỹ một cái địa chỉ, nàng căn cứ địa chỉ đi tìm đi, cũng riêng mang lên hai đàn mười năm rượu ngon. Đó là ở kinh thị ngoại ôm một mảnh trong sân nhất nhất tòa, sân lung tung rối loạn, chất đầy các loại vứt đi vật, đây là một cái nhặt mót lão nhân ra. Cổ Như Nguyệt gõ môn, một cái con eo độc nhãn lao nhân lại đây mở cửa, hắn nhìn đến Cổ Như Nguyệt trong tay hai vỏ rượu, nhàn nhạt, nhạt mà nói, tiến bảo. Suy nghĩ của ngươi ta đều nghe nói. Xuyên qua sân, tới chính phòng hành lang hạ, lao nhân đột nhiên mở miệng nói, ý nghĩ kỳ lạ. Như thế nào có thể là ý nghĩ kỳ lạ? Ta nếu là không có năm chắc, như thế nào sẽ đi làm? Cổ Như Nguyệt trả lời nói, nàng không biết lao nhân tính tình, nhưng vẫn là chiều ý nghĩ của chính mình trả lời nói. Những người đó cùng ngươi không quan hệ, ngươi lại không phải công an, có cứu hay không bọn họ, ngươi sinh hoạt cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Có lẽ đi, có lẽ là ta không đành lòng nhìn đến những cái đó tìm không thấy hài tử cha mẹ nước mắt đi. Cổ Như Nguyệt lãnh đạm mà nói. Lao nhân xoay người, nhìn cổ Như Nguyệt, cười nhạo nói, vô vị đồng tình tâm. Có lẽ đồng tình tâm có thể giúp ta lĩnh nộ cao hơn một tầng đồ vật đi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Lao nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm cổ Như Nguyệt vẫn luôn trong mắt có chút vần đục mà một cái khác hốc mắt tối vong nhìn có một chút đáng sợ hắn xoay người mở ra chính phòng môn đối cổ như nguyệt nói vào đi làm ta nhìn xem ngươi có vài phần bản lĩnh chính phòng cũng không như trong viện như vậy chất đầy các loại tạp vật tương phản bên trong quét tức phi thường trình tề hơn nữa các loại đồ vật đều bày biện trình tề cổ như nguyệt đem rượu đặt ở góc tường nhìn lão nhân mở ra cái dương lấy ra một đám bố bao tiểu tâm mà đặt ở trên bàn ngồi Lão nhân nâng nâng cảm, mở ra chính mình trước mặt một cái bố bao, bên trong là một cái thoạt nhìn thực mới tinh la bàn, biết làm gì vậy dùng sao? Biết. Cổ như Nguyệt gật đầu. Nhưng hiện tại nó chính là một kiện vật chết. Lão nhân hừ một tiếng, đem nó đẩy đến cổ như Nguyệt trước mặt, chính ngươi nhìn xem. Cổ như Nguyệt nhìn trước mắt la bàn, bộ dáng cùng chính mình ở trên TV xem có một chút cùng loại, kỳ thật nàng căn bản là không có tiếp xúc quá vật như vậy. Bởi vậy nàng cũng căn bản là không biết cái này la bản có cái gì đặc thù chỗ hoặc là hắn cùng bình thường phong thủy sư trong tay la bản có cái gì khác biệt nàng lấy ra một chương tìm tung phủ phóng tới la bản ở giữa khởi động phủ sau đó nàng lại mở ra ba lô để vào la thịnh duyên giống nhau vật phẩm lão nhân đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cổ như nguyện động tác xem ở nhìn đến kia phù thời điểm hắn là có chút không thèm để ý nhưng là đương nhìn đến la bản biến hóa hắn nháy mắt ngồi thẳng thân mình Thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Long Mai Hâm nói chính là thật sự. Cái bàn hạ, lão nhân đôi tay nắm chặt, che giấu trụ chính mình kích động, hiện tại thế nhưng còn có lợi hại như vậy phù sao. Hắn đột nhiên có một ít hối hận, phía trước Long Mai Hâm nói thời điểm, hắn như thế nào liền cự tuyệt đâu, lộng một lá bùa trở về thử một lần, có lẽ hiện tại liền sẽ không như vậy thất thố. Này một ít la bàn cũng không phải đều bãi bộ dáng đẹp, đáng tiếc chính là, chúng nó căn bản là vô pháp phát huy ra chúng nó nên có tác dụng. Mà hiện tại, cái này tiểu cô nương phù có thể làm được, nàng phù rốt cuộc thuộc về nào môn phái nào. chương hai trăm linh năm tưởng liền đi làm. Cổ như Nguyệt gắt gao mà nhìn chằm chằm la bàn, nhìn la bàn kim đồng hồ khắp nơi đong đưa, sau đó ở nào đó phương vị ngừng lại. Bất quá la bàn mặt trên tự tổ hợp lên nàng xem không hiểu, nếu đổi thành đông tây nam bắc, số độ linh tinh hẳn là sẽ càng đơn giản mới đúng. Đem ngươi trong tay la bàn cho ta xem. Lao nhân khàn khàn thanh âm nói. Cổ như Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hắn lực chú ý đều đặt ở chính mình trong tay la bàn thượng, hận không thể lập tức liền thượng thủ nghiên cứu. Nàng nghĩ nghĩ đem la bàn đưa qua đi, nếu lão nhân có thể căn cứ chính mình yêu cầu làm ra thích hợp la bàn, vì thế chi trả mấy chương phù làm thù lao nàng vẫn là rất vui lòng. Lão nhân một bắt được la bàn, lập tức liền túi đầu nghiên cứu lên, hắn đem cổ như nguyệt đặt ở la bàn đồ vật lấy ra tới, thả ra mặt khác đồ vật. Hắn thả rất nhiều đồ vật, cái gì chết đũa, chén, la cây, thư từ từ, tóm lại. Này một loạt thao tác cổ như Nguyệt liền không thấy hiểu Cổ như Nguyệt ngược lại đánh giá này một gian nhà ở Trong phòng có không ít giá gỗ Trên giá phóng cái dương hoặc là giấy bao Cũng không biết bên trong đều là cái gì Nàng nhìn một vòng Phát hiện lão nhân vẫn như cũ trầm mê với chính mình nghiên cứu Tựa hồ đem chính mình cái này đại người sống cấp đã quên Này không hổ là long mai hâm giới thiệu người Này phân nghiên cứu sức mạnh Thật là thực cùng loại Cổ như Nguyệt này nhất đẳng Đợi ước chừng hơn một giờ trên đường nàng lại cung cấp tam đến bốn cái tìm tung phủ cuối cùng nàng thật sự là quá nhàm chán liền lấy ra khắc đao cùng ngọc thạch tìm cái ánh sáng tốt vị trí bắt đầu khoảnh khắc tới nàng cảm thấy la bàn nói vẫn là dùng ngọc phủ tương đối thích hợp đùa giấy hiệu kỳ vẫn là quá ngắn mau đến giữa trưa thời điểm lão nhân rốt cuộc buông xuống trong tay la bàn hắn thần sắc thoạt nhìn thực nhẹ nhàng hắn đối cổ như nguyện nói ngươi phủ sắc thật thực không bình thường ta có thể căn cứ ngươi yêu cầu chế tác la bàn hắn lại tiếp theo nói Cho là ngươi muốn cung cấp cho ta cũng đủ lượng phủ. Cái này không thành vấn đề, bất quá hiện tại giữa trưa, có phải hay không ăn cơm trước, chúng ta lại tế liêu. Hành, ta đi vớt cái mặt. Lao nhân đứng lên, liền muốn đi nhóm lửa nấu cơm. Nấu cơm quá lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp đến bên ngoài ăn. Cổ như Nguyệt nhìn mắt góc tường hai vò rượu, cân nhắc muốn hay không lại mua một chút đồ nhắm rượu. Lao nhân gật gật đầu, hành. Ăn cơm xong sau cổ như nguyệt cùng lão nhân liền la bàn sự tỉnh hàn huyên khởi tới rồi đối với lão nhân tới nói cổ như nguyệt yêu cầu muốn chế tác la bàn đơn giản nhiều tài liệu cũng không cần dùng đến hắn chân quý kia một ít giá cả hắn đương nhiên sẽ không khai đến quá thái quá nhưng là hắn yêu cầu cổ như nguyệt cung cấp một ít phủ cùng hắn nghiên cứu hai bên liền phù số lượng có kẻ mặc cả một phen cuối cùng đặt thành hiệp nghị làm một cái la bàn yêu cầu tài liệu phí cùng công phí liền dùng phủ tới để khấu cổ như nguyệt cũng để yêu cầu La bàn thượng muốn giữ lưu tạp tàu có thể bày biện ngọc thạch hoặc là mặt khác cái gì vật phẩm, cũng bảo đảm ở sử dụng trong quá trình, phù cũng không sẽ bởi vì ngoại giới đong đưa mà bóc ra. Miệng hiệp định trung quy là không tính toán gì hết, ấn rơi xuống trên giấy sau hai bên mới yên lòng. Cổ như Nguyệt sau khi trở về, cũng không có thả lỏng đối tìm tung phù, tìm thân phù nghiên cứu. Trước mắt tới nói, tìm tung phù vẫn là chỉ có thể xác định phương hướng, nhưng là về khoảng cách xa gần, cũng không có một cái thực trực quan số liệu. Nàng hy vọng lão nhân làm la bàn có thể giải quyết vấn đề này Nhưng là trứng gà không thể tất cả đều phóng một cái trong rổ Nàng cũng muốn nỗ lực một chút Chính mình đem vấn đề này giải quyết càng tốt Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn bên kia vẫn luôn không có tin tức truyền đến Cổ như Nguyệt cũng không có gọi điện thoại qua đi hỏi Tìm người tổ chức loại này đơn vị Phía trên khẳng định sẽ không dễ dàng đồng ý làm Tính công lập đơn vị nói Kia làm lúc sau muốn gặp phải vấn đề đâu Như thế nào giải quyết Nhưng là dân gian tổ chức kia lực lượng khẳng định là không có phía chính phủ tới đại, cũng càng khó đạt được một ít tiện lợi. Thậm chí còn có, đã chịu đi vào phía chính phủ nhân viên cản trở. Cổ Như Nguyệt hiện tại cũng không cấp, chờ đem chính yếu vấn đề giải quyết, nàng chính mình ra tiền xuất lực làm cái này tổ chức. Nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc mà muốn làm một việc, cho dù có lại nhiều khó khăn, nàng cũng sẽ đi giải quyết. Cổ Như Nguyệt ở nhà vẽ bừa, nghiên cứu phụ năm cái đồ đệ không lại cùng nhau tới cửa quá, mà chạy trốn nhất cần chính là với kình. Ngoài ra chính là Trần Ái Dân. Với kinh muốn đọc sách, ta mỗi ngày đãi thời gian cũng không trường, nhưng thật ra Trần Ái Dân gần nhất liền đãi cái một ngày nửa ngày, dường như không cần làm chuyện khác. Cổ Như Nguyệt cũng không có hỏi nhiều, Trần Ái Dân bốn người đều là phía trên tuyển ra tới, bọn họ học được lúc sau, tiền đồ khẳng định sẽ càng tốt, nhưng tâm thái có cái gì biến hóa, vậy không phải Cổ Như Nguyệt rõ ràng. Nàng cũng không nghĩ đuổi theo người đi học tập, muốn học chính mình sẽ qua tới, không nghĩ học. Nàng chính là đem kỹ càng tỉ mỉ quá trình bãi ở trước mặt, nhân ra xem cũng sẽ không nhiều xem một cái. Lâm Nguyên Thanh tạm thời cách trước lúc sau, phát hiện nhật tử lập tức thanh nhàn xuống dưới, không biết nên làm cái gì. Vì thế, nàng dẫn theo một túi trái cây đi tìm cổ như Nguyệt nói chuyện phiếm, cùng nhau uống uống trà, ha ha trái cây. Này một ít năm, ta cũng phiền thoái ngươi rất nhiều. Lâm Nguyên Thanh ngượng ngùng mà nói. Nàng cái này hệ thống có thể thăng cấp, vẫn là dựa vào cổ như Nguyệt Phù, nếu không dựa nàng thu thập mặt khác đồ vật Còn không biết muốn phí bao lớn sức lực đâu. Ta nghe Dương ca nói, ngươi gần nhất tính toán làm một việc, không phải thuận lợi vậy, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mấy năm nay, ta cũng coi như là tích lũy không ít nhân mạch. Còn hành đi, ta hiện tại còn không nổi. Cổ như Nguyệt cười nói, nàng hiện tại liền chờ xem la bàn thành phẩm, sử dụng nó công hiệu. Nếu có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ chỉ lo nói, không cần cùng ta khách khí. Cổ như Nguyệt cười nhìn Lâm Nguyên Thanh liếc mắt một cái, ngươi cũng không biết ta muốn làm cái gì. Ngươi liền phải hỗ trợ, vạn nhất ta muốn cho những chuyện ngươi làm thực làm ngươi khó xử đâu. Ngươi sẽ sao? Lâm Nguyên Thanh hỏi ngược lại, bất quá ngươi là muốn làm cái gì? Nàng vẫn là có một chút tò mò. Ta tưởng lộng một cái tìm người tổ chức. Cổ như ngươi tưởng, ngươi cũng biết, mỗi một năm mất tích dân cư đều có không ít, đặc biệt là lừa bán. Nếu là có như vậy một cái đồ vật có thể hỗ trợ, có lẽ những người đó nhân sinh liền sẽ không giống nhau. Lâm Nguyên Thanh có chút ngoài ý muốn. Nàng sắc thật không nghĩ tới cổ như Nguyệt phải làm chính là như vậy một sự kiện, này có thể nói là một kiện cố hết sức cũng không như thế nào lấy lòng sự tình. Ta duy trì ngươi. Lâm Nguyên Thanh phùng chính mình bụng nói, chỉ cần nghĩ đến về sau ta hải tử khả năng sẽ bị kia một ít đáng giận bọn buôn người bắt cóc ta liền hận không thể tưởng đem kia một ít đáng giận bọn buôn người thiên đào và quả. Ta chỉ là tưởng, ta đã có năng lực này, vì cái gì không đi làm đâu. Cổ như Nguyệt tưởng, chính mình hiện tại thân phận khẳng định sẽ không dễ dàng bị người động. Cũng không sợ bị trả thù, hoặc là không làm, phải làm liền nhất định phải làm được tốt nhất. như Nguyệt, ta thật bội phục ngươi. Lâm Nguyên Thanh có chút hổ thẹn mà nói, ta liền làm không được như vậy. Lòng dạ rộng lớn, làm việc suy xét không phải chính mình, ích lợi cũng không phải chính mình. Có lẽ ở những người khác xem ra, người như vậy quá ngốc, nhưng Lâm Nguyên Thanh tưởng, có lẽ, ngốc chính là thấy không rõ người. Cổ Như Nguyệt nhìn như cái gì đều không đi theo đuổi, chính là chỉ cần nàng tưởng, cái gì nàng đều có thể có có rất nhiều người phủng đưa tới cửa cho nàng. Cổ như nguyệt xem Lâm Nguyên Thanh biểu tình liền biết nàng hiểu lầm chính mình, nàng giải thích nói, ta không ngươi tưởng như vậy vĩ đại, ta chỉ là, chỉ là không đành lòng thôi. Kiếp trước xem kia một ít tin tức, trên thực tế chỉ là băng sơn một góc, tại đây thông tin, internet không phát đạt nhiên đại, càng nhiều sự tình, bị vùi lấp ở lịch sử bùi bằm dưới. Lâm Nguyên Thanh trong lòng nhận định điểm này, bất quá nàng cũng không phản bác, ăn trái cây đi, ngươi muốn ăn quả xoài. Ta riêng thỉnh một cái vận chuyển đội người mang về tới. Cảm ơn. Cổ như Nguyệt nói lời cảm tạ, cái này quả xoài kỳ thật hương vị tương đối toan. Hơn nữa hạch thì theo tiểu, nhưng là ở phương Bắc, có thể ăn đến như vậy nhiệt đới trái cây, thật là quá khó được. Lâm Nguyên Thanh đãi hai cái giờ liền đi trở về, nàng cảm thấy chính mình thực mệnh ra rời, trở về ngủ hạ, làm rất nhiều ngộng, trong ngộng nàng, tựa hồ không phải bộ dáng này. Khâu Dương trở về thời điểm, liền nhìn đến Lâm Nguyên Thanh ngồi ở cửa bậc thang, đôi tay chống cắm phát ngốc. Làm sao vậy? Khâu Dương hỏi nàng. Lâm Nguyên Thanh ngẩng đầu xem Khâu Dương, đem đôi tay cho hắn, làm ngộng. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, trong ngộng đều là phản. Khâu Dương chân ăn nói. Lâm Nguyên Thanh nhấp hạ miệng, nàng cảm thấy không phải như vậy, tuy rằng nhớ không rõ trong ngộng sự, nhưng là trực giác nói cho nàng, kia đều là thật sự. Hôm nay không đi ra ngoài. Khâu Dương cấp Lâm Nguyên Thanh đổ một chén nước, hiếm thấy mà không gặp nàng viết nhà xưởng cải tạo kế hoạch, không khỏi có một ít kinh ngạc. Đi ra ngoài còn cùng như nguyệt trò chuyện lâm nguyên thanh đôi tay phùng ly nước đem cổ như nguyệt phải làm sự nói một lần ngươi cảm thấy nàng có thể thành công sao khẳng định có thể khâu dương chỉ là được đến một chút tin tức cũng không phải rất rõ ràng cổ như nguyệt muốn làm cái gì nhưng là hắn cảm thấy đi dù cho có khúc chiết cổ như nguyệt vẫn như cũ có thể giải quyết ta chỉ là suy nghĩ nàng làm sự tình giống như đều là ở tạo phúc đại gia đôi khi ta cảm thấy nàng cái gì đều không để bụng bộ dáng lâm nguyên thanh cầm cái ly Hỏi Khâu Dương, ngươi cảm thấy cái dạng gì người có thể làm được như vậy? Lại nói tiếp, ngươi hiểu biết Cổ Như Nguyệt sao? Khâu Dương ở một khắc đem ghế trên ngồi xuống, nàng người nhà, nàng đương thanh niên trí thức trước kia sinh hoạt, nàng bạn tốt, người yêu đâu? Khâu Dương hỏi một cái, Lâm Nguyên Thanh liền một đám lắc đầu, lúc này, nàng mới phát giác, chính mình đối Cổ Như Nguyệt hiểu biết phi thường hữu hạn. Các nàng quan hệ là khá tốt, nhưng là Cổ Như Nguyệt tựa hồ vẫn chưa nghĩ tới muốn thâm nhập hiểu biết chính mình sinh hoạt các nàng giao thoa giới hạn trong này cuối cùng lâm nguyên thanh giật mình mà nhìn khâu dương chẳng lẽ như nguyệt cùng mỗi người đều là như thế này vẫn duy trì khoảng cách khâu dương vô vú lâm nguyên thanh đầu đừng nghĩ quá nhiều nàng biết nàng muốn quá chính là ngày mấy không phải ta chỉ là nghĩ đến la thịnh duyên hắn la thịnh duyên thân là cổ như nguyệt người yêu sẽ được đến không giống nhau đối lại sao ta cảm thấy ngươi không cần lo lắng như nguyệt trong lòng khẳng định có tính toán trước nàng kết hôn khi khẳng định sẽ thỉnh ngươi uống rượu mừng Lâm Nguyên Thanh nghe Khâu Dương nói như vậy, ngược lại càng thêm mà lo lắng, bọn họ sẽ kết hôn sao. Trước kia rất nhiều chi tiết không thèm nghĩ, hiện tại là càng nghĩ càng cảm thấy có điểm đáng sợ. Lâm Nguyên Thanh vô vô chính mình cái chán, nhất định là nàng mang thai, tâm tư mất cảm, miên man suy nghĩ đâu. linh 206 thử dùng la bàn. Cổ Như Nguyệt cũng không biết Lâm Nguyên Thanh hai vợ chồng về chính mình nói chuyện, nàng làm từng bước mà làm chính mình sự tỉnh, nhật tử quá thật sự bình tĩnh. Mỗi một vòng... Nàng đều phải đi đọc nhãn lao nhân kia một chuyến, tán gấu một chút một ít phù cách dùng, cùng với chúng nó tác dụng, lao nhân liền sẽ căn cứ này một ít phù cách làm, đối làm tốt la bàn tiến hành cuối cùng điều chỉnh. Thời tiết từng ngày biến nhiệt lên, chúc mừng sáu một biểu ngữ còn treo đâu, cổ như Nguyệt liền nghe nói, gần nhất kinh thị bị mất vài cái tiểu hải tử, nghe nói là đội gây án. Công an bên kia tra xét vài thiên, một chút manh mối đều không có, sau đó liền cầu tới rồi đặt cần bộ bên này. Lâm Mộ cùng Nghiêm Hiến Văn dùng tìm tung phủ, thực mau liền xác định mất tích hải tử phương hướng, mà ở lúc này, Cổ Như Nguyệt yêu cầu la bàn cũng làm hảo. Cổ Như Nguyệt đi lấy la bàn thời điểm, độc nhãn lão nhân tứ hợp viện đại môn rộng mở, hắn sofa giai thượng, bên cạnh là một cái bầu rượu, một chồng đậu phộng, trong tay hắn còn cầm một cái bạch chén sứ, một chén rượu, phân vài tài ăn nói uống xong. Ngươi lại đây. La bàn ở trên bàn, chính mình lấy. Lão nhân xem xét Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái nhéo một viên đậu phộng để vào chính mình trong miệng. Cổ Như Nguyệt lấy ra la bàn, đây là một cái hình tròn mục chế la bàn, trung gian có cái hình tròn khe lõm, hình tròn trung quanh, lại phân biệt có bốn cái tiểu khe lõm, có thể đồng thời đặt bốn cái phủ. Ngoài ra, mâm tròn trung quanh không hề là thiên can địa chi chờ khác người xem không hiểu hàm nghĩa văn tự, mà là đơn giản hóa thành phương vị, con số, số độ. Cổ Như Nguyệt ước lượng trong tay la bàn, kia áp tay trọng lượng làm chọn hạ mi. Nơi này đầu khẳng định không chỉ có đầu gỗ loại này nguyên vật liệu. Gần nhất kinh thị ném mấy cái hài tử, vừa lúc thử xem cái này là bàn tác dụng. Cổ Như Nguyệt nói. Lão nhân gật gật đầu, người chỉ lo dùng, cách dùng cùng phía trước giống nhau. Hơn nữa ta đã thử qua, không chỉ tìm người, tìm đồ vật cũng đúng. hắn đôi chính mình làm được đồ vật phi thường có tự tin. Hành. Cổ Như Nguyệt không hỏi càng nhiều nói, đem la bàn tiểu tâm mà bao hảo để vào chính mình trong bao. Sau đó cầm một sấp lá bùa đưa cho Lão nhân. Này một ít là ngươi muốn phủ. Lão nhân muốn phủ tương đối phức tạp, cái gì loại hình đều có, phòng hộ, ẩn thân, phòng độc từ từ. Đa tạ. Lão nhân tiếp nhận lá bùa, rũ xuống đôi mắt có một ít kích động, hắn rốt cuộc nhưng đi tìm ghi lại trung kia một cái mộ. Cổ như Nguyệt không hỏi phù tác dụng, nàng cũng tin tưởng lao thịt sẽ không lấy phù đi làm ác, đến nơi hắn sẽ làm cái gì, liền không phải chính mình có thể quản. Cổ như Nguyệt rời đi lão nhân tứ hợp viện, trực tiếp liền đi đặc cần bộ. Lỗ Minh An mày nhăn đến có thể kẹp chết muối, lúc này đây kinh thị bị mất mấy cái hài tử, trong đó liền có một vị người lãnh đạo hài tử, hiện giờ, đặc cần bộ thu được không ít áp lực, lúc này đây tìm người nhiệm vụ còn nhiều thời gian hạn chế. Như Nguyệt, ngươi lại đây. Lỗ Minh An đau đầu mà xoa xoa cái chán, lúc này đây sự tình có một chút khó giải quyết. Lâm đồng chí cùng nghiêm đồng chí đâu? Cổ Như Nguyệt nhìn thoáng qua, chưa thấy được hai người kia. Bọn họ kinh nghiệm phong phú căn cứ tìm tung phủ đi ra ngoài tìm người Cổ như nguyệt gật đầu tỏ vẻ biết được muốn ta hỗ trợ làm cái gì mất đi hài tử không ít căn cứ phụ triện biểu hiện mỗi cái hài tử đi phương hướng đều bất đồng chúng ta hoài nghi có thể là có mưu kế bắt cóc mặt khác hài tử bất quá là thủ thuật che mắt lỗ minh an sợ nhất chính là loại tình huống này rất có thể sẽ phát sinh giết con tin tình huống nếu là đơn giản lừa bán ít nhất hài tử sinh mệnh nguy hiểm muốn tiểu một ít ta gần nhất hơn một tháng đều ở tìm người giúp ta lộng một cái đồ vật Ta thử xem nó có hay không dùng. Cổ Như Nguyệt nói, liền nghĩ đến chính mình riêng trở lại kinh thành kia một việc, phía trước vị kia hải tử tìm trở về. Lỗ Minh An thực mau liền minh bạch Cổ Như Nguyệt hỏi chính là cái gì, nàng lắc đầu, không có, không có kế tiếp. Không nghĩ làm lưu lạc bên ngoài người kia trở về người quá nhiều, cho dù đặc cần bộ vài lần câu thông, mỗi lần cấp máu, tóc linh tinh đều nha vấn đề, đặc cần bộ liền từ bỏ, trực tiếp từ chối cái này ủy thác. Cổ Như Nguyệt không lại tế hỏi kia lúc này đây mất đi kia một ít hải tử đồ vật đâu tuy tiện cho ta giống nhau lỗ minh an gật đầu sẽ không cầm một cái túi lại đây đây là trong đó một vị hải tử cha mẹ đầu tóc cổ như nguyệt lấy ra la bàn thả một cây tóc ở bên trong sau đó mặt khắc cầm hai quả phù đặt đến trong đó hai cái tiểu khe lóng nội ở phù khởi động thời điểm la bàn mặt ngoài tựa hồ có một tầng bóng loang quá ngay sau đó la bàn thượng kim đồng hồ bắt đầu chuyển động xoay ước chừng vài vòng Kim Đồng Hồ chỉ hướng về phía Đông Thiên Nam 50 độ. Kim Đồng Hồ dừng lại lúc sau, dung động năm hạ. Cổ Như Nguyệt liền minh bạch, hai tử đã rời đi kinh thị. Bộ trưởng, Lâm Đồng Chí bọn họ hiện tại ở địa phương nào? Căn cứ tìm tung phủ chỉ thị, bọn họ năm hạ. Lỗ Minh an nghi hoặc mà nhìn Cổ Như Nguyệt, có vấn đề sao? Không phải ở chính Nam phương hướng, đã ra kinh thị, nhưng xa nhất không có khả năng tới thành phố Hát. Cổ Như Nguyệt giải thích nói, tìm tung phủ vẫn là không đủ chính xác. Nếu bọn họ có liên hệ ngài, làm cho bọn họ trước tiên ở tại chỗ đợi, lưu một cái liên hệ điện thoại, đến lúc đó ta tìm ngài muốn điện thoại, lại liên hệ bọn họ. Cổ Như Nguyệt không khỏi tưởng thở dài, lúc này điện thoại đều không phổ cập, càng đừng nói di động điện thoại, thật là phiền thoái. Lỗ Minh an gật đầu, không thành vấn đề, ta bên này mặt khác cho ngươi an bài hai người, có cái gì nguy hiểm sự tình ngươi làm cho bọn họ đi làm. Cổ Như Nguyệt ngồi trên đi trước thành phố hát xe lửa, nhưng mà còn chưa tới đạt tô tỉnh. La bàn thượng kim đồng hồ liền nhảy đến có một ít lợi hại, chỉ vào phương hướng thực rõ ràng, chính là tô tỉnh. Nàng nhìn la bàn, thân sắc không khỏi có một ít phức tạp, đây là nguyên chủ cố hương, nàng cực lực tránh cho đã đến địa phương. Không nghĩ tới cuối cùng, nàng vẫn là muốn tới nơi này tới đi một chuyến. Cổ như Nguyệt không khỏi tưởng thở dài, này một chuyến rốt cuộc vẫn là tránh không khỏi. Cổ như Nguyệt cùng bảo hộ chính mình hai người trẻ tuổi hạ xe lửa, có bọn họ an bài, nàng cái gì đều không cần làm, ngồi trên xe ba bánh là được. Tôn Nghĩa rộng kỵ xe ba bánh đón khách cũng có một năm, hắn xem qua không ít khách nhân, nhưng là giống cổ như Nguyệt như vậy kỳ quái thật là không có. Nàng cũng không nói mục đích địa, trong tay cầm một cái kỳ quái mâm tròn, làm hắn cơi xe mãn đường cái mà loạn hoảng. Tôn Nghĩa rộng là cái hay nói người, thấy khách nhân không nói lời nào, liền bắt đầu giới thiệu khởi tô thị các nơi điểm du lịch, đặc biệt giới thiệu tổng lý trô ở cũ. Cổ như Nguyệt mỉm cười nghe Sa Phu nói, ngẫu nhiên phụ họa hai câu, Sa Phu liền nói đến càng thêm say. Cổ Như Nguyệt nhìn la bàn thượng Kim Đồng Hồ nhảy lên biên độ, liền biết hài tử ở gần đây, nàng khiến cho Sa Phu ở gần đây mấy cái phố xoay hai vòng, Kim Đồng Hồ chỉ phương hướng, nàng cơ bản xác nhận là ở đâu một mảnh khu vực. Nhưng đồng thời Cổ Như Nguyệt lại có một chút thần sắc phức tạp, bởi vì nàng đối nơi này có một chồng quen thuộc, nguyên chủ chính là ở gần đây lớn lên. Ngũ ra người A, nàng đều mau nhớ không rõ bọn họ diện mạo. Cổ Như Nguyệt làm Sa Phu đem nàng đặt ở gần nhất một chỗ nhà khách, không một hồi. Hai cái tiểu hỏa cũng tới rồi. Tiểu Tô, Tiểu Lâm, liền ở gần đây, các ngươi làm xuống tay tủ, chúng ta ở vài ngày. Tốt, cổ đồng chí. Tôn Nghĩa rộng cưới xe xoay nửa ngày, thành công kiếm được 30 đồng tiền này bút cự khoảng. Hắn cũng không hề tiếp khách, đi mua nửa chỉ hàm trang định, chậm gì gì mà về nhà. Đi ngang qua mẫu người nhà viện, hắn tùy ý xem xét liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy vừa rồi khách nhân có điểm quen mắt, giống ai đâu. Tôn Nghĩa rộng về đến nhà, Tôn Đại Nương ôm Tôn Tử Nhìn đến trong tay hắn hàm tràng địch, mặt không khỏi nghiêm, ngươi lại hạt tiêu tiền, đương tiền gió to quát tới a, Có kia tiền còn không bằng cấp tiểu bảo mua sữa bột uống. Tôn nghĩa rộng bông hàm tràng địch, tiến lên đậu hạ tôn tử, giải thích nói, hôm nay đụng tới một cái hào phóng khách nhân, chờ nàng ở phụ cận chuyển động vài vòng, nhưng hào phóng, cho ta 30 đồng tiền. 30 đồng tiền? Thiệt hay giả? Bây giờ còn có như vậy coi tiền như rác? Tôn đại nương nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là từ nước ngoài trở về Hoa Kiều? Hiện tại ra tay hào phóng, cũng liền người nước ngoài hoặc là hoa kiểu, bọn họ trong túi có tiền. Nhìn dáng vẻ không giống, nói chuyện khẩu âm thực chính, mang theo điểm giọng Bắc Kinh, có thể là kinh thị tới. Tôn Nghĩa rộng lắc đầu. Không phải hoa kiểu, lại ở phụ cận xoay vài vòng, nên không phải là tới thăm người thân đi. Tôn Đại Nương trong đầu linh quang trận lóe hỏi Tôn Nghĩa rộng, cái này khách nhân là nam vẫn là nữ. Một người tuổi trẻ cô nương, lớn lên thực tuấn. Tôn Nghĩa rộng nói chút nào không thể so trong tivi những người đó kém chúng ta này phụ cận có ai ra hải tử nhiều năm bên ngoài tôn đại nương nhẹ nhàng vỗ trong lòng ngực tôn tử ở trong đầu tìm tòi phù hợp điều kiện nhân ra ta nhớ ra rồi ngũ gia cái kia ngoại tôn nữ còn có trần gia nhị nữ nhi điền gia tiểu khuê nữ tôn đại nương nhắc mãi vài ra cũng không biết là nào một nhà nói không chừng quá hai ngày chúng ta sẽ biết tôn nghĩa rộng đối này một ít chuyện nhà không có hứng thú Cổ như nguyệt nhớ kỹ sau Đi phụ cận bưu cục gọi điện thoại cấp lỗ Minh An, biết lầm, nghiêm hai vị đồng chí còn không có gọi điện thoại trở về, liền biết việc này cũng cấp không được. Nàng ở lại sau, ngày hôm sau liền tiếp tục ra cửa, trong tay cầm la bàn dạo, sau đó liền đến ngũ ra nơi người nhà viện ngoại, căn cứ la bàn nhắc nhở, kia hải tử liền ở bên trong. Trên đời này có như vậy xảo sự tình sao? Cổ như Nguyệt nhìn kia đại môn một hồi, xoay người đang muốn rời đi, liền nghe được bên kia có hai cái lao thái thái đang nói chuyện thiên nghe nói sao ngũ gia lão thái thái màu không được thiệt hay giả là thật sự người này hảo hảo bất quá là té ngã một cái này tiến bệnh viện một chuyến lập tức liền đi nửa cái mạng khó trách ta nhìn đến gần nhất ngũ gia con cháu đều đã trở lại nguyên lai là vì việc này một vị khác lão thái thái bừng tỉnh đại ngộ nào có đều trở về xuất ngoại kia toàn ra nhưng không trở về còn có cái kia đương thanh niên trí thức ngoại tôn nữ trực tiếp liền chặt đứt liên hệ cổ như nguyệt có một ít như thế nào liền khéo như vậy vừa lúc nghe được ngũ ra bắt quái tâm tắc nước ngoài thật tốt ta hưởng phúc đâu như thế nào sẽ nghĩ trở về Hừ, đừng nói chuyện kia nha đầu ra tới hai cái lao thái thái ngừng câu chuyện cầm tay đi xa cổ như nguyệt lắc đầu không có quay đầu lại xem tiếp tục đi phía trước đi nàng cân nhắc làm tiểu tô tiểu lâm nghĩ cách tiến vào người nhà viện tìm được mất đi hải tử nơi kia đống nhà ở kỳ thật nàng đi vào là nhất thích hợp nhưng là ngũ ra người liền ở tại bên trong Nàng vẫn là đường đi xem náo nhiệt. linh 207 tái kiến cố nhân. Cổ như Nguyệt vừa đi vừa tưởng, tùy ý mua chút trái cây liền trở lại nhà khách, hoàn toàn không chú ý tới chính mình phía sau theo một cái đuôi. Ngũ ngưng đình ra tiểu khu sau, nhìn đến cách đó không xa có một nữ nhân bóng dáng nhìn có một chút quen mắt, ma xui quỷ khiến, nàng liền lén lút theo ở phía sau. Có rất nhiều lần, nàng thiếu chút nữa liền nhìn đến nữ nhân kia bóng dáng. Sẽ là nàng tưởng kia một người sao. Như vậy nhận tâm nha đầu trực tiếp liền cùng trong nhà chặt đức liên hệ, nghe nói cùng gì hai, dưỡng cũng nháo bẻ. Liên tính là nàng không nghĩ cùng những người khác liên hệ, kia chính mình đâu. Ngũ ngưng đình nghĩ, trong lòng liền có một ít buồn bực, cổ như nguyệt như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Ngũ ngưng đình xem chiêu đái sở trước đài không ai, vội tiến lên đi hỏi chuyện, xin hỏi vừa rồi tiến vào vị kia cô nương họ gì. Nhà khách tiểu cô nương trợn to mắt nhìn ngũ ngưng đình, ngươi tìm vị kia khách nhân có chuyện gì sao. Ta xem nàng bóng dáng rất giống là ta thất lạc hồi lâu biểu muội, cho nên hỏi một chút xem. Ngươi chỉ cần nói cho ta nàng họ gì là được, ta có thể ở bên này chờ nàng ra tới. Nhà khách tiểu cô nương nghĩ nghĩ nói, họ cổ. Ngũ ngưng đình trong lòng một trận kích động, nàng nói tạ, liền đến nhà khách cửa chờ. Nàng cũng không tin, cổ như Nguyệt sẽ vẫn luôn ở bên trong không ra. Cổ như Nguyệt xác thật không ở nhà khách đại thật lâu, nàng ra tới sau, trực tiếp đã bị ngũ ngưng đình ngăn cản. như Nguyệt, ngươi thật tàn nhẫn dứt khoát như vậy nhiều năm không liên hệ Cổ như nguyệt không khỏi trầm mặc nàng là nghĩ tới sẽ bị ngũ ra người phát hiện nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy nàng đã cân nhắc hảo dùng lẫn lộn phù trà trộn vào người nhà viện đem hải tử giải cứu ra tới nhưng không nghĩ tới nàng còn không có hành động đâu ngũ ngưng đình liền tìm tới cửa tới đi thôi tà thỉnh ngươi ăn cơm Cổ như nguyệt không có hỏi nhiều cái gì ngũ ngưng đình gấp không chờ nổi gật đầu trên đường nàng đem này một ít năm ngũ ra phát sinh sự tình cấp nói một lần ngũ gia nhật tử kỳ thật cũng không khổ sở ngũ gia láo gia tử cùng lao thái thái có tiền hưu hơn nữa mấy cái hải tử đều có chính thức công tác lại có ở nước ngoài nữ nhi con rể ở phụ cận chính là thực ngẩng được đầu tới mà cổ như nguyệt người này ở ngũ gia cơ hồ không bị nhắc tới tất cả mọi người cho rằng nàng là một cái bạch nhãn lang ngũ ngưng đình nói nói không khỏi tiểu tâm mà nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái nàng không sinh khí đi nàng không khỏi có một ít ảo não chính mình nói này một ít lời nói làm cái gì như nguyệt người kết hôn sao ngũ ngưng đình ở cổ như nguyệt đối diện ngồi xuống gấp không chờ nổi hỏi cổ như nguyệt lắc đầu điểm hai đồ ăn một canh đang chờ đợi thời điểm nàng đánh giá đối diện ngũ ngưng đình ngũ ngưng đình béo một ít tóc có một chút loạn trên tay có một ít vết bẩn cái kén thoạt nhìn nàng nhật tử quá đến cũng không tính hảo vậy ngươi lần này trở về muốn hay không đi xem ra ra mãi mãi ngũ ngưng đình tiểu tâm hỏi lão nhân ra đã muốn chạy tới sinh mệnh cối cổ như nguyệt hẳn là sẽ không cự tuyệt đi thăm đi nàng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói gì hai bọn họ đã thông chi còn không có trở về ta nhìn xem đi cổ như nguyệt trầm mặc một hồi nói đối với này một ít người nhà không thể xưng là có quá thâm hậu cảm tình nhưng về tình về lý nàng xác thật nên đi nhìn xem tuy rằng ngũ ra người đối nàng không phải đặc biệt hảo nhưng cũng không ngược đãi nàng lúc này đồ ăn đưa lên tới ngũ ngưng đỉnh cầm lấy chiếc đũa vui sướng mà ăn khởi cơm tới Đến nỗi nàng ra cửa là làm gì đó, nàng đã sớm bức tới rồi sau đầu. Ngũ ngưng đình có nghĩ thầm hỏi một chút cổ như Nguyệt mấy năm nay quá đến như thế nào, nhưng lời nói đến miệng rốt cuộc không hỏi ra khẩu, nhìn xem đối phương bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình, đáp án đã thực rõ ràng. Ăn xong rồi cơm, ngũ ngưng đình lại đi theo cổ như Nguyệt trở lại nhà khách, chính là muốn nàng xác định một cái thời gian. Cổ như Nguyệt bị phiền đến không được, đáp ứng rồi ngày hôm sau buổi sáng đi thăm Lão nhân gia, bất quá việc này ngươi trước miễn bản. Nếu quyết định muốn vào người nhà viện, kia nàng liền phải nhiều làm điểm chuẩn bị, tiểu tô, tiểu lâm đi ra ngoài hỏi thăm tin tức còn không có trở về đâu. Được đến cổ như Nguyệt khẳng định đáp án, ngũ ngưng đình cao hứng mà xoay người đi rồi. Cổ như Nguyệt nhìn ngũ ngưng đình bóng dáng, không khỏi có một ít cảm khái, lúc trước cái kia mạnh miệng mềm lòng, có kiều khí biểu tỷ, rốt cuộc là thay đổi. Ngũ ngưng đình mua một lọ dứa đồ hộp trở về, liền đã chịu người trong nhà chỉ trích, bất quá nàng trong lòng cao hứng cũng không đem này một ít lời nói để ở trong lòng chờ ngày mai bọn họ liền biết cái này kinh hỷ tiểu lâm tiểu tô là trạng vạng thời điểm trở về hai người hỏi thăm không ít tin tức nhưng là về người nhà viện cũng không nhiều các ngươi chuẩn bị một chút ngày mai cùng ta đi người nhà viện la bàn ta sẽ cho các ngươi các ngươi tìm cơ hội đi nhìn xem tình huống cổ như nguyệt cho hai người phòng hộ phù lẫn luận phù còn tay cầm tay dạy bọn họ la bàn cách dùng cổ đồng chí nếu ngươi muốn đi thăm thân thích tia tổng không hảo tay không đi chúng ta giúp ngươi mua vài thứ đi hành các ngươi nhìn làm cổ như nguyệt gật đầu đồng ý đồng thời truyền lên một chồng đại đoàn kết ngay hôm sau cổ như nguyệt mang theo tiểu lâm tiểu tô dẫn theo đồ vật đi người nhà viện ở bảo vệ cửa kia đăng ký khách thăm thời điểm vừa lúc ngày hôm qua nói chuyện phiếm trong đó một cái lao thái thái ở vì thế không bao lâu ngũ gia cái kia hồi lâu không liên hệ ngoại tôn nữ trở về tin tức truyền khắp toàn bộ người nhà viện ngũ ngưng định không ngừng nhìn đồng hồ chờ môn bị gõ vang Ngũ mợ nhìn nàng bộ dáng, liền chụp nàng một phen, thi cổ hạ ngồi cái đinh sao. Vẫn luôn nhích tới nhích lui. Ngũ ngưng đình nhấp môi dưới, ừ, nàng biết đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nàng chính là không nói. Ngũ mợ đang muốn cỡ trách hạ nữ nhi, liền nghe được môn bị gõ văng lên, ai nha. Nàng biên hỏi biên triều đại môn đi đến, thuận tay liền mở ra. Vừa thấy tới cửa cổ như nguyệt, nàng không khỏi ngốc lăng một chút, rồi sau đó nàng triều trong phòng hô. Ba, mẹ, các ngài mau tới nhìn một cái ai đã trở lại cổ như nguyệt triều ngũ mợ cười cười đang muốn đem bên chân đổ vật để tiến vào ngũ ngưng đình liền chạy tới hỗ trợ thuần tay đem người kéo tiến vào ngũ lão nhân cảm thấy hôm nay cháu gái cháu gái giọng đặc biệt đại hắn chậm gì gì mà đi ra vừa thấy không khỏi sửng sốt một chút hắn quay người lại đẩy trên giường ngũ lão thái mau đem đầu tóc sơ một sơ ngũ lao thái nhìn ngũ lão nhân liếc mắt một cái chầm chậm mà nói ai nha cổ như nguyệt đi đến cửa phòng đối với dạ dày hai vị lão nhân nói Ông ngoại bà ngoại, ngũ lao thái nhìn trật xuất hiện ở cửa cổ Như Nguyệt, không khỏi ngốc lăng hạ, rồi sau đó đột nhiên liền khóc lên, ngươi nha đầu này, ngươi không phải nhận tâm sao. Mấy năm cũng chưa một chiếc điện thoại một phong thơ, ngươi còn biết trở về. Cổ Như Nguyệt một mặt, nàng không biết nên nói cái gì, có đôi khi thật sự lộng không hiểu lão nhân ý tưởng, rõ ràng liền không phải thực thích chính mình người, làm gì biểu hiện ra như vậy khổ sở bộ dáng? Chỉ có thể nói, lao nhân tâm, đáy biển trâm. Nàng ngồi ở mép giường tùy ý ngũ lao thái lôi kéo chính mình tay lại nhảy mà nói chuyện, nhìn đến lâu không trở về ngoại tôn nữ, nàng tinh thần đầu một chút tới liền đã trở lại. Mấy năm nay ngươi không trở lại, ta liền suy nghĩ, ngươi nhà đầu này, khẳng định cũng là ở đoán chúng ta. Năm đó, chúng ta xác thật là bất công, này năm căn ngón tay cũng co dài ngắn, nhưng ngươi như thế nào liền tính tình như vậy đại? Cổ như nguyệt có chút vô ngữ, chỉ an tĩnh mà nghe, ngẫu nhiên hỏi một hai câu. Ngũ mợ nhìn mắt tinh thần ngũ lao thái, Nhìn một bên ngũ ngưng đình liếc mắt một cái, cho nên người hôm nay buổi sáng ngồi không được, liền đã sớm biết như nguyệt nha đầu này phải về tới. Năm đó, ngũ mỡ đối ở tại chính mình ra chất nữ sắc thật có ý kiến, đối cô em chồng ý kiến cũng rất lớn. Chính là sau lại nha đầu này cứu chính mình nữ nhi, hơn nữa nhiều năm không trở lại, nàng dần dần cũng có một ít tưởng niệm, rốt cuộc là ở Mỹ mắt hạ lớn lên, có vài phần cảm tình ở. Người đi tẩy trái cây, ta đi nhiều mua vài món thức ăn, lại tiêu hao quá mức người bà. Đại ca bọn họ trở về ăn cơm, Ngũ mợ cảm thấy mặc kệ như thế nào, Cổ Như Nguyệt có thể trở về, xác thật là đáng giá cao hứng một sự kiện. Hắc tốt, Ngũ ngưng đình tiếng thanh, cao hứng mà làm việc đi. Mà lúc này đi theo Cổ Như Nguyệt vào tiểu khu tiểu Lâm, Tiểu Tô giúp đỡ đem đồ vật nhắc tới Ngũ ra cửa, liền xuống lầu. Bọn họ dùng lẫn lộn phù, đụng tới những người khác, này một ít người cũng chỉ biết coi trải qua, lại không nhớ được này hai người bộ dáng, lại làm chuyện gì. Tiểu Lâm. Tiểu tô lấy ra la bàn, phát hiện la bàn thượng kim đồng hồ động đến có chút lợi hại, bọn họ ấn phương hướng đi đến, ở ngũ ra nơi này đống lâu mặt sau kia một đống, ở lâu một dựa bên trái kia một gian. Hai người liếc nhau, cửa sổ nhắm chặt, cửa sổ còn lôi kéo bức màn, căn bản là thấy không rõ bên trong tình huống. Bọn họ vòng quanh này một đống lâu đi rồi một vòng, la bàn kim đồng hồ đều chỉ vào kia một gian phòng ở. Người nhà viện lầu một phía trước có thể làm thành lên, có một cái tiểu viện tử, giống nhau đều đắp nổi lên lều bên trong phóng xe đạp hoặc là lộng cái phòng bếp tiểu lâm nhìn hạ viện môn khóa ba lượng hạ liền đem khóa mở ra hai người thực thuận lợi mà liền đi vào bọn họ không có trực tiếp mở ra khóa cửa mà là ở trước cửa ngồi xổm xuống, xuống lấy ra một lá bùa bật lửa sau đó nhét vào kẹt cửa đây là một chương hôn mê phủ có thể làm người tiến vào giấc ngủ sâu mà bậc lửa sau hôn mê phủ khởi hiệu càng mau đợi một hồi tiểu lâm mở ra khóa cửa hai người đi vào trong phòng cửa sổ đều đóng lại Cho dù là ban ngày ban mặt, cũng tối tâm thật sự. Bọn họ phát hiện trong phòng khách nằm hai trung nhân người, đang ở hô hô ngủ nhiều. Hai người lại cẩn thận kiểm tra mặt khác cửa phòng, phát hiện mỗi một gian đều đóng không ít người, lấy thiếu nữ cùng hài tử chiếm đa số, bọn họ miệng đều bị lấp kín. Hơn nữa xem bọn họ tình huống, mỗi người trạng thái cũng không tốt, có người thoạt nhìn cả người là thương, còn có tay chân quỷ dị mà vốn lượn. Tiểu Lâm, Tiểu Tô cũng không phải chưa hiểu việc đời người, nhưng là nhìn đến như vậy thẳng kịch. Phẫn nộ đến đôi mắt đều đỏ Bọn họ thế nhưng tiến vào hoa điểm Mà như vậy hoa điểm Thế nhưng tồn tại với như vậy thị hành chính người nhà trong viện Quả thực không thể tưởng tượng Tiểu tô kiểm tra rồi hạ mỗi cái hài tử Tao mày nói, không có đứa bé kia Tiểu lâm nhìn hạ la bàn Mặt trên kim đồng hồ vẫn như cũ ở nhảy lên Phòng chừng là dấu ở cái nào góc Hiện tại trước đêm này một ít người trói lại Bằng không tỉnh phiên thoái Hai người tốc độ thực mau Tìm ra dây thừng lúc sau Đêm này trong phòng khả nghi người đều trói lại Trói pháp là đặc thủ, tưởng khảo chính mình là tránh thoát không khai. Nữ nhân kia như thế nào không trói? Tiểu Lâm nhữ mày hỏi. Người bị hại, không cần đi. Tiểu Tô nói. Mặc kệ là người bị hại hay là người xấu, không thể có một tia sơ sẩy. Tiểu Lâm nói, ai cũng không biết sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. linh 208 là người khiếp sợ. Tiểu Lâm, Tiểu Tô đem tất cả mọi người trói lại, nhưng là vì để người vạn nhất, hai người lại dùng một trường suy yếu phù. Này trương phủ sẽ khiến người suy yếu một ngày thời gian, mềm mại không có gì sức lực. Nếu là trước kia, bọn họ khẳng định luyến tiếp dùng một lần dùng nhiều như vậy trương phủ, nhưng hiện tại không giống nhau, có cổ như nguyện ở, muốn cái gì phủ không có. Không cần như vậy tiết kiệm. Tiểu Lâm, Tiểu Tô kiểm tra rồi một lần, cầm la bàn tại đây bộ trong phòng chuyển, phát hiện ở phòng khách tủ bát bên, kim đồng hồ nhảy biên độ cùng mặt khác bất đồng. Nơi này có vấn đề. Hai người liếc nhau, cùng nhau kiểm tra tủ bác. Dịch khai lúc sau phát hiện tủ bát hạ phong có một khối hoạt động giao diện. Hai người liếc nhau, kéo ra giao diện, một cổ có chút nặng nề dòng khí bừng lên. Bọn họ lại hướng trong đầu lộng mấy chương phủ. Hôm nay cổ như nguyệt cho bọn hắn như vậy nhiều phủ, bọn họ còn cảm thấy không cần thiết, hiện tại vừa thấy, không khỏi bội phục khởi nàng, thật là quá có dự kiến trước. Hai người đợi một hồi, từng người dùng một chương đêm coi phủ, sau đó dọc theo thang lầu đi xuống, phát hiện đây là một cái tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm đuổi kịp mặt phòng khách không sai biệt lắm đại đen tuyền có thể nghe được mấy cái mỏng manh tiếng hít thở nhưng là ở tiểu lâm, tiểu tô trong mắt bọn họ có thể nhìn đến mấy cái hài tử bị xích sắt buộc hơi thở thoi thóp bộ dáng bọn họ tâm không khỏi nắm lên hai người tiến lên xem xét chạy nhanh đem hộ tâm phù này mấy cái hài tử dùng tới mà lần này mất tích nào đó người lãnh đạo hài tử thình linh liền ở trong đó hắn trên mặt để lại vài đạo vết sẹo có một đạo khoảng cách đôi mắt rất gần thiếu chút nữa liền hủy Hai người dẫn theo tâm, kiểm tra cái này tầng hầm ngầm, xác định không có khắc phòng tối, sau đó liền theo cái này địa đạo đi, đến cuối kia, liền phát hiện một cái một thang, cũng không biết phía trên liên thông chính là địa phương nào. Hai người đứng một hồi, liền rốt cuộc nghe được mặt trên động tĩnh, tới một phần nhân dân nhập báo. Một bao tiền. Tiểu Lâm, Tiểu Tô nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt chậm là kinh ngạc, báo chí đỉnh. Hai người đường cũng phản hồi, lần này sự tình rất nghiêm trọng, cần thiết lập tức đăng báo kia một ít bị thương nghiêm trọng người cần thiết lập tức đưa bệnh viện cứu trị tiểu lâm lưu lại trông coi giả tiểu tô trở về tìm cổ như nguyệt chuyện này cần thiết thông chi đi lên cái này ba điểm thiết trí ở nhà thuộc khu như thế trắng trợn táo bạo rất có thể là có nội quỷ cho nên tuyệt đối không thể thông chi địa phương cảnh lực hệ thống ngũ ngưng đình nghe được tiếng đập cửa đi lên vừa thấy thấy là một cái người xa lạ nàng không khỏi cảm thấy kỳ quái xin hỏi ngươi tìm ai ngươi hảo ta tìm cổ như nguyện cổ đồng chí ta có chuyện tìm nàng ngũ ngưng đình tò mò mà nhìn tiểu tô ngươi là ta là nàng đồng sự tiểu tô nhấp môi dưới nói cổ như nguyệt nghe được bên ngoài thanh âm trấn an ngũ lao thái hai câu liền ra cửa tiểu tô sự tình làm tốt tiểu tô lắc đầu cổ đồng chí ta có việc hội báo đến dưới lầu nói đi cổ như nguyệt dẫn đầu xuống lầu xem tiểu tô thân sắc phòng chừng bọn họ phát hiện tình huống không đúng tới rồi dưới lầu cổ như nguyệt lập tức liền dùng một quả cách tâm phủ tình huống như thế nào tình huống tương đối nghiêm trọng tiểu tô lập tức đem bọn họ phát hiện từ đầu trí cuối nói cải biến việc này tuyệt đối không đơn giản trước đem người cứu ra đến nỗi những cái đó đồng lõa, luôn có biện pháp giải quyết cổ như nguyệt điểm phía dưới nói ta đi gọi điện thoại cổ như nguyệt một chiếc điện thoại nàng trong điện thoại nói tình huống làm lỗ minh an đương trường liền lộng phiên ghế dựa nàng lập tức liền bắt một chiếc điện thoại đi ra ngoài nàng có dự cảm lúc này đây sự tình không đơn giản Sợ là muốn đã xảy ra không nhỏ động đất. Cổ Như Nguyệt gọi điện thoại, xoay người sang chỗ khác mua một ít điểm tâm, sau đó mới đi trở về người nhà viện. Ngũ Ngưng Đình nhìn đến Cổ Như Nguyệt trở về, cười hỏi, các ngươi sự tình nói xong rồi. Ân là có chút việc, xử lý. Ngũ Ngưng Đình trong đầu có cái nghi vấn trợt lóe mà qua, muốn hỏi, lại như thế nào đều nhớ không nổi, cũng liền từ bỏ. Lẫn lộn phụ, làm nàng đem một ít không bình thường địa phương hoàn toàn xem nhẹ tỷ như cổ như Nguyệt Đồng sự như thế nào biết nàng ở chỗ này, có cái gì việc gấp phải làm chạy tới hội báo. Ngũ ngưng đình cái gì đều nhớ không nổi. Lúc này, người nhà trong viện một ít bà bà, thẩm thẩm nhóm cũng lại đây xuyến môn, muốn nhìn một chút ngũ gia nhiều năm như vậy không trở về ngoại tôn nữ như thế nào. Này một ít người A, chính là bắt quái một ít. Ngũ gia vô cùng náo nhiệt, mà bên kia, phía trên mệnh lệnh trực tiếp hạ tới rồi địa phương quân đội, thức mau, hai đội thật thương hà đạn đội ngũ liền vào tô thị. Trực tiếp hướng cái này người nhà viện mà đến. Bảo vệ cửa nhìn cửa hai chiếc quân màu xanh lục xe tải lớn đều tròn váng, nơi nào còn nhớ rõ hỏi chuyện, vội vàng giữ cửa tắc khai, làm xe tải khai tiến vào Người nhà trong viện những người khác thấy, cũng không cấm có chút sợ hãi, đây là làm sao vậy? Bọn họ trong lòng tò mò, nhưng lại không dám tiến lên xem náo nhiệt. Bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ ở mặt khác vị trí vây xem. Vì thế, võ ra ở này một đống lâu, tức thì chen đẩy tới xem náo nhiệt người ngũ ngưng đình ngũ mỡ các nàng cũng chạy đến cửa sổ bên kia nhìn võ trang đầy đủ hết bọn lính trực tiếp liền đem lầu một cấp vây quanh đại gia sôi nổi ở suy đoán bên trong đã xảy ra sự tình gì kia không phải ngụy ra sân sao bất quá ta nhớ do gần nhất không ai trụ a ngũ mỡ nghi hoặc mà nói ngũ ngưng đình không khỏi tắp lưỡi đây là phạm vào chuyện gì a xuất động nhiều như vậy binh ca ca như nguyệt ngươi biết không Cổ như nguyệt nhàn nhạt mà nói phạm tội bái cùng lúc đó Cùng người nhà viện láng giềng gần báo chí đỉnh cũng bị thật thương Hà Đạn binh lính vây quanh, quán chủ lập tức liền chân mềm, lập tức nằm liệt ngồi dưới đất. Không bao lâu, xe cứu thương cũng lại đây, mọi người nhìn đến một đám hôn mê bất tỉnh tiểu hài tử hoặc là thiếu nữ bị ôm ra tới, mọi người đều không ngu ngốc chứng, thực mau liền đoán được cái gì. Này giống như một quả bom nổ tung bình tĩnh mặt hồ. Đại gia như thế nào đoán cũng chưa đoán được bọn họ người nhà trong viện thế nhưng cất giấu một tên buôn người hoa điểm. Ở chỗ này trong viện đầu Ở nhiều ít chức vị người A, hiện tại ra này một chuyện, bọn họ vị trí còn ngồi đến ổn sao. Liên tính bị điều tra ra tới, bọn họ cùng một việc này không có quan hệ, nhưng ai biết có thể hay không tấn chức con đường bị tạp trụ, cả đời chỉ có thể hoa trước mắt trước vị trí thượng. Trong tiểu khu người luôn cuống, cũng đã không có xem náo nhiệt tâm tình, hiện tại bọn họ vội vã muốn biết, bọn họ người nhà công tác có thể hay không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Ngũ mở cao mày, như thế nào liền phát sinh loại sự tình này đâu? Này một ít người thật sự nên thiên đào vạn quả. Nàng thị lực hảo, nhìn đến trong đó có một cái hài tử tay đều không bình thường công chứ. Ngũ đại cứu, ngũ biểu ca đám người trở về, liền nhìn đến người nhà viện bên ngoài một đám người, đang ở chỉ chỉ trò trò, bọn họ đều khiếp sợ, gần mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Hai cha con đều có chút choáng váng, hảo không rung chen vào đi, cũng sẽ không để sát vào xem náo nhiệt, vội vàng trở về nhà. Vốn dĩ lệnh người cao hứng đoàn tụ nhật tử, Hiện tại người nhà trong viện phát sinh chuyện như vậy, vốn dĩ chuẩn bị phong phú đồ ăn, ăn đến trong miệng tức thì cũng không mùi vị. Ngũ lao thái tinh thần thực không tồi, cổ như Nguyệt tặng nàng một chuỗi ngọc thạch tay xuyến, nàng rất là thích, mang ở trong tay liền không bắt lấy tới. Mà người nhà trong viện đã xảy ra lớn như vậy một sự kiện, này hai việc hợp ở bên nhau, hoàn toàn mang đi láo nhân lực chú ý, căn bản là vô tâm tư đặt ở thân thể của mình thượng. Ăn qua cơm trưa, cổ như Nguyệt cáo từ rời đi, tuy rằng ngũ ra người cũng muốn lưu nàng Nhưng là ngũ ra cũng không có càng nhiều phòng, đành phải ngàn công đạo vạn công đạo, làm nàng ngày mai lại đến ăn cơm. Lúc này, xe tải lớn đã đều đi rồi, bọn nhỏ đều bị mang đi trị liệu, nhưng là vẫn như cũ có không ít người ở nhà thuộc viện ngoại trò chuyện. Cổ Như Nguyệt thấy được tôn nghĩa rộng, khiến cho hắn đưa chính mình đến nhà khách. Tôn nghĩa rộng đối cổ Như Nguyệt chính là ấn tượng khắc sâu, cô đương, lại gặp mặt, lần này đi nơi nào? Đi nhà khách. Cổ Như Nguyệt lên tiếng. Ngươi là trở về thăm người thân đi tôn nghĩa rộng khẳng định mà nói xem ngươi quen mắt thật sự trước kia khẳng định ở tại này ngài thật là hảo ánh mắt kia cũng không phải là tôn nghĩa rộng có chút đắc ý bất quá ngay sau đó hắn có biểu đạt chính mình khiếp sợ chính là ai biết nhà này thuộc trong viện thế nhưng cất giấu một tên buôn người hoa điểm nghe nói những cái đó bị cứu ra tiểu hài tử cùng cô nương đều hào thảm cổ như nguyệt tướng Hòa hai tiếng nghe tôn nghĩa rộng nói hắn suy đoán tỉ như căn hộ kia chủ nhân ngày thường có cái gì vết như gì tóm lại Tổ tông 18 đại cơ hồ đều bị lột sạch. Tới rồi nhà khách, cổ như Nguyệt thanh toán tiền xe, vội vàng đi vào, nhìn đến chờ ở bên trong tiểu tô. Cổ đồng chí, tiểu lâm đi theo qua đi xử lý việc này, ngài muốn qua đi sao? Cổ như Nguyệt nghĩ nghĩ gật đầu, đi, qua đi nhìn xem. Lúc này đây đánh bất ngờ tương đối đột nhiên, nhưng là này cũng ý nghĩa rút dây động rừng. Cái này đội những người khác trong khoảng thời gian ngắn khẳng định sẽ không ngoi đầu. Lần này người bị thương toàn bộ đưa đến quân khu bệnh viện, có chuyên gia phòng thủ. Đến nỗi kia một ít phạm nhân cũng đơn độc giam giữ, nghe nói muốn thành lập chuyên án, có chuyên gia phụ trách điều tra, muốn đem cái này đội nổ tận gốc. Cổ Như Nguyệt lấy về La Bàn, nàng không nghĩ tới La Bàn lần đầu tiên sử dụng, liền làm ra như vậy một cái kinh thiên đại án. Bởi vậy có thể thấy được, tìm tung phụ trải qua cùng La Bàn phối hợp sử dụng, phương hướng càng thêm chuẩn xác, ít nhất sẽ không lãng phí đại lượng thời gian. Cổ Như Nguyệt không có cho thấy chính mình thân phận, lại cho Tiểu Lâm một ít phù, có một ít hài tử bị thương nghiêm trọng khả năng yêu cầu phủ tới phụ trợ trị liệu. Nàng tạm thời còn không rời đi Tô thị, ngũ gia kia một bên khả năng còn muốn nhiều đi hai tranh. Cổ Như nguyện tưởng, trải qua việc này, nàng muốn làm tìm người tổ chức, tin tưởng duy trì người sẽ càng nhiều đi. Nàng không có tận mắt nhìn thấy đến Tiểu Lâm, Tiểu Tô nói tình cảnh, nhưng là nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Nay chờ tội ác không dung khoan thứ. Tô thị phát sinh chuyện lớn như vậy, thực mau liền có phóng viên tiến đến điều tra, nhưng mà này một ít phóng viên thực mau phải đến tin tức Không thể làm này tắt tin tức đăng báo. Nhưng là, một chuyến 10, 10 chuyến trăm, này sự kiện biết đến người càng ngày càng nhiều. Mà về cái này ba điểm bị phát hiện quá trình, các loại cách nói ùn ùn không dứt, có chút thật sự thực làm người dở khóc dở cười. Mà về nó bị phát hiện quá trình, cùng sử dụng phụ triện, cũng chỉ có bên trong nhân sĩ mới có tư cách hiểu biết. Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn là ở sự kiện phát sinh sau ngày thứ 3 tới tô thị, cũng tìm được rồi cổ như nguyệt nơi đặt chân, nhìn thấy lần này lập công lớn la bàn. Chương 209 có vấn đề. Lâm mộ, nghiêm hiến văn gắt gao nhìn bọn họ trước mặt la bàn, thứ này theo chân bọn họ cho rằng bất đồng. Bọn họ biết cổ như Nguyệt vẫn luôn ở bận rộn thứ gì, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm ra vật như vậy, lại còn có lợi dụng nó làm ra lớn như vậy độc tính. Nói thật, nếu dựa theo bọn họ tìm pháp, chỉ sợ khả năng hiện tại mới tìm được tô tỉnh, đến nơi đem người cứu ra, cũng không biết là khi nào. Tìm tung phù có nó cực hạn tính, chính là đương nó phối hợp cái này đặc chế la bàn. Phát huy ra tới hiệu quả lại là không bình thường. Mặc kệ như thế nào, đứa bé kia bị tìm được rồi, tuy rằng bị thương tương đối nghiêm trọng, nhưng là có cổ như Nguyệt Phủ, trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Cổ đồng chí, cái này là bàn chế tắc lên phiền phải sao? Có thể sản xuất hàng loạt sao? Lâm mộ tưởng, nếu chỉ có một, vậy quá không có phương tiện. Sản xuất hàng loạt là không có khả năng, bất quá ta sẽ thỉnh người nhiều làm một ít. Cổ như Nguyệt nói, Độc Nhãn lão nhân làm cái này la bàn cũng không thoải mái, hoa thời gian cũng không thiếu. Nàng đề qua, nếu cái này la bàn có thể phát huy phù lớn nhất tác dụng, về sau khẳng định còn muốn lại định chế la bàn. Độc Nhãn lão nhân cũng thực sản khoái mà đồng ý, tuy rằng hắn từ cổ như nguyệt trong tay bắt được không ít phù, nhưng trên thực tế, này đó phù là tiêu hao loại hình, cũng không đủ dùng. Hơn nữa trừ bỏ phù, hắn còn cần tiền, có như vậy một cái nguồn thu nhập, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Các ngươi khi nào về kinh thị? Cổ Như Nguyệt lại hỏi. Không ngoài ý muốn nói, ngày mai. Nghiêm Hiến Văn nói, lúc này đây sự tình tương đối phức tạp, bọn họ cùng Tiểu Tô, Tiểu Lâm đều đến trước tiên trở về. Đến nỗi cứu ra này một ít hải tử, phụ nữ, đều có tương quan người tới tiếp nhận, an bài. Kinh thị mất đi hải tử đều tại đây một bên sao? Cổ Như Nguyệt ta tưởng, nếu còn có người không tìm được, liền không thể chậm trễ nữa thời gian. Đều tìm được rồi, người chưa kịp bị rời đi. Lâm Mộ nói. Lần này ngươi lập hạ rất lớn công lao, ngươi muốn làm tìm người tổ chức, hẳn là không có người sẽ lại cản trở. Mặc kệ có hay không người quấy nhiễu, ta đều là muốn làm. Cổ như Nguyệt nói, mặc kệ là phía chính phủ thừa nhận, vẫn là dân gian tư nhân. Nhưng là nơi này đầu điều điều khoản khoản muốn như thế nào định, nàng còn không có tường hảo. Tóm lại, nàng là không muốn làm thành từ thiện công ích tổ chức, rốt cuộc nhân viên công tác cũng muốn ăn cơm, dựa một khang nhiệt huyết, nhiệt tình tới làm việc, ai có thể duy trì cái vải thập niên bất biến đâu. Chứ không nói cái này, nếu các ngươi phải về kinh thị, liền trước đem la bàn mang về, thử sử dụng nó. Ngươi không quay về. Nghiêm hiến văn lực chú ý từ la bàn thượng rời đi, nghi hoặc hỏi, còn có chuyện gì yêu cầu ngươi xử lý sao? Ta muốn lưu lại xử lý một chút việc tư. Nguyên thân gia đình tổng nên là muốn giải quyết, tránh đi như vậy nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn là đụng phải, nên tới vẫn là tới, vẫn luôn kéo cũng không thú vị. Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn lý giải gật đầu, thật cẩn thận mà đem la bàn thu vào trong bao nhanh chóng mà rời đi. Tiến đi la bàn, cổ như Nguyệt còn có một ít không tha, bất quá nàng cũng không phải phi la bàn không thể, thực mau liền bình thường trở lại. Những cái đó bị cứu ra hài tử trung, có mấy cái bị thương tương đối nghiêm trọng, cũng đều thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Cổ như Nguyệt đi trong phòng bệnh dạo qua một vòng, bởi vì nhân số quá nhiều, phòng bệnh có một ít không đủ, hơn nữa bị giải cứu ra tới người cảm xúc không lớn ổn, cho nên này một ít người liền tệ ở mấy gian bệnh nặng trong phòng. Đại bộ phận người đều giống chim sợ cành cong giống nhau, đối người ngoài thực cảnh giác, cũng không thế nào cùng những người khác giao lưu. Nhưng là cổ như Nguyệt chuyển một vòng xuống dưới, phát hiện có một cái 17-18 tuổi nữ hài cùng những người khác trạng thái không giống nhau, nói như thế nào đâu, nàng so những người khác đều còn muốn thả lỏng, hơn nữa một chút đều không nôn nóng hoặc là chờ đợi cái gì. Những người khác đều ở lo lắng có thể hay không liên hệ đến người nhà, có thể hay không thuận lợi về nhà, nhưng thật ra cái này nữ hài một chút bất an đều không có. Có lẽ cái này nữ hải rất lạc quan. Cổ như Nguyệt rũ xuống đôi mắt, nàng nhưng thật ra tình nguyện chính mình đa tâm. Bị quải này một ít người chung, đại bộ phận đều có thể đủ nói ra chính mình quê nhà địa chỉ hoặc là liên hệ phương thức, nhưng là như là tuổi tương đối tiểu nhân hài tử, căn bản là nói không rõ. Công an phân một bộ phận người chuyên môn xử lý việc này, gọi điện thoại đồng chí này một ít địa chỉ nơi thành chấn, một bậc một bậc mà truyền xuống đi. Kết quả cuối cùng xử lý như thế nào cổ như Nguyệt không biết, nhưng là thông qua tiểu tô. Tiểu Lâm, nàng vẫn luôn chú ý mọi người hướng đi, đặc biệt là cái kia đặc biệt Tiểu Cô Nương. Cổ đồng chí, vì cái gì muốn đặc biệt chú ý cái này Trần Tiểu Đình? Tiểu Tô khó hiểu hỏi. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, ta cảm thấy nàng trạng thái cùng những người khác không giống nhau, không thích hợp. Tiểu Lâm cẩn thận hồi ước hạ gần nhất bọn họ quan sát, cổ đồng chí cảm thấy nàng không phải bị quải tới. Chính là nàng nói tin tức, công an đồng chí gọi điện thoại xác minh qua, cũng không có điểm đáng ngờ. Cổ Như Nguyệt lắc đầu, này một ít tin tức đối thượng. Chính là chẳng lẽ chính là thật sự sao? Ý của ngươi là, cái này Trần Tiểu Đình kỳ thật cũng không phải bị quải tới, mà có khả năng là cái này đội chung một viên. Thiểu Lâm thần sắc đột nhiên nghiêm túc lên. Hoàn toàn có cái này khả năng. Cổ như Nguyệt Cao mày nói, nhưng là ta không có chứng cứ, chỉ là một cái suy đoán, công an bên kia cũng không đúng đúng này, làm ra bất luận cái gì ứng đối. Thiểu Lâm nghĩ nghĩ, ta theo sau nhìn xem tình huống. Lúc này đây chúng ta đem cái này qua điểm phá hủy, rút dây động rừng. Cái này đội cũng không có bị một lưới bắt hết. Nếu theo dõi Trần Tiểu Đình có thể tìm được tương quan manh mối. ta đây đi. Tiểu Tô chủ động xin ra trận. Cổ như Nguyệt Nghĩ Nghĩ nói, Tiểu Lâm đi thôi, Tiểu Tô ngươi lưu lại, chờ Tiểu Lâm bên kia có tin tức lại qua đi hỗ trợ. Hành, ta không thành vấn đề. Ta cũng là. Tiểu Tô ngay sau đó nói, các ngươi trước chuẩn bị hạ, ta bên này cũng sửa sang lại một ít phủ, nói không chừng các ngươi có thể sử dụng thượng. Cổ như Nguyệt biết lúc này đây Tiểu Tô. Tiểu Lâm dùng nhiều ít phù. Cho nên lúc này đây nàng tính toán nhiều chuẩn bị một ít phù, đầy đủ hết một ít. Rốt cuộc cái này phạm tội đội bên trong có cái gì vũ khí, kẻ phạm tội có bao nhiêu cùng hung cực gác không có người biết. Tiểu Lâm đi rồi, cổ như Nguyệt còn ở cân nhắc chính mình cùng ngũ ra người kế tiếp quan hệ như thế nào xử lý. Nàng cũng không phải thật sự nguyên chủ, đối với nguyên chủ đã từng tình cảm cũng vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên, đối với nguyên chủ thân bằng, nàng không phải rất muốn đi đối mặt. Hy vọng giống phía trước như vậy, lẫn nhau chẳng quan tâm. Mỗi người có mỗi người ý tưởng cùng lựa chọn. Cổ Như Nguyệt hy vọng vẫn duy trì như vậy khoảng cách, vẫn là nàng đấy lòng có cái bí ẩn chờ đợi, nếu nàng xuyên đi trở về, nguyên chủ đã trở lại, nguyên chủ thân bằng vẫn chưa đã chịu chính mình quá nhiều ảnh hưởng. Ngũ Ngưng Đình là cổ Như Nguyệt tiếp xúc nhiều nhất người, chẳng qua cái này biểu tỷ đã không còn nữa năm đó đương thanh niên trí thức tính tình, hôn nhân ma đi nàng gốc cạnh, thay đổi nàng tính cách. Như Nguyệt, ngươi phải đi. Ngũ Ngưng Đình cũng không nghĩ tới cổ Như Nguyệt ngày đó sau khi trở về, liền lại đi nhìn xem láo nhân ra. Quá hai ngày, có một chút sự tình muốn xử lý. Cổ Như Nguyệt gật đầu, nàng nhìn Ngũ Ngưng Đình tiểu tụy bộ dáng, không khỏi thở dài, trung quy vẫn là đem lên tiếng xuất khẩu. Ngươi làm sao vậy? Ta Ngũ Ngưng Đình hơi hơi hé miệng, rốt cuộc chưa nói, không có gì, ta là từng nói, cha mẹ ngươi bọn họ hẳn là đã trở lại, ngươi không thấy thấy bọn họ sao? Cổ như nguyệt nghĩ đến chính mình cùng cổ trung vũ cùng với ngũ hạ bình duy nhất một lần gặp mặt tình huống, mày không khỏi níu lại. Không được, ta tưởng bọn họ sẽ không cao hứng nhìn đến ta. Đặc biệt là hai vợ chồng còn nếm tới rồi ác mộng phù tư vị, nói vậy trong lòng nhất định hận chết nàng. Ngũ ngưng đình tưởng nói sẽ không, chính là này trái lương tâm lời nói nàng cũng nói không nên lời. Vậy ngươi muốn hay không lại đi nhìn xem ra ra nãi nãi? Lao nhân ra rất tưởng ngươi. Cổ như nguyệt túi đầu nghĩ nghĩ, hảo. Nàng mua không ít đồ vật, đều là nguyên chủ trong trí nhớ ngũ gia người thích đồ vật, lại lần nữa tới cửa, cung thu được nhiệt liệt hoan nghênh. Rốt cuộc Cổ Như Nguyệt đã tốt nghiệp công tác, không cần lại chiếm dụng bọn họ ngũ gia tài nguyên, tự nhiên cũng đã không có mâu thuẫn xung đột, cũng là có thể đủ lấy bình thường tâm đối đãi. Cổ Như Nguyệt bị nhiệt tình chiêu đãi một đốn cơm trưa, liền rời đi ngũ gia, cũng liền trước sau chân công phu, Cổ Trung Vũ, ngũ Hạ Bình hai vợ chồng liền về tới Tô thị, chuẩn bị tới cửa bái phòng ngũ gia. Cổ trung vũ cùng ngũ hạ bình tới rồi ngũ ra lúc sau, mới biết được làm bọn hắn không mừng nữ nhi mới vừa đi, nhưng mà lại không có nghĩ tới muốn đuổi theo trở về. Nhưng mà khi bọn hắn ở nhìn đến ngũ lao thái trên tay tay xuyến sau, ngũ lao nhân trên tay bừa bình an, không khỏi nóng nảy. Bọn họ vội truy vấn này bừa bình an là từ đâu ra, vừa nghe nói là cổ như nguyệt cấp, đều không khỏi ngây người hạ. Đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới quá đáp án, vì cái gì cổ như nguyệt trên tay sẽ có bừa bình an. Tay nàng thượng có phải hay không còn có nhiều hơn. Bọn họ ở nước ngoài thời điểm, sinh ý đồng bọn liền có cái này bừa bình an, khi đó mọi người đều không như vậy để ý, chính là đương một ngày nào đó, cái này sinh ý đồng bọn tao nộ bọn cướp, lại lông tóc vô thường, mà kia một quả bừa bình an lại nát. Từ đây, bọn họ cái này trong vòng người đều ở tìm cái này bừa bình an, lại rất khó tìm đến, bởi vì nghe nói là quốc nội chảy ra đi. Bọn họ lúc này đây trở về, chính là tính toán nhiều thỉnh một ít phụ. Mang sau khi rời khỏi đây, coi như nhân tình đưa ra đi. Hai vợ chồng vội vội vàng vàng mà tìm ngũ ngưng đình hỏi thanh cổ như nguyệt địa chỉ, hướng nhà khách tìm đi, lại phát hiện người đã sớm đi rồi. Bọn họ ảo não không thôi, sớm biết rằng sẽ có yêu cầu cổ như nguyệt địa phương, bọn họ liền không nên ở trên đường cọ sát, trước tiên đến ngũ ra thì tốt rồi. Không nói cổ trung vũ cùng ngũ hạ bình có bao nhiêu ảo não, lúc này rời đi ngũ ra cổ như nguyệt, đã cùng tiểu tô bước lên đi trước phúc thành phi cơ cái kia trần tiểu đình cuối cùng mục đích địa chính là nơi này nàng cấp chỗ tin tức là ở rét tỉnh đông thành mà trần tiểu đình cũng xác thật đi nơi đó cùng một đôi trung niên phu thê hội hợp nhưng là tiểu lâm nhạy bén mà cảm thấy không đúng liền tiếp tục theo đi lên mai cho đến phúc thành mới cho cổ như nguyệt bọn họ gọi điện thoại liên hệ đồng thời đăng báo phía trên bởi vì đề cập mẫu người lãnh đạo cái này đội định là phải bị nhổ tận gốc mà cổ như nguyệt đoán không có sai cái này trần tiểu đình xác thật có vấn đề Tiếp nàng kia đối trung niên nam nữ cũng không phải cha mẹ nàng, từ phía sau bọn họ ở chung trung thực dễ dàng là có thể đủ nhìn ra được tới. Thậm chí, kia đối trung niên nam nữ cũng không phải phu thê. Tiểu lâm một đường đi theo bọn họ, ở vì cổ như nguyện trực giác nhạy bén mà cảm thán đồng thời, cũng ở vì chính mình bắt được cái này phạm tội đội cái đuôi mà cao hứng. Tuy rằng phía trước mới chỉnh đốn quá xã hội trật tự, nhưng là cũng không đại biểu cho mỗi một ít phạm tội sự kiện liền hạ thấp, thậm chí theo thời gian trôi qua, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng chương 210 nhọc lòng. Tới rồi Phúc Thành lúc sau, cổ như Nguyệt Liền không lại tiếp tục cùng Trần Tiểu Đình, đem sự tình đều giao cho Tiểu Tô, Tiểu Lâm, tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem sự tình xử lý đến càng tốt. Một việc này là yêu cầu một cái kết quả, chứng minh phụ tại đây một phương diện thực dụng tính, vì sắp thành lập tổ chức gia tăng lợi thế. Nhưng là này cũng không đại biểu cổ như Nguyệt Liền phải từ đầu theo tới đuôi, có người có thể dùng, tội gì mệt đến chính mình. Nàng tới Phúc Thành, tưởng giải sâu thể nghiệm hạ cái này niên đại thành thị này phong thổ gặp một lần bên này một ít kỳ lạ địa phương dân tục chỉ là cổ như nguyệt không nghĩ tới nàng thế nhưng đụng phải bạch hồng tinh bạch hồng tinh phân phối đến phúc thành đường sắt cục công tác vẫn là nàng trước nhận ra cổ như nguyệt bạch hồng tinh biến hóa không nhỏ tới đi kia phân dinh dưỡng công lương mặc vào công tác chế phục phi thường tinh thần ta còn tưởng rằng chúng ta cuộc đời này rốt cuộc thấy không được mặt bạch hồng tinh mặt mày cong cong tâm tình thực hảo ta thỉnh ngươi ăn cơm Bên này đặc sắc đồ ăn vẫn là không tồi. Ta cho rằng ngươi ở phương Bắc Thành Thị. Cổ Như Nguyệt cười nói, ngươi quá đến có khỏe không? Còn có thể, hiện tại nói chuyện một cái bằng hữu, chờ cuối năm liền kết hôn. Bạch Hồng Tinh nhìn về phía cổ Như Nguyệt, ngươi đâu? Cổ Như Nguyệt cười cười, ta thuận theo tự nhiên đi. Bạch Hồng Tinh nghe vậy cũng không dám hỏi lại, liền xoay đề tài, ngươi có cái gì ăn kiên sao? Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ nói, không thường thấy động vật không ăn, nội tạng cũng không thích. Yên tâm đều là thịt cá làm bạch hồng tinh quen cửa quen mẻo mang theo cổ như nguyệt tới rồi một nhà tiểu điếm trong tiệm chỉ có hai cái lao nhân ở bận rộn đều cái bản cơ hồ đều ngồi đầy bạch hồng tinh đi gọi món ăn cổ như nguyệt ngồi xuống sau tùy ý mà đánh giá chung quanh hoàn cảnh xem ở ăn cơm khách nhân phục sức phụ cận hẳn là có cái gì nhà xưởng hoặc người nhà viện cá viên mặt mắt thường hơn nữa mấy thứ tố lỗ rất đơn giản mà này cá viên ăn lên cũng cùng cổ như nguyệt trước kia ăn bất đồng nàng còn rất vừa lòng Hồng Tinh, ngươi công tác sẽ gặp phải vấn đề sao? Cổ Như Nguyệt hỏi, hiện tại đường sắt còn không có tăng tốc, tốc độ chậm, thói quen phi cơ nhanh chóng, nàng đã không nghĩ lại ngồi xe lửa. Bạch Hồng Tinh gật đầu, vấn đề nhiều lắm đâu, mất đi hành lý, hành lý bị trộm gì đó đều là nhẹ, sợ nhất chính là đại nhân tới khóc lóc kể lể nói hải tử ném. Cổ Như Nguyệt cầm chiếc đua tay một đốn, loại tình huống này rất nhiều sao? Cách mấy ngày liền sẽ phát sinh, có rất nhiều hải tử thật sự ném có rất nhiều lên xe thời điểm đem hải tử dừng ở sân ga. Bạch Hồng Tinh thật dài thở dài, bọn buôn người thật đáng chết, còn thật không hảo cha. Cổ như Nguyệt Trầm gì gì mà đem chiếc đũa thượng chất cá viên ăn xong, nếu có một tổ chức, chuyên môn tìm người tìm vật, thu phí cái loại này. Nếu là ngươi, ngươi sẽ nguyện ý xin giúp đỡ sao? Bạch Hồng Tinh nghĩ nghĩ, ta cũng không xác định, nếu công an bên kia không có biện pháp, ta đây khả năng liền sẽ đi tìm. Nàng tiếp theo nói, thanh âm có chút nặng nề kỳ thật này một mảnh khu vực mua bán nhân khẩu có chút nghiêm trọng rất khó quản ân cổ như nguyệt gật đầu đối với phúc tỉnh nàng kiếp trước là có một ít hiểu biết tại đây hai mươi năm nội này một ít hiện tượng xác thật là tương đối hung hăng ngang ngược cho nên tiểu tô tiểu lâm lúc này đây chỉ cần không có ngoài ý muốn, tuyệt đối là có thể rút khởi một viên đại ưu ác tính về sau sẽ tốt chúng ta quốc gia còn ở phát triển không có khả năng một bước đúng chỗ ngươi nói đúng bạch hồng tinh gật đầu ta chờ mong Bạch Hồng Tinh công tắc cũng không nhẹ nhàng, cổ như Nguyệt cùng nàng lẫn nhau để lại liên hệ phương thức, như vậy phân biệt. Bất quá nàng cấp cổ như Nguyệt chia sẻ không ít phúc thành đáng giá đi xem địa phương cùng với mặt khác đặc sắc vật phẩm. Cổ như Nguyệt tùy ý mà đi một chút nhìn xem, nhìn đến kia một ít bị phá hư cổ kiến trúc, tổng không khỏi tưởng thở dài. Nàng dù cho có phù, cũng vô pháp xử chúng nó khôi phục nguyên dạng, nàng cá nhân lực lượng vẫn là quá nhỏ bé, liền tính lúc này có thể chữa trị hảo, không có bảo hộ ý thức vẫn như cũ sẽ hóa thành bụi đất cổ như nguyệt ở trong thành xoay hai ngày tiểu lâm bên kia liền truyền đến tin tức nói sợ đến hang ổ bọn họ đã đuổi kịp đầu hội báo tình huống thực mau sẽ có đồng chí tới hiệp trợ chỉ là tin tức này qua đi cổ như nguyệt liền không còn có cùng tiểu lâm tiểu liên xô hệ thượng nàng cảm thấy kỳ quái liền cùng kinh thị bên kia liên hệ hạ hỏi một chút nguyên nhân từ lỗ minh an đám người nói không tỉ mỉ tin tức chung cái này tổ chức tựa hồ cũng không đơn giản chính là làm vượt quốc mua bán Mà Tiểu Tô, Tiểu Lâm cũng không có bại lộ, bất quá bọn họ hiện tại điều tra việc này, cũng không phương tiện cùng ngoại giới liên hệ. Cổ Như Nguyệt dò hỏi Lỗ Minh An chính mình hay không yêu cầu hiệp trợ, Lỗ Minh An nghĩ nghĩ, cho Cổ Như Nguyệt một cái liên hệ phương thức, làm nàng đem phù đưa qua đi, sau đó người về kinh thị. Lâm mộ cùng nghiêm hiến văn mang theo La Bàn đi trở về, chứng thực thứ này sắc thật phi thường dùng tốt, nhưng mà bọn họ chiếu Cổ Như Nguyệt nói địa chỉ đi tìm đi, lại phát hiện độc nhãn lao nhân đã rời đi rất nhiều thiên. Bọn họ tìm không thấy độc nhãn lao nhân, mà cái này la bản cũng không có khả năng vẫn luôn đặt ở kinh thị, địa phương khác yêu cầu dùng đến, tổng muốn bắt đi chi viện. Cổ Như Nguyệt cũng có một ít ngoài ý muốn, độc nhãn lao nhân thế nhưng không ở kinh thị. Bất quá liền tính nàng đi trở về cũng giúp không được gấp cái gì, bởi vì nàng cũng không biết độc nhãn lao nhân sẽ đi địa phương nào. Nàng suy xét một chút, Phúc Thành bên này sự tình nàng giống như cắm không thượng thủ, nghiêm hiến văn cùng lâm mộ lúc sau còn sẽ mang theo la bản lại đây hiệp trợ. Luôn mãi suy nghĩ lúc sau, cổ như Nguyệt dùng lỗ minh an cấp liên hệ phương thức, đem phủ cấp tặng qua đi, sau đó thu thập hành lý trở về kinh thị. Trở lại kinh thị sau, cổ như Nguyệt tự mình đi tứ hợp viện bên kia chạy một chuyến, độc nhãn lao nhân vẫn là không ở. Nàng nghĩ đến độc nhãn lao nhân giống như cũng không có gì thân nhân, hắn đi nơi nào giống như cũng không cần với ai thông báo. Cổ như Nguyệt vốn là không nội, nhưng là lỗ minh an bên kia lại rất chú ý, nàng nghĩ nghĩ, quyết định đi hỏi một chút Long Mai âm nói không chừng nàng biết điểm cái gì, Long Mai Hâm không có trực tiếp trả lời Cổ Như Nguyệt vấn đề, mà là hỏi nàng cho lão nhân cái gì coi như thủ lao. Cổ Như Nguyệt đúng sự thật nói, Long Mai Hâm trầm mặc một hồi, thở dài một hơi nói, hắn không chỉ có sẽ làm la bản, ở những mặt khác cũng rất lợi hại. Hắn tìm ngươi muốn này một ít phụ, ta không thể không có cái suy đoán, hắn khả năng hạ một đi. Cổ Như Nguyệt phi thường ngoài ý muốn cái này đáp án, khiếp sợ, hoàn toàn tưởng tượng không đến độc nhãn lão nhân sẽ làm loại sự tình này kia liên hệ thượng hắn khả năng phòng trừng không lớn. Cổ Như Nguyệt thở dài, xem ra chỉ có thể chờ tin tức. Ân, Long Mai hâm không nói thêm gì, kỳ thật nàng cũng không dám bảo đảm độc nhãn lao nhân sẽ thuận lợi mà trở về. Nếu hắn như vậy chết ở cổ mộ bên trong, kia cổ Như Nguyệt trong tay đầu cái kia la bàn, khả năng chính là duy nhất một cái. Chỉ là cổ Như Nguyệt như thế nào đều không có nghĩ đến, nay nhất đẳng liền đợi hơn nửa tháng, Tiểu Tô, Tiểu Lâm đều đã trở lại. Cái nào vượt quốc cán tử đều giải quyết đến không sai biệt lắm, nhưng độc nhãn lao nhân vẫn là không có tin tức. Nhưng thật ra tiểu tô, tiểu lâm cùng án này tra ra không ít nghe giận cả người sự, đem người đương hàng hóa giống nhau buôn bán, đề cập nhiều quốc gia cùng khu vực. Mà cái kia Trần Tiểu Đình thân phận càng làm cho người kinh ngạc, thế nhưng là bên trong một cái tiểu đầu mục, mà nàng bản thân lại là bị lừa bán, nhưng mà nàng người chịu động não, làm chính mình thoát khỏi bị trở thành hàng hóa nguy hiểm, đảo lại lại thành thi hại giả. Nơi này đầu thẩm tra xử lý ra tới rất nhiều không thể tưởng tượng án tử, lừa bán thủ pháp, quá trình đều làm người khó có thể tưởng tượng. Tuy là cổ như nguyệt cái này xuyên qua nghe xong đều khiếp sợ không thôi. Lúc này đây đã kích này một cái đội, báo chí thượng cũng không có bốn phía đưa tin, chỉ có một tiểu khối đầu hủ khối. Tuy rằng xóa sạch này một tổ chức, cứu vớt rất nhiều người, nhưng là kêu một ít bị tiễn đi người muốn tìm trở về lại không phải dễ dàng như vậy sự. Nhưng mà báo chí thượng như vậy đưa tin lại không cách nào ngăn cản kia một ít kẻ phạm tội vẫn như cũ còn có tiểu đội len lỏi gây án như thế nào đều đánh bất tận đây là một kiện gánh nặng đường xa sự tình cổ như nguyệt thực trầm mặc nàng chỉ có thể làm tốt nàng có thể làm sự tình nay một cái la bàn phối hợp phụ triện sử dụng tại đây một lần vượt quốc cán trung tỏa sáng rực rỡ cho nên lúc này đây cổ như nguyệt chỉ đề ra một cái mở đầu về tìm người tổ chức phía trên rốt cuộc cho một cái khẳng định hồi phục thông qua một phen gắn liền với thời gian không ngắn thương thảo cuối cùng định ra nó tính chất, kinh doanh phạm vi. Cổ Như Nguyệt còn cho nó đặt tên vì hiến về tổ chức. Nó cũng không trực thuộc quốc gia bất luận cái gì đơn vị, thuộc về dân gian nửa công ích tổ chức, lúc cần thiết, cần thiết buông hết thẻ phối hợp, hiệp trợ tương quan bộ môn công tác. Cổ Như Nguyệt biết muốn thành lập như vậy một tổ chức cũng không dễ dàng, nó không chỉ yêu cầu tiền còn cần người. Chỉ là nàng không nghĩ tới, với ra thế nhưng chủ động phái với ở tin tới giúp nàng, với kình cũng nhảy nhót mà theo tới. Với ra hai vợ chồng già thân thể đều là dùng phù phối hợp điều dưỡng, vẫn luôn đem này phân tình nhớ kỹ, đem với kình đưa qua đi đương đồ đệ, hiện giờ lại đem tiểu nhi tử phái tới hiệp trợ. So sánh với cổ như Nguyệt không kinh nghiệm, với ở tin đối với một ít quân sáo liền rất rõ ràng, mà ở chạy một ít thủ tục thời điểm cũng càng thêm thuận lợi. Cổ như Nguyệt muốn vội vàng vẽ bùa, vội vàng chế định điều lệ chế độ, cùng với định giá, nhân viên công tác gan bài từ từ, dườm ra sự tình quá nhiều. Nàng tưởng chiêu cái thích hợp người tới quản lý yến về, nhưng tới phỏng vấn người nàng đều không hài lòng. Hiện tại đại gia tôn trọng công tác đều là chính thức cơ quan, đơn vị, tiến về thông báo tuyển dụng thông báo quải đi ra ngoài, tới người tố chất so lẹ không đồng đều. Cổ Như Nguyệt hy vọng người này có thể chân chính minh bạch tiến về tồn tại ý nghĩa, cùng với cái này tổ chức cũng không phải thuần túy mưu cầu lợi nhuận tổ chức, nhân viên công tác là có tiền lương không giả, nhưng lại không có gì bay lên không gian. Tiến về yêu cầu. Có lẽ là cái loại này nhiệt tâm, đối người khác tao nộ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị người. trừ cái này ra, cổ như Nguyệt cảm thấy chính mình còn cần bồi dưỡng đồ đệ, tương lai vì Yến về cung cấp phù phụ triện, nhưng mà tìm một cái đáng tin cậy đồ đệ, so nhận người càng khó. Mà hiện tại muốn trước đem Yến về giàn giáo cấp lộng lên, có với ở tin cùng vu gia hỗ trợ, hơn nữa phía trên khai đèn xanh, hết thảy nhưng thật ra thực thuận lợi. Với ở tin đi phía trước đề nghị, nếu cổ như Nguyệt thật sự tìm không thấy người nói, Hắn bên kia có thể hỗ trợ sàng chọn một ít xuất ngũ nhân viên danh sách. Cổ Như Nguyệt cảm tạ với ở tin hảo ý, tỏ vẻ chính mình có yêu cầu sẽ liên hệ hắn. Không thể không nói, với ở tin đề nghị làm nàng có một ít tâm động, xuất ngũ nhân viên trung thành độ, hành động lực là rộng lớn với người thường. Mà cổ Như Nguyệt trước mặt muốn nhọc lòng chính là một khắc cọc đại sự, đó chính là la bàn số lượng vấn đề. mười 211 có điểm sợ hãi, chính là độc nhãn lão nhân đi nơi nào đâu. Cổ Như Nguyệt cân nhắc. Nàng muốn đem chế tác la bản kỹ thuật mua tới, loại này bị quản chế với người cảm thụ cũng không như vậy hảo. Nàng nghĩ đến Long Mai hâm lời nói, thời gian này qua đi đã lâu như vậy, độc nhãn lao nhân còn không có trở về, nên không phải là gặp gỡ cái gì phiền thoái đi. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định dùng cái này la bản đi tìm độc nhãn lao nhân tung tích, bất quá chính là muốn bắt đến lao nhân dùng quá đồ vật tương đối phiền thoái. Phiền thoái là phiền thoái, nhưng không đại biểu không có biện pháp, cổ như Nguyệt bắt được chính là lao nhân thường dùng chén đũa. Này hai dạng đồ vật một phóng thượng la bàn, la bàn thượng kim đồng hồ thực mau liền có động tĩnh. Cổ như nguyệt căn cứ kim đồng hồ sở chỉ phương vị, lấy ra bản đồ cẩn thận đối chiếu, nhưng mà nhìn nhìn nàng liền cảm thấy không thích hợp. Này thấy thế nào như vậy như là ZN cổ mộ đàn nơi phương hướng đâu? ZN cổ mộ đàn chỉ mở ra một cái mộ thất, tìm không thấy mặt khác mộ thất nhập khẩu, hơn nữa hiện có kỹ thuật hạn chế, cho nên cổ mộ tạm thời phong ấn. Mà cổ như nguyệt lúc trước quá khứ thời điểm cũng riêng ở cổ mộ nơi cái kia đỉnh núi thượng thả phòng hộ phù theo lý thuyết giống nhau là sẽ không xuất hiện vấn đề gì nhưng là đối với trộm mộ giả tôi nói bọn họ cũng không cần đi suy xét mộ thất hoàn chỉnh tính cùng với bên trong một ít văn vật bảo hộ bọn họ tiến vào phương thức càng thêm thô bạo đối cổ mộ nguy hại cực đại nếu độc nhãn lao nhân thật sự đi cái này địa phương cũng không biết hắn lựa chọn chính là cái gì phương thức cụ như nguyện nghĩ nghĩ quyết định đi theo la bàn chỉ thị phương hướng tìm đi bất quá rời đi trước Cổ Như Nguyệt riêng gọi điện thoại hỏi vài người về ZN cổ mộ đàn sự, cùng với phía trên gần nhất hay không có muốn tiếp tục khai quật nghiên cứu ý tứ. Nàng đánh mấy cái điện thoại, được đến đều là phủ định tin tức, bọn họ gần nhất chú ý chính là một khác chỗ phát hiện đời nhà hán đại mộ, bên trong khai quật phía trước chưa bao giờ khai quật quá văn vật. Cổ Như Nguyệt cao mày nghĩ nghĩ, ZN cổ mộ đàn bên kia tựa hồ có an bài phụ cận thôn dân trông coi, cũng không biết hay không cấp lực, hay không sẽ phát sinh trông coi tự trộm sự tình. Rốt cuộc năm đó cổ mộ khai quật cũng không phải cái gì bí mật, bị người có tâm nhớ thương thượng thực bình thường. Cổ Như Nguyệt trong lòng nghĩ, vẫn là đi định rồi vẽ xe lửa, lúc này đây đi ngờ, nàng cũng không xác định sẽ đụng tới chuyện gì, liền muốn tìm người cùng đi, có phiền toái hảo giải quyết. Vốn dĩ nàng tính toán tìm lâm mộ, nghiêm hiến văn ở, rốt cuộc theo chân bọn họ rất quen thuộc, nhưng là tưởng tượng đến bọn họ hiện tại cũng là có chính thức đơn vị người, trên người nhiều nói hạn chế, khẳng định không bằng dĩ vãng như vậy phương tiện. Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, nghĩ đến với ở tin nói, liền thỉnh hắn hỗ trợ tìm mấy cái tin được xuất ngũ binh, cùng đi nàng đi trước ZN cổ mộ đàn. Với ở tin nhận được tin tức sau, thực mau liền vì cổ Như Nguyệt an bài người tốt tuyển, hai nam một nữ, nam ở trong tối nữ ở mình, tận lực đem sở hữu khả năng đều suy xét tới rồi. Từ kinh thị đi trước ZN yêu cầu chuyển xe lửa, cái này niên đại ngồi xe lửa cũng không phải thực tốt thể nghiệm, nếu không phải cổ Như Nguyệt có thể mua giường nằm phiếu nàng chỉ sợ rất khó đem này xe lựa thượng thời gian cấp ngao đi xuống dọc theo đường đi còn tính tương đối thuận lợi tới rồi rét nở ga tàu hỏa lúc sau muốn tới cổ mộ đàn còn phải lại đổi xe rất phiền thoái cổ như nguyệt cùng đi cùng xuất ngũ nữ binh giả ái đỉnh thương lượng hạ quyết định ở thành phố dừng lại một đêm ngày hôm sau lại xuất phát nhưng mà tới rồi ga tàu hỏa bên ngoài cổ như nguyệt liền phát hiện có không ít hải tử ở kiếm khách hoặc là ăn xin cái này làm cho nàng không khỏi nhữ mày xem chung quanh đại nhân tựa hồ đối này hiện tượng đã tập mãi thành thói quen cổ như nguyệt không khỏi tưởng thở dài tuổi này đúng là ở trường học đọc sách thời điểm như vậy ở bên ngoài lưu lại bạch bạch lãng phí thời gian rét nở kinh tế cũng không tốt so sánh với thượng một lần nàng lại đây nơi này hoàn cảnh cũng bị phá hư đến tương đối nghiêm trọng ngoài thành tương đối gần trên núi đều chùi lủi lỏa lộ ra cục đá cùng bùn đất cổ như nguyệt nhấp môi dưới, không có đối này bình phán cái gì nàng không có quên chính mình tới nơi này mục đích Lúc này Độc Nhãn lão nhân bị nhốt ở cổ mộ một chỗ chung đã vài thiên, hắn tùy thân mang theo thức ăn nước uống đã sớm tiêu hao xong rồi, hắn phí rất nhiều sức lực cũng chưa biện pháp phá rớt cái này khốn cục. Theo trên người sức lực thong thả sói mòn, hắn tưởng chính mình có lẽ liền phải tái tại đây. Hắn biết đệ nhất mộ thất đã sớm bị quốc gia cấp nghiên cứu đến không sai biệt lắm, bên trong đồ vật cũng sớm vào viện bảo tàng. Bất quá mục đích của hắn cũng không phải đệ nhất mộ thất, mục đích của hắn là chủ mộ thất. Có cổ như nguyện phù cùng với chính hắn làm la bàn. Hắn thực thuận lợi mà tránh đi trông coi thôn dân, cũng không có xúc động cổ như Nguyệt Lưu lại phòng hộ phủ, thuận lợi mà tới đệ nhị mộ thất bên cạnh. Hắn không nghĩ đem mộ thất cấp phá hư, cho nên phí rất lớn công phu mới đem mộ thất mở ra một cái khẩu tử, đồng thời chậm rãi chờ đến mộ phủ đầy bùi hồi lâu khí bài xong sau, mới bò đi vào. Đệ nhị mộ thất so sánh với đệ nhất mộ thất, nhiều càng nhiều vật bồi táng, thể tích lớn hơn nữa, giá cả càng sang quý, đồng thời bên trong bố trí cũng càng thêm xa hoa. Độc nhãn lão nhân đối này một ít đều làm như không thấy, thẳng hướng chính mình đo lường tính toán chủ mộ thất mà đi. Ở hắn được đến trong truyền thừa, liền có quan hệ với cái này cổ mộ ghi lại, đây là một cái không ghi lại ở sách sử thượng quốc sư, chân chính có đại bản lĩnh cái loại này. Quốc sư mộ tự nhiên là không bình thường. Độc nhãn lão nhân ở nhìn đến cổ như nguyệt phù sau sẽ biết, không nghĩ tới còn có người có thể được đến quốc sư truyền thừa. Cho nên hắn giúp cổ như nguyệt làm ra la bàn, cũng được đến chính mình muốn được đến phù mà lợi dụng này một ít phù hắn tiến vào mộ thất bởi vì phù hơi thở hắn vẫn chưa khởi động nơi này đầu cơ quan độc nhãn lao nhân cũng không nghĩ muốn cái gì tuyệt thế chân bảo cũng không nghĩ muốn quốc sư truyền thừa hắn chỉ nghĩ muốn quan thượng thất tinh thạch nghe nói này viên thất tinh thạch có thể thay đổi thời không đi đến chính mình muốn đi bất luận cái gì địa phương độc nhãn lao nhân nhìn đến quan tài thượng thất tinh thạch quá kích động hắn đem từ cổ như nguyệt kia lấy tới phù đều dùng tới mới tính toán đi lấy kia thất tinh thạch nhưng mà tiếp theo nháy mắt Hắn liền phát hiện chính mình bị nhốt ở một góc. Độc nhãn lao nhân cân nhắc thật lâu, mới biết được chính mình lúc ấy nhìn đến cũng không phải quốc sư chân chính quan tài, mà là hảo giác. Bởi vì cái này hảo giác, hắn ý đồ bại lộ, nhưng bởi vì có phù hộ thân, hắn tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, bị nhốt ở trong góc. Nhưng là theo thức ăn nước uống tiêu hao vận mệnh của hắn cũng dần dần đi tới cuối. Độc nhãn lao nhân không tiếng động mà cười hai tiếng, thất tinh thạch ra, rốt cuộc có tồn tại hay không, rốt cuộc có thể hay không thay đổi thời không. Nếu hắn có thể bắt được tay, trở lại quá khứ, thay đổi sở hữu hết thảy, thật là tốt biết bao. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ nhìn đến Ôn Nhu thê tử bệ bếp trước vội vàng, xương khói mê mang trùng, hỏi hắn muốn ăn cái gì, nghịch ngợm hoa hoa ôm bọn họ nương đại chân, tham ăn mà thảo muốn ăn. Cổ Như Nguyệt cùng giả Ái Đình hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng mang lên lương khô, ngồi trên vận chuyển hành khách xe hướng ZN cổ mộ phương hướng đi. Lúc này ô tô tốc độ chậm, khí vị đại, hơn nữa tình hình giao thông không tốt. Phi thường sốc này, cổ như Nguyệt khó chịu đến thiếu chút nữa phun ra, nhìn một đường, mai cho đến xuống xe, cả khuôn mặt đã vàng như nến vàng như nến. Nghỉ ngơi nửa ngày, cổ như Nguyệt phục hồi tinh thần lại sau, cũng không tính toán đi cổ mộ phụ cận thôn, mà là trực tiếp đến cổ mộ bên kia đỉnh núi đi. Nếu có thể tìm được độc nhãn lao nhân tiến vào nhập khẩu, vậy không thể tốt hơn. Cổ như Nguyệt vận khí không tồi, xoay hai vòng tìm được rồi, nói thật, cái này nhập khẩu thừa cần ấp. Hơn nữa là ngụy Trang nếu không phải chính mình có phụ, nàng thật đúng là phát hiện không được. Bất quá cái này nhập khẩu khoảng cách cổ mộ rất xa, cũng không biết độc nhãn lao nhân như thế nào làm ra tới. Cổ như Nguyệt nhìn la bàn, mặt trên kim đồng hồ xác thật là chỉ vào chính mình. Nàng nhìn nhìn thời gian, đối giả ái đình cùng với mặt khác hai vị đồng chí nói, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Ngoài ra, nàng đến nhiều họa mấy trương phù để ngừa vắng nhất, rốt cuộc ai cũng không biết cổ mộ hiện tại là tình huống như thế nào. Cổ như Nguyệt Tiểu thuyết xem đến nhiều, liền sợ bên trong toát ra cái cương thi gì tới, kia cũng thật chính là muốn dọa chết người. Bởi vậy, đêm nay, nàng khó được làm ác mộng, ngày hôm sau buổi sáng hai cái đại đại quần thâm mắt treo, liền cùng không ngủ giống nhau. Bọn họ bốn người lại lần nữa đi vào cái kia cửa động, trong đó một vị nam đồng chí nói hắn đi vào trước xem xét, nhưng mà xấu hổ mà là, hắn vào không được. Độc nhãn lao nhân thân mình nhỏ gầy, hắn đào huyệt động cũng không phải thực khoan, vị này nam đồng chí khổ người khá lớn rất khó chen vào tới. Một vị khác nam đồng chí cũng thử, kết quả phát hiện hắn cũng vào không được. Giả Ái Đình cùng Cổ Như Nguyệt nhưng thật ra không mặt khác vấn đề. Lúc này, hai vị nam đồng chí liền buồn bực cực kỳ, nhưng mà không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể dặn dò Giả Ái Đình vài câu, liền tại đây một bên nhìn, đồng thời làm tốt tiếp ứng công tác. Giả Ái Đình bò ở phía trước, Cổ Như Nguyệt bò ở phía sau, đồ vật thực hẹp, căn bản là không có biện pháp quay đầu lại hoặc xoay người. Mà nàng muốn cùng Giả Ái Đình bảo trì một khoảng cách nếu không thực dễ dàng bị giả ái đỉnh đá đến hoặc là giơ lên bụi đất mê đôi mắt. Hai người cũng không biết bỏ bao lâu, tới rồi độc nhãn lao nhân mở ra cái kia cửa động, nương chiếu sáng phủ, hai người xem đến rõ ràng. Mà ở cái này cửa động bị đào đến tương đối khoan, hai người có thể sóng vai mà đứng. Giả ái đỉnh tuy rằng đương quá binh, nhưng là nàng cũng nghe quá các loại chuyện xưa, nhìn cái này đen nhánh cửa động, nàng có một chút hư, muốn hay không đi vào. Nàng nhìn cổ như nguyệt, tự hỏi khuyên bảo thành công sát xuất. Kỳ thật cổ như Nguyệt trong lòng cũng ở buồn chôn đâu, rốt cuộc muốn hay không đi vào. Nàng nghĩ đến tivi thượng nhìn đến các loại trộm mộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình, nơi đó đầu mố một ít tình tiết, một ít động vật, thật là có thể hủ chết người. Nàng do dự thật lâu, vẫn là quyết định vào xem. Cổ như Nguyệt trước cầm chiếu sáng phù ném vào đi, đợi một hồi lâu, không có gì kỳ quái động vật hoặc là gì chạy ra, nàng mới lấy ra một cái khác chiếu sáng phù, thật cẩn thận mà từ cái này động đi vào giả ái đình đi theo cổ như nguyệt phía sau tiến vào mới vừa đứng vững đột nhiên vừa rồi còn đen tuyển mộ thất chung quanh đột nhiên sáng lên nếu không phải nàng huấn luyện có tố đã sớm sợ tới mức thét trói thai ra tiếng giả ái đình một phen kéo qua cổ như nguyệt đem nàng hộ ở sau người chuẩn bị đem nàng nhét trở lại ngoài động đi cổ mộ đột nhiên sáng lên tới cảnh tượng nàng ở phim truyền hình thượng nhìn đến quá rất nhiều lần nhưng mà thật sự phát sinh ở trên người mình nàng là thật sự có điểm đốc mà hiện tại nhìn kỹ nàng căng đốc bởi vì chiếu sáng cũng không phải cây đuốc hoặc là cái gì đèn, đèn dầu mà là chiếu sáng phủ cổ như nguyệt cảm thấy chính mình lỗ thai đều là trái tim cổ động thanh tình cảnh này hạ nàng là khẩn trương nhưng nàng không khỏi nghĩ tới chính mình năm đó đi vào nơi này cùng với đạt được kia bổn phủ triện trải qua cái này mộ sắc thật không bình thường a chương hai trăm mười hai thất tinh thạch cổ như nguyệt hít sâu hai khẩu khí dỗi tay vô vô tre ở chính mình phía trước giả ái đình không có việc gì giả ái đình nhấp môi như thế nào sẽ không có việc gì. Các nàng vừa tiến đến, cái này đèn liền chính mình sáng lên tới, nhưng không dọa người sao? Ân, đây là đèn sao? Già ái đình hậu chi hậu giác mà nghĩ, này cùng cổ như Nguyệt dùng đồ vật giống nhau a. Nàng cứ mặt, đi theo Cổ Như Nguyệt bên người, vẫn như cũ không dám thả lỏng cảnh giác. Dù cho cái này mộ thất trên tường tràn đầy sinh động như thật, sắc thái tươi đẹp bích họa, trên mặt đất trưng bày các loại tinh xảo sinh hoạt dụng cụ. Nhưng giả ai đỉnh chút nào không dám phân ra một tia tinh lực ở trên người chúng nó. Cổ Như Nguyệt ở xác nhận qua cái này mộ thất không có nguy hiểm sau, nàng liền đem lực chú ý đặt ở này một ít mộ táng phẩm thượng. Đáng tiếc chính là, nàng trình độ quá kém, chỉ có thể miễn cưỡng phân tích ra nơi này đầu một ít đồ vật phong cách có điểm như là đời nhà Hán trước kia, lại nhiều nàng cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Cổ Như Nguyệt túi đầu xem trên mặt đất, phát hiện không có gì cho bụi, nhưng thật ra có thể nhìn đến một chút đất đỏ ấn, thực rõ ràng dọc theo mặt đất, vẫn luôn hướng mộ thất bên trong kéo dài. Nàng kéo giả ái đình một chút, ý bảo nàng xem mặt đất, sau đó hai người chậm rãi dọc theo đất đỏ hấn đi phía trước đi. Tới rồi này một gian mộ thất cửa, đen nhánh sắc cửa gỗ là mở ra, đi ra ngoài, cổ như Nguyệt liền phát hiện các nàng tới rồi một chỗ lối đi nhỏ, hai bên các có môn có thể đi vào. Lối đi nhỏ hai bên trên vách tường vẫn như cũ là dùng chiếu sáng phủ làm thành đèn, cũng là sáng lên, cổ như Nguyệt không có đi tới, nàng ở quan sát này một ít đèn. Không khỏi nghĩ tới sa mạc hạ kia một tòa thành phố ngầm. Nơi này chiếu sáng cùng nơi đó chiếu sáng khí cụ, hay không có cái gì cộng đồng châu đâu. Cổ Như Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm tay ngứa, muốn đem trên vách tường này một ít đèn đóm hủy đi xem xét cái đến tuật cùng. Bất quá nàng không quên các nàng tiến vào mục đích là cái gì, thật cẩn thận mà tiếp tục đi phía trước hoạt động. đưa các nàng đi vào một phiến nhìn thực đặc biệt một khi, phát hiện đất đỏ ấn cũng là ở trước cửa biến mất, có thể dự kiến độc nhãn lao nhân hẳn là liền ở phía sau cửa môn là đóng lại chính là đúng là bởi vì như vậy mới đáng sợ bởi vì ai cũng không biết phía sau cửa là thứ gì mà không biết luôn là làm người khủng hoảng già ái đình đem cổ như nguyệt ngăn ở phía sau vươn tay thật cẩn thận mà đi đẩy cửa nàng không dám dùng quá lớn sức lực sợ bị bên trong cảnh tượng dọa đến điều khác phức tạp hoa văn cửa gỗ thong thả không tiếng động mà bị mở ra bên trong đen nhánh cái gì đều nhìn không tới già ái đình ngăn đón cổ như nguyệt nói Ta đi vào trước, nếu có không thích hợp, ngươi lập tức theo con đường từng đi qua chạy. Cổ như nguyệt không nói gì, tới rồi lúc này, trên người nàng các loại phù vẫn như cũ không có gì phản ứng, ngược lại là trong đầu hai quyển sách dị thường sinh động, ở trong đầu nhảy lên đến không ngừng, giống như là hai cái nghịch ngợm hài tử xảo muốn ra tới giống nhau. Nàng cân nhắc một chút, lấy ra một quả quang minh phù ném đi vào. Đây là nàng lúc trước tới ZN cổ mộ đàn, họa chín chương phù chung một chương. Bởi vì này chín chương phù. Nàng được đến phụ triện quyển sách này, nàng hiện tại đem quang minh phù ném vào đi, kỳ thật là ôm một cái ấu trí ý tưởng, làm nó đi thăm dò đường. Nơi này đầu nếu là có cái gì âm u đồ vật, có quang minh phù ở, kia cũng nên bị đuổi tản ra đi. Nếu là không có gì âm vật, kia này quang minh phù hẳn là cũng có thể cho thấy chính mình thân phận. Già ái đình không biết cổ như nguyệt ném cái gì đi vào, duỗi tay đem nàng ngăn ở phía sau, cảnh giác mà nhìn trong môn đầu, tính toán một có cái gì không thích hợp nàng khiêng cổ như nguyệt liền trở về chạy lúc này trong môn rốt cuộc có động tĩnh già ái đình lôi kéo cổ như nguyệt thẳng tắp lui về phía sau vài bước phía sau cửa sáng lên một cổ nhu hòa quang từng chương chiếu sáng phủ giống như đèn lồng giống nhau chậm rãi bay lên đến nóc nhà cố định đem toàn bộ mộ thất chiếu đến phi thường lượng lúc này mộ thất hết thể xem đến rõ ràng này có điểm như là thời cổ nữ tử khuê phòng, chia làm trong ngoài thất xuyên thấu qua bình phòng, loan thoáng có thể nhìn đến nội thất giường màn Càng quan trọng là, bên trong hết thể đều không có phủ đầy bụi hồi lâu cái loại này cổ xưa cảm, hết thể phản phất liền cùng tân giống nhau. Giả ái đình dối tay chỉ vào trong một góc nằm độc nhãn lao nhân nói, người ở kia. Nhưng là các nàng ly đến có một chút xa, thấy không rõ người là tồn tại vẫn là đã chết. Cổ như Nguyệt thấy liếc mắt một cái, do dự mà nói, chúng ta vào xem. Trước từ từ, chúng ta kêu một đều, nói không chừng người chỉ là hôn mê đâu. Giả ái đình ngăn đón cổ như Nguyệt, đối với trong phòng hô hai tiếng nhưng mà các nàng chỉ có thể nghe được kia có chút dài lâu tiếng vang ngược lại càng thêm khủng bố hai người hai mặt nhìn nhau giống như dùng sai phương pháp các nàng đợi một hồi lâu độc nhãn lao nhân vẫn như cũ không có động tĩnh giả ái đình cảm thấy độc nhãn lao nhân rất lớn khả năng đã chết liền tưởng thuyết phục cổ như nguyệt rời đi nhưng mà cổ như nguyệt không chịu thật vất vả đi đến nơi này không có xác định độc nhãn lao nhân đã tử vong dưới tình huống làm nàng dẹp đường hồi phủ là không có khả năng ở cổ như nguyệt kiên trì hạ giả ái đình không có biện pháp chỉ có thể bồi cùng nhau mạo hiểm hai người thật cẩn thận mà vào cửa đi ra hảo một đoạn khoảng cách kia môn cũng không có giống phim truyền hình như vậy đột nhiên tự động đóng lại cổ như nguyệt tinh thần vẫn luôn căng chặt đi tới đi tới nàng liền cảm thấy chính mình mí mắt có điểm trọng không được đi xuống rớt mơ mơ hồ hồ nàng nhìn đến một cái người mặc màu xanh nhạt khúc vạt trung niên nữ tử ở đối với chính mình mỉm cười sau đó duỗi qua tay tới nhẹ nhàng chạm vào cổ như nguyệt mặt hướng nàng trong tay thả thứ gì cổ như nguyệt đánh cái giật mình phục hồi tinh thần lại phát hiện nàng cùng giả ái đình đã từ phòng trung gian đi đến độc nhãn lao nhân bên cạnh ái đình ngươi vừa rồi có ân làm sao vậy ngồi xồn xuống kiểm tra độc nhãn lao nhân tình huống giả ái đình nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn cổ như nguyệt liếc mắt một cái cổ như nguyệt vừa thấy nàng bộ dáng liền biết nàng cũng không có cái gì khác thường vốn dĩ muốn hỏi nói lại nuốt trở về độc nhãn lao nhân đồ vật rơi rụng ở bên cạnh trên người khí vị có một ít khó nghe nhưng từ hắn còn tại phật phòng ngực bô tới xem hắn vẫn là tồn tại. Cổ như nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hướng chính mình cùng giả ái đỉnh trên người cắt dùng một trường cự lực phủ, sau đó tính toán đem độc nhãn lão nhân mang đi. Bất quá rời đi trước nàng vẫn là dùng hai trường phủ đem độc nhãn lão nhân ô nhiễm địa phương cấp rửa sạch sạch sẽ. Đi ra này một gian mộ thất, cổ như nguyệt giữ cửa cấp đóng lại, cùng giả ái đỉnh một khắc cũng không ngừng mang theo độc nhãn lão nhân nhanh chóng rời đi. Vẫn luôn theo đào ra thông đạo bò ra tới. Bị lưu tại bên ngoài hai cái nam đồng chí tiếp được, cổ như Nguyệt cùng giả ái đình không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra, nằm liệt trên mặt đất nghỉ ngơi. Một lát sau, cổ như Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn cái này nhập khẩu đã một lần nữa bị lấp kín, nàng nghĩ nghĩ, lại dùng một lá bửa, để ngừa nơi này bị những người khác phát hiện. Nhưng là cái này cổ mộ đã bị độc nhãn lao nhân đi vào, nói vậy mặt sau cũng không như vậy an toàn, cổ như Nguyệt cảm thấy cần thiết đem tình huống này đăng báo, triển khai khảo cổ công tác. Nàng cảm thấy cái này cổ mộ xuất hiện đồ vật, cũng có khả năng sẽ khiếp sợ khảo cổ giới, lịch sử giới. Cổ như nguyệt bọn họ chạy về huyện thành, hảo hảo ăn một đốn, sau đó mới thu thập chính mình. Nàng mới phát hiện chính mình tay trái trong lòng xuất hiện một cái kỳ quái đồ án, hình như là bắt đầu thất tinh bộ dáng. Chẳng lẽ ở cổ mộ khi đó, không phải nàng ảo giác sao? Cổ như nguyệt cau mày, thử môi môi, phát hiện môi không xuống dưới, dùng phù cũng vô dụng, nhưng mà nàng còn không có tản nhẫn đến cầm đao tử đi đào nông nối chỉ có thể lưu trữ trước nhìn xem tình huống đêm nay cổ như nguyệt ngủ đến cũng không như thế nào an ổn cũng không biết chính mình làm chính là cái gì mộng chỉ biết nặng đầu thật sự cái chán một đột một đột như đau Giả ái đình mang theo bữa sáng trở về bánh quẩy bánh nướng nghe rất hương cổ như nguyệt sờ sờ bụng cảm thấy chính mình đói bụng độc nhãn lao nhân là ở bọn họ ăn xong cơm sáng thời điểm tỉnh lại cả người tinh thần đầu nhìn không phải thực hảo có một ít hoảng hốt muốn khóc không khóc bộ dáng cũng không để ý tới người khác hỏi chuyện Chẳng lẽ độc nhãn lao nhân tiến vào cổ mộ tao ngậu cái gì cơ quan, bị dọa đến thần trí thất thường. Cổ như Nguyệt có chút không nghĩ ra, liền cầm một cái thanh thần phủ cho hắn dùng. Độc nhãn lao nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt cổ như Nguyệt cùng với mặt khác người xa lạ, môi rung động vài cái, một chữ cũng chưa nói. Hắn cúi đầu, hai giọt đầu đại nước mắt rơi xuống chăn thượng, vượng khai hai cái tiểu vòng tròn. Mãi cho đến trở lại kinh thành, độc nhãn lao nhân đều không có nói chuyện, đối với người khác hỏi chuyện đều không có trả lời cổ như nguyệt cảm thấy hắn này trạng thái không đúng nay còn như thế nào dạy người làm la bàn nàng cảm thấy cần thiết cùng hắn hảo hảo nói nói chuyện người tay độc nhãn lao nhân gắt gao mà nhìn chằm chằm cổ như nguyệt tay xem lộ ra lại khóc lại cười biểu tình tới cổ như nguyệt sửng sốt lúc này mới phát hiện chính mình tay trái lòng bàn tay hướng ra ngoài a trong lòng bàn tay cái kia sao bắt đầu trạng kêu độc nhãn lao nhân thấy được tay của ta có vấn đề sao độc nhãn lao nhân lẩm bẩm tự nói đều là mệnh a đều là mệnh ta như thế nào sẽ vọng tưởng ta chính mình sẽ được đến thất tinh thạch đâu cái gì thất tinh thạch độc nhãn lao nhân nhìn chằm chằm cổ như nguyệt tay giải thích nói trong truyền thuyết có thể thay đổi thời không trở lại chính mình muốn đi không gian cùng thời gian điểm cổ như nguyệt tay phải xoa tay trái nhàn nhạt mà nói ngươi đều nói là truyền thuyết kia lại như thế nào sẽ là thật sự cái kia cổ mộ là quốc gia bảo hộ ngươi tự mình đi vào vốn dĩ liền không được vì cứu ngươi chúng ta cũng đi vào đi rồi một chuyến Chuyện này Nhi khẳng định muốn đăng báo phía trên. Nếu có người tìm ngươi nói chuyện, ngươi đừng khẩn trương, đúng sự thật nói là được. Cổ như ngươi nói, bọn họ kiểm tra quá, độc nhãn lao nhân vẫn chưa động mộ chung thứ gì. Còn có, ngươi làm cái kia la bàn, chúng ta dùng nó tìm được rồi mất tích hải tử. Nghiêm khắc đã kích một cái đại hình phạm tội tổ chức, ngươi công lao cũng bị báo lên rồi. Nếu ngươi có muốn khen thưởng, ngươi chỉ lo nói. Ngoài ra, ta còn tưởng thỉnh ngươi lại nhiều làm một ít la bàn, tiền hào thuyết. Nếu ngươi có thể đem cái này la bàn kỹ thuật truyền xuống tới, kia không thể tốt hơn. Ân. Độc Nhãn lão nhân lên tiếng, "Ta đã biết, ta đi trở về, ta làm người đưa ngươi." Cổ Như Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cần thiết làm người nhìn Độc Nhãn lão nhân, vạn nhất hắn luẩn quẩn trong lòng đâu. Nàng nhìn chính mình tay trái tâm thứ này, thất tinh thạch. Thay đổi thời không? Này nên không phải ở nói giỡn đi. Nhưng Cổ Như Nguyệt sâu trong nội tâm, cũng nhịn không được dâng lên một tia chờ đợi, nếu có thể nàng khát vọng trở lại chính mình nguyên lai like trong cuộc đời chương hai trăm mười ba chuyến này mục đích đang xem tiểu thuyết thời điểm cổ như nguyệt cũng từng nghĩ tới nếu có thể đổi một loại nhân sinh kia nhất định phi thường xuất sắc kích thích đương nàng như nguyện về sau theo thời gian trôi đi nàng lại khát vọng trở lại nguyên lai like sinh hoạt nàng cũng nói không rõ chính mình từ khi nào bắt đầu có cái này ý niệm từ độc nhãn lao nhân trong miệng biết được cái này thất tinh thạch tác dụng cổ như nguyệt nội tâm dâng lên kia một chút ẩn nấp vui sướng làm nàng chính mình biết Nguyên lai like nàng muốn trở về. Nhưng là, cổ như Nguyệt không biết, thất tinh thạch rốt cuộc là như thế nào tác dụng, nàng cũng không dám đem kỳ vọng đẻ ở nó trên người. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại không thể dễ dàng mà trở về, nàng nàng đến đem sở hữu sự tình đều an bài hảo, cũng làm tốt hai tay chuẩn bị. Hoặc là lâu dài mà ở thế giới này sinh hoạt đi xuống, hoặc là chính là trở về nguyên lai like thế giới. Có này một tầng nhận chi lúc sau, cổ như Nguyệt bắt đầu đem tinh lực đều hoa ở phụ triện vẽ cùng sử dụng biên soạn thượng bởi vì chính mình nguyên nhân thế giới này bởi vì phụ triện đã có không giống nhau chuyển biến nàng tự nhiên muốn đem cái này hệ thống cấp hoàn thiện xuống dưới đồng thời một ít đặc thù phụ triện nàng cũng đến để lại cho quốc gia mặc kệ nàng rời đi không rời đi phụ triện đều có thể đủ lâu dài mà sử dụng đi xuống bất quá tại đây phía trước cổ như nguyệt không quên đem cổ mộ sự tình đăng báo mà không có ngoài ý muốn nói cái này cổ mộ thực mau liền phải ở quốc gia dưới sự bảo vệ nghiên cứu có lẽ cái này cổ mộ sẽ làm đại gia đối phủ đầy bùi ở trong lịch sử mỗ một chút sự tình có tân nhận chi ZN cổ mộ đàn khai quật vẫn chưa ở dân gian khiến cho cái gì manh động chính là nghiên cứu nhân viên cũng là trải qua thẩm tra động tĩnh cũng không lớn mà hiện tại ngoại giới đều ở thảo luận cái kia khai quật đời nhà hán đại mộ bên trong khai quật văn vật tự nhiên cũng không có người tới chú ý nơi này nhưng là luôn có một ít nhạy bén ra hỏa chú ý tới những cái đó động tĩnh bất quá này liền không phải cổ như nguyệt muốn nhọc lòng sự trừ bỏ thư tịch biên soạn Nàng còn muốn vội Yến về sự tình, về cái này tổ chức, nàng hy vọng nó có thể vẫn luôn làm đi xuống, cho nên yêu cầu chế định một bộ có thể lâu dài vận hành quy tắc. Bận bận rộn rộn ràng, Yến về giàn giáo đều đáp đến không sai biệt lắm, cổ như Nguyệt luôn mãi suy xét lúc sau, thỉnh với ở tin hỗ trợ, thông báo tuyển dụng bao nhiêu suất ngũ quân nhân. Nếu là tìm người, vậy không tránh được muốn cùng bọn buôn người đối thượng, thậm chí đụng tới một ít thô bạo người ngăn trở, tự nhiên phải có tự bảo vệ mình năng lực nhân viên công tác tương đối thích hợp. Trừ bỏ nguyên lai like giả ái đình ba người, cổ như nguyệt lại mặt khác tìm ba người. Với ở tin giới thiệu tới, phẩm hạnh đều là tin được, bất quá cổ như nguyệt tưởng khảo sát hạng, xem ai có vép đùa thiên phú. Tiến về về sau phải dùng phù, tổng không thể còn muốn đi tìm đặc cần bộ đi, vẫn là tự cấp tự túc thích hợp. Lâm Nguyên Thanh Tử đi công tác chuyên tâm dưỡng thai lúc sau, nàng cũng không có nhà rỗi, trong nhà nàng đính rất nhiều báo chí, quan tâm các loại chính sách cùng với xã hội phát triển hiện tượng, để ngừa chính mình lạc đơn vị rảnh rỗi có rảnh thời điểm nàng cũng sẽ đi cổ như nguyệt bên kia ngồi ngồi lâm nguyên thanh biết tiến về sự đối cổ như nguyệt rất là bội phục nàng tưởng cơ hội không có người sẽ nghĩ đến phải làm như vậy sự đi hôm nay lâm nguyên thanh lại tới tìm cổ như nguyệt đụng tới nàng ở trong đại sảnh vẽ bừa nàng nhìn lại xem cảm thụ được trong đầu cái kia hệ thống ồn ào nhịn không được mở miệng hỏi như nguyệt ta có thể học sao cổ như nguyệt đem họa tốt phủ sửa sang lại hảo nhìn lâm nguyên thanh liếc mắt một cái cười nói cái này đến thí nghiệm một chút nếu lâm nguyên thanh chủ động đề ra cổ như nguyệt cũng sẽ không cự tuyệt nàng lấy ra thí nghiệm dùng tấm cạn cũng không như thế nào ngoài ý muốn phát hiện lâm nguyên thanh có cái này thiên phú nói như thế nào cũng là nữ chủ vận khí tốt lâm nguyên thanh kinh hỉ mà nhìn cổ như nguyệt như nguyệt đây là thật vậy chăng ta có thể học là thật sự cổ như nguyệt mỉm cười gật đầu tìm một phần tài liệu cùng với một cái bùa bình an phân giải đồ cấp lâm nguyên thanh ngươi nhìn một cái cái này lâm nguyên thanh nhìn một hồi ngẩng đầu xem cổ như nguyệt, tiểu tâm hỏi, ta hiện tại thử xem, nàng trong lòng có điểm kích động, nguyên lai like chính mình cũng có thể chính mình hòa sao? kia về sau hệ thống liền không biết thì không biết như vậy sao? cổ như nguyệt gật gật đầu, ngươi thử xem, ta nhìn. lâm nguyên thanh hít một hơi thật sâu, tiểu tâm mà đứng ở cái bàn bên cạnh, tiểu tâm không cho chính mình bụng bị đụng tới, sau đó chuyên tâm mà hội hòa lên. cổ như nguyệt ở một bên nhìn, nàng tưởng, lâm nguyên thanh cũng học xong, kia về sau phủ truyện phát triển. Hẳn là sẽ càng tốt đi. Lâm Nguyên Thanh nếm thử 3 lần mới thành công, nàng có chút kích động mà nhìn Cổ Như Nguyệt, "Như Nguyệt, ta thật sự thành công." "Đúng vậy, ngươi rất lợi hại." Cổ Như Nguyệt vỗ vỗ Lâm Nguyên Thanh tay. Lâm Nguyên Thanh xoa xoa đôi mắt, nàng đã gấp không chờ nổi tưởng đem tin tức tốt này chia sẻ cấp Khâu Dương. Cổ Như Nguyệt lại cầm mấy phân cơ sở phù phân giải đồ cấp Lâm Nguyên Thanh, phân phó nàng nhiều luyện tập. Cổ Như Nguyệt tiễn đi Lâm Nguyên Thanh, ngồi một hồi lâu mới tiếp tục động thủ sửa sang lại tư liệu. Tiến về chiêu sau cá nhân, độc nhãn lao nhân bên kia cũng đem la bàn làm tốt, chờ giả ái đình bọn họ quen thuộc la bàn sử dụng phương thức sau, cổ như Nguyệt khiến cho bọn họ ở báo chí, tạp chí thượng đăng mấy cái quảng cáo. Kế tiếp chính là chờ đợi khách hàng chính mình tìm tới môn. Cổ như Nguyệt cũng không tưởng đem Yến về làm thành thuần công ích, trừ bỏ công nhân tiền lương, còn thừa tiền lời còn muốn chi trả phụ giá cả chờ chi ra, nếu lại có lợi nhuận, tất kế tiếp có thể lại khai triển khác hạng ngụm bất quá nàng cũng làm hảo yến về giai đoạn trước mệnh tiền chuẩn bị nhưng mặc kệ như thế nào tiến về sẽ vẫn luôn làm đi xuống nếu có một ngày nàng không còn nữa nàng tính toán đem yến về thác cấp lâm nguyên thành, nàng tin tưởng nữ chủ nhất định sẽ đem yến về xử lý đến càng tốt nhật tử từng ngày qua đi cổ như nguyệt vội vàng chính mình sự ngẫu nhiên viết thư cùng nguyên lai like các bằng hữu liên hệ nói một chút hàng ngày bất quá la thịnh duyên kia một bên tựa hồ tại tiến hành cái gì nhiệm vụ cổ như nguyệt đã có khá dài một đoạn thời gian không có cùng hắn liên hệ thượng bất quá ngẫm lại gửi thư tốc độ nàng cũng liền không để ở trong lòng lâm nguyên thanh sinh một cái nhi tử cổ như nguyệt tự mình chọn lựa một khối tốt nhất ngọc thạch cẩn thận mà điêu khắc mấy cái phụ triện sau đó coi như chàng tròn lễ đưa cho bà bảo lâm nguyên thanh tuy rằng không biết cái này ngọc phù thượng cụ thể có mấy cái phụ triện nhưng nàng căn cứ hệ thống kích động trình độ phán đoán cái này ngọc phù giá trị chỉ cao không thấp nàng có nghĩ thầm cùng cổ như nguyệt nhiều tán gẫu một chút nhưng mà muốn chiếu cố hải tử còn muốn bất thời giờ chiêu đãi tới cửa chúc mừng khách nhân nàng vì thế cảm thấy thập phần xin lỗi cổ như nguyệt nhìn trắng trẻo mập mạp hải tử thượng thủ ôm một hồi uống trọn vẹn nguyệt rượu liền đi trở về mà lúc này tiến về ở khai trương mấy tháng vẫn luôn cho không tiền dưới tình huống rốt cuộc có nhiệm vụ cái này khách hàng ở thành phố hát cổ như nguyệt nghĩ mọi người đều buồn lâu rồi dứt khoát cùng nhau hành động đi trước thành phố hát ở giúp khách hàng đồng thời cũng giải sầu ở lên xe lửa trước cổ như nguyệt cấp dư có gọi điện thoại còn không có nói cho nàng chính mình muốn đi thành phố hát sự ước hảo tới rồi thấy một mặt đoàn người đạt tới thành phố hát lúc sau ăn bài hảo dừng chân cổ như nguyệt liền đem dư có hẹn ra tới đến nôi khách hàng liền giao cho giả ái đỉnh bọn họ giải quyết như nguyệt ta ở chỗ này dư có xa xa mà thứ cổ như nguyệt vây tay đám người đến gần nàng một phen vãn trụ cổ như nguyệt tay ta như thế nào cảm giác ngươi gầy rất nhiều cổ như nguyệt sờ soạng chính mình mặt nghi hoặc mà sườn nghiêng đầu có sao dư hữu dụng lực gật đầu Có, thật sự gầy, ngươi gần nhất rất bận sao. Còn hành đi, cũng không làm gì việc nặng. Không được, ngươi như vậy đến bổ bổ, ta mang ngươi đi ăn ngon. Dư có cao hứng mà nói, gần nhất thành phố Hát khai không ít tiệm cơm nhỏ, hương vị đều đặc biệt không tồi. Thành phố Hát phát triển cùng biến hóa cực nhanh, cổ như Nguyệt một chút đều không kinh ngạc, nàng cùng Dư có vừa đi vừa liêu, cuối cùng ở một nhà tiểu tiệm cơm ngồi xuống. Dư có hỏi cổ như Nguyệt ý kiến, điểm hai đồ ăn một canh. Sau đó liền cao hứng mà cùng cổ Như Nguyệt chia sẻ nàng vui sướng, Như Nguyệt, ta mang thai. Cổ Như Nguyệt sứng suốt, cười nói, chúc mừng. Bất quá các ngươi hiện tại có phải hay không chỉ có thể sinh một thai. Dư có điểm đầu, có một ít buồn bực mà nói, đúng vậy, ta bảo bà, bà nhà bọn họ đều hy vọng là nhi tử. Cổ Như Nguyệt nhìn đồ ăn đưa lên tới, hơi chút di hạ chén đua vị trí, nghe được Dư có lời này, trên tay động tắc liền dừng một chút, sau đó đâu. Là nhi tử vẫn là nữ nhi ta đều thích. Dư có nhíu hạ mày, ta bà bà vẫn luôn muốn cho ta đi cho người ta xem nam nữ, nếu là nữ hải liền xóa sạch. Cổ Như Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, nhà ngươi vị kia cái gì thái độ. Hắn không lay chuyển được hắn mẹ, thật không hiểu lúc trước ta sao coi trọng hắn. Dư có thở dài, nàng thật sự không nghĩ tới, kết hôn sau nhật tử như vậy khổ sở. Nói như vậy, ta kiến nghị các ngươi chính mình dọn ra tới trụ, tin tưởng ta, chờ sinh hải tử, mâu thuẫn càng nhiều. Chính mình trụ khả năng vất vả một ít nhưng ít nhất có thể chính mình làm chủ, cũng tương đối hài lòng. Dư có có một ít ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới cổ như Nguyệt sẽ cho chính mình như vậy kiến nghị, rốt cuộc nàng cũng chỉ là oán giận mà thôi. Nhưng không thể không thừa nhận, nàng đối cái này đề nghị thực tâm động. Nhưng Nguyệt, ăn cơm trước đi. Dư có cấp cổ như Nguyệt thịnh một chén canh, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, càng nhiều đều là ở hồi ức quá khứ sự, mà các nàng hiện tại có thể liêu đề tài quá ít, không có giao thoa. Không có cùng loại sinh hoạt giai đoạn, rất khó đang nói đến một khối. Cơm nước xong, cổ Như Nguyệt cùng Dư có lại đi dạo hạ thương trường, sau đó đem người đưa về nhà, liền đi lưu ra. Nàng lần này sẽ thành phố H không có trước tiên cùng lưu ra chào hỏi, lưu tự đông nhiên nhìn đến cổ Như Nguyệt, đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó liền xoay người rồi mắt. Cổ Như Nguyệt cười một cái, tiến lên xoa xoa lưu tự đầu, gần nhất thế nào. Lưu tự gật gật đầu, đi theo cổ Như Nguyệt bên người hướng trong phòng đi. Sư phụ lần này có thể đại bao lâu? Sẽ đại mấy ngày? Cổ như Nguyệt cười một cái, phù học được thế nào? Đều sẽ, ta tưởng thử tự nghĩ ra. Lưu tử nhấp miệng nói, lén lút liếp cổ như Nguyệt liếp mắt một cái. Cổ như Nguyệt sửng sốt, rồi sau đó cười, ngươi có cái này trí hướng thực hảo. Bất quá này cũng không phải chuyện đơn giản, đừng miễn cưỡng chính mình. Ân. Lưu tử túi đầu, nhéo hạ chính mình ngón tay. Cổ như Nguyệt nghĩ đến phù triện kia một ít phù, như mày bên trong rất nhiều phù nàng đều không có nghiên cứu thấu mà nghĩ đến chúng nó tác dụng nàng cũng mặc kệ tùy tiện ra bên ngoài truyền lần này nàng tới thành phố hát trừ bỏ sửa sang lại một ít phù cấp lưu tự học ngoại còn tính toán ký lục hạ hắn kinh nghiệm hỏi một chút hắn hiểu được chỉnh hợp đến chính mình biên soạn trong sách đi mặc kệ chính mình có hay không rời đi lưu tự làm nhất có thiên phú đệ tử về sau khẳng định muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm chương hai trăm mười bốn rối loạn một tấc vông Cổ Như Nguyệt cùng Lưu tự thực vui vẻ mà qua hai ngày, bọn họ sẽ đi ra ngoài chơi, sẽ đi thị trường đồ cũ mua chu sa lá bửa, còn sẽ đi xem ngọc thạch tỷ lệ. Lưu tự thực vui vẻ, không chỉ là chính mình tích lũy nghi hoặc được đến giải đáp, còn bởi vì Cổ Như Nguyệt chịu phí thời gian bồi chính mình. Sau khi lớn lên, hắn liền minh bạch, Cổ Như Nguyệt cũng có chính mình sự phải làm, không có khả năng vẫn luôn bồi hắn. Hắn vẫn luôn thực nỗ lực học tập chế phủ, chính là không nghĩ muốn cho nàng thất vọng. Mà chân chính cảm nhận được phù phương tiện lúc sau, Lưu Tự liền càng thêm coi trọng phù phương diện này học tập cùng ứng dụng. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, hắn một ít phù sử dụng phương thức cùng với cảnh tượng, đều là đại nhân không nghĩ tới, cũng vì này được đến cổ Như Nguyệt khen ngợi. Lưu Tự đại chịu ủng hộ, mục tiêu cũng phóng đến lớn hơn nữa xa hơn. Cổ Như Nguyệt đối này rất là vui mừng, tuy rằng không có thể lại thu được một cái càng có thiên phú đồ đệ, nhưng Lưu Tự giả lấy thời gian, hắn thành tiểu tuyệt đối sẽ không kém. Đôi cái này quốc gia cùng xã hội cống hiến cũng không phải ít. Nàng bất thời giờ cấp giả ái đình gọi điện thoại, bọn họ vài người lại đây phụ trách nhiệm vụ này, hẳn là hoàn thành đi. Rốt cuộc bọn họ cũng chưa gọi điện thoại lại đây lưu ra, nói vậy không gặp phải cái gì năn đề. Hội trưởng, người là tìm trở về, bất quá có điểm phiên toái. Giả ái đình nhận được cổ như nguyệt điện thoại, nghĩ thầm nàng có phải hay không biết bói toán. Nếu không như thế nào biết chính mình đang muốn tìm nàng cầu cứu đâu. Cổ như nguyệt có chút kỳ quái. Hỏi nhiều vài câu, pháp tưởng giả ái đỉnh cũng giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát nói, ta qua đi nhìn xem. Nàng xem lưu tự mắt trông mong mà nhìn chính mình, nghĩ nghĩ nói, tiểu tự, đổi đôi giày, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu tự sướng suốt, phản ứng lại đây sau, lập tức liền chạy tới đổi giày tử, còn trên lưng chính mình đơn độc chuẩn bị một cái tiểu cặp sách. Cổ như nguyệt nhìn hắn cao hứng bộ dáng, không khỏi cũng cười, đi thôi. Bởi vì ngồi xe buýt tương đối phiền thoái, bọn họ vận khí tốt đụng phải cái loại này tam luân xe máy thực mau liền đến đặt giả ái đình bọn họ ở khách sạn giả ái đình chờ ở cửa vừa thấy đến cổ như nguyện tới cao hứng mà lập tức nhảy lên lãnh nàng hướng trên lầu đi nhiệm vụ này kỳ thật có chút phiền thức là một cái thương nhân hồng công hải tử cũng không phải đơn thuần lạc đường hoặc lừa bán mà là bị bắt cóc chúng ta dùng nhanh nhất mà thời gian đem người tìm được sau đó mang theo trở về nhưng là hải tử trạng thái không lươn nối giả ái đình do dự hạ Nhìn cổ như Nguyệt cùng Lưu tự liếc mắt một cái nói, hắn cái dạng này, hình như là kinh hách quá độ, dùng cách nôn, hình như là ném hồn. Ngài có biện pháp nào không giải quyết? Giả ái đình trà sát góc áo, một việc này phía trên thực chú ý, công an bên kia còn vẫn luôn ở tìm. Chúng ta tìm được sau còn không có tới kịp thông chi bên kia. Cổ như Nguyệt nghe vậy không khỏi những mày, thế nhưng là như thế này. Nàng còn tưởng rằng lúc này đây nhiệm vụ là bình thường tìm người nhiệm vụ không nghĩ tới thế nhưng liên lụy đến thương nhân hồng Công cùng chính phủ chuyện đó thái liền có điểm không giống nhau tuy rằng vừa mới bắt đầu liền đụng tới như vậy nan đề nhưng cũng vừa lúc rèn luyện giả ái đình bọn họ nếu không phải hài tử tình huống không đúng cũng không cần chính mình vào cửa sau cổ như nguyệt tầm mắt liền rơi xuống trên giường nằm tiểu hài tử trên người hán mặt có một chút trẻ con phì mặt ngoài vừa thấy chính là phú quý nhân gia hài tử cổ như nguyệt vỗ vỗ lưu tự bả vai tiểu tự ngươi trước nhìn xem lưu tự gật gật đầu Tiến lên kiểm tra tiểu Nam Hải tình huống, sau đó đem chính mình cặp sách đặt ở đầu giường, từ bên trong lấy phụ. Giả ái đình mấy người đều kinh ngạc mà nhìn lưu tự, hắn mới vài tuổi, có thể được không? Lưu tự cầm mấy chương phụ dán đến tiểu Nam Hải trên người, hắn cho mày, nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, mới xoay người xem cổ như Nguyệt, sư phụ, có chút vấn đề, thân thể hắn tựa hồ không thế nào hảo. Cổ như Nguyệt tiến lên sờ sờ lưu tự đầu, sau đó nhìn về phía trên giường tiểu Nam Hải, hỏi giả ái đình bọn họ. Các ngươi cho hắn lục soát qua thân sao. Giả hái đình vài người đồng thời lắc đầu, chẳng lẽ tiểu Nam Hải trên người còn có chứa thứ gì. Cổ như Nguyệt không nói chuyện sao, lấy ra một quả trừ tà phù đặt ở Nam Hải ở trên trán. Một lát sau, Lưu tự đột nhiên nói, các ngươi có ngửi được xú vị sao. Giả hái đình mấy người gật gật đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lưu tự kiểm tra rồi một chút, rồi sau đó kéo tiểu Nam Hải tay trái, hắn mang một cái tiểu xảo tinh xảo màu bạc đồng hồ, xú vị chính là từ nơi này đầu truyền ra tới. Lưu tự đồng hồ bắt lấy tới, đưa cho giả ái đình, làm nàng tìm công cụ mở ra. Giả ái đình mở ra đồng hồ sau biểu cái, liền thấy được một quả giấy vàng biên rác, nàng lại nhanh chóng đem đồng hồ cấp khép lại, thần sắc nghiêm túc mà nói, hội trưởng, tình huống này đến báo đi lên đi. Cổ như Nguyệt Chính đem một quả thanh thần phù phóng tới Nam Hải trên người, nghe được lời này liền nói, người thực mau liền tỉnh, các ngươi đem người đưa trở về, đừng nói quá nhiều, có thể thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ hạ bùa bình an phòng hộ phù. Hảo. Một lát sau, Tiểu Nam Hải tỉnh lại, hắn nhìn đến cổ như Nguyệt bọn họ này một ít người xa lạ, vẻ mặt cảnh giác, các ngươi là ai. Nói không phải tiếng phổ thông, bất quá cổ như Nguyệt nghe hiểu được một chút tiếng Quảng Đông, nhưng nàng cũng không có trả lời, thái đình, đưa hắn trở về. Lưu tự nghĩ nghĩ, nhảy ra chính mình họa bùa Bình An đưa cho Tiểu Nam Hải, cái này bùa Bình An tặng cho ngươi, này đó thúc thúc cá gì sẽ đưa ngươi trở về. Tiểu Nam Hải nhìn Lưu tự, thoáng không như vậy khẩn trương hắn méo đùa Bình An. Cảm ơn các ca. Già ái đình bọn họ liền đem Tiểu Nam Hải tiến đi, hơn nữa đại thời gian rất lâu mới trở lại khách sạn, nhưng mà Cổ như Nguyệt cùng Lưu Tự đã sớm đi trở về. Già ái đình ức chế không được chính mình hưng phấn, cấp Cổ như Nguyệt gọi điện thoại hội báo hạ bọn họ đưa Tiểu Nam Hải trở về tình huống. Hội trưởng, cái này Tiểu Nam Hải ra thế hẳn là không đơn giản, vị Tiêu tiên sinh muốn chúng ta kinh thị liên hệ phương thức, hắn rất có khả năng sẽ muốn đại lượng đùa bình an cùng phòng hộ phủ cổ như nguyệt biết giả ái đình bọn họ đều có chính mình bản lĩnh nếu nói tiểu nam hải ra thế không đơn giản kia phòng trường chính là cảng đảo bên kia đỉnh cấp gia tộc tiến về hoàn mỹ mà hoàn thành này một cọc nhiệm vụ tuy rằng không có thể đem thanh danh tuyên dương khai đi nhưng ở phía trên cùng thương nhân hồng công trước mặt lộ mặt tương lai phát triển hẳn là không quá sâu cổ như nguyệt ngược lại lo lắng nghiệp vụ tăng nhiều nhân thủ không đủ dùng ân nay một cọc cán tử kế tiếp đều từ giả ái đình bọn họ xử lý cổ như nguyệt riêng nhiều ở lưu gia ở mấy ngày Chính là vì giáo lưu tự một ít tương đối khó phủ chế tắc phương pháp. Rời đi trước, cổ như nguyệt mang theo lưu tự thỉnh dư có ăn cơm, lại mua sắm đặc sản, lúc này mới trở lại kinh thị. Cổ như nguyệt trước đem chính mình cùng lưu tự chuẩn bị lễ vật cấp với kình đưa đi, với kình thu được lễ vật đồng dạng thật cao hứng, la hét phải cho lưu tự gọi điện thoại nói lời cảm tạ. Hai cái đồ đệ tuy rằng không ở một chỗ, nhưng ngày thường liên hệ cũng không thiếu, cảm tình cũng không tệ lắm, cổ như nguyệt thực vui mừng về sau bọn họ ở phù thượng có thể độc chắn một mặt sau, đụng tới vấn đề cũng có cái thương lượng người. Ngoài ra, cổ như Nguyệt cũng cấp Lâm Nguyên Thanh tặng vài thứ, chủ yếu đều là tiểu hài tử dùng. Nàng ở Lâm Nguyên Thanh gia ngồi nửa ngày, đầu đậu hài tử, hai người Hàn Huyên không ít hoa kiểu, thương nhân hưởng công, ngoại thương đầu tư chuyện này. Đặc biệt là hiện tại lưu hành tiến cử kỹ thuật cùng thiết bị một chuyện, Lâm Nguyên Thanh vẫn luôn rất buồn bực, nàng không thể không thừa nhận, quốc nội thật là lạc hậu quá nhiều. Nàng có hệ thống, có thể đổi đến một ít kỹ thuật nhưng mà lại chịu giới hạn trong hiện tại thiết bị, công nhân chờ nguyên nhân, hơn nữa nàng hiện tại còn muốn xem hài tử, chỉ có thể vẫn luôn kéo dài thời hạn. Đối này, Cổ Như Nguyệt chỉ là cười cười, chấn an Lâm Nguyên Thành, quốc gia nhất định sẽ thực mau đuổi kịp đi, tuy rằng sẽ có không ít gì lưu vấn đề, nhưng Trung Quy không hề là có thể làm người tùy ý bắt nạt. Ngoài ra, Cổ Như Nguyệt còn cấp Lỗ Minh An, Nghiêm Hiến Văn, Lâm Mộ, Độc Nhãn Lao nhân các chuẩn bị một phần lễ vật. Đặc cần bộ hiện giờ rất bận rộn, Lỗ Minh An ý tứ là nếu là đặc cần bộ nhận được một ít tìm người linh tinh nhiệm vụ hy vọng chuyển cấp yến về xử lý bản chất tới nói đặc cần bộ về sau nhất định sẽ càng nhiều phục vụ với thượng tầng nhân sĩ cho nên một ít nhiệm vụ khẳng định muốn phân lưu đối này cổ như nguyệt không có gì ý kiến tỏ vẻ yến về rất vui lòng chia sẻ đặc cần bộ áp lực nàng la cuối cùng đi tìm độc nhãn lao nhân la bản cũng không chỉ yến về yêu cầu đặc cần bộ bên kia cũng muốn. bất quá một đoạn thời gian không gặp độc nhãn lao nhân trạng thái cũng không tốt nhìn càng gian mua sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng cổ như nguyệt đem lễ vật đặt lên bàn có nghị thẩm khuyên hai câu lại không biết nên nói cái gì mới thích hợp rốt cuộc hắn muốn nhất thất tinh thạch ở chính mình trên tay nàng không khỏi thở dài nói hạ lần này đi thành phố hát xử lý này một cọc nhiệm vụ ở la bản ứng dụng thượng chi tiết độc nhãn lao nhân trầm mặc mà nghe trên mặt không có gì biểu tình cổ như nguyệt thở dài nói thanh đừng liền trước rời đi độc nhãn lao nhân nghe viện môn đóng lại thanh âm trong mắt mới giật giật trên mặt lộ ra rồi dám thống khổ thần sắc, hắn lại ngồi một hồi lâu, từ ngăn tủ bên kia cầm một cái la bàn, sau đó tiến vào trong phòng, cầm một khối có chút phát hoàng khăn tay bỏ vào la bàn nội. Lúc này, la bàn thượng kim đồng hồ động lên, chờ kim đồng hồ dừng lại, độc nhãn lao nhân nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra như bị sét đánh biểu tình. Hắn không thể tin tưởng mà xoa xoa đôi mắt, xác định kim đồng hồ vị trí không có lại thay đổi, môi rung động, chảy xuống hai hàng nhiệt lệ. Độc nhãn lao nhân đem la bàn thượng khăn tay bắt lấy tới. Lại cầm mặt khác đổ vật phóng đi lên Kim đồng hồ vị trí đều bất biến Hắn hít sâu hai khẩu khí Xoay người bắt đầu thu thập hành lý Lúc này đây có lẽ yêu cầu tìm cổ như Nguyệt hỗ trợ Cổ như Nguyệt cũng không nghĩ tới Chính mình chân trước vừa ly khai Độc nhãn lao nhân sân Hắn sau lưng liền tìm tới cửa tới Điểm danh muốn yến về người hỗ trợ Hắn nói muốn tìm hắn nữ nhi Cổ như Nguyệt không rõ ràng lắm là sao vội hồi sự Nàng cũng không có hỏi nhiều Khiến cho độc nhãn lao nhân trực tiếp đi tìm giả Hái Đình bọn họ dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì nhiều tiếp chút nhiệm vụ quen thuộc la bàn ứng dụng lúc sau nàng liền không lại hỏi đến độc nhãn lao nhân sự chỉ biết giả ái đỉnh bồi độc nhãn lao nhân đi tổ quốc tây nam phương Cổ như nguyệt đỉnh đầu không có chuyện khác tính toán tiếp tục sửa sang lại tương đối cao cấp này một ít phụ triện nhưng mà một hồi thình lình sẽ ra điện thoại quấy dày nàng kế hoạch mà trong điện thoại nội dung càng là làm cổ như nguyệt rối loạn một tấp vông la thịnh duyên chờ vài vị đồng chí ở làm một cái thực nghiệm khi Bởi vì nguyên vật liệu duyên cớ ngoài ý muốn phát sinh nổ mạnh, thật đáng tiếc, chúng ta không có thể cứu giúp thành công. Chương 215 xử lý Cổ Như Nguyệt cầm điện thoại, cả người đều trón váng, nàng gái thứ nhất ý niệm chính là, tin tức này là giả. la thịnh duyên trên người có nàng cấp đùa bình an, phòng hộ phù trở phụ triện, an toàn khẳng định là có bảo đảm, sao có thể nói không liền không có đâu. Cho dù nàng ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, nhưng là cổ Như Nguyệt trong lòng vẫn là hoảng loạn nàng run xuống tay cầm lấy mịt rổ phồn gọi điện thoại nàng đến xác nhận tin tức này thật giả cổ như nguyệt như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình gọi điện thoại tràn trọc được đến tin tức cùng phía trước tiếp cái kia điện thoại cơ hồ không có bất luận cái gì xuất nhập nàng cả người đều ngốc sao có thể cổ như nguyệt ngồi yên một hồi quyết định tự mình đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng hiện tại nhớ tới la thị duyên liền sẽ nhớ tới hắn đối mặt chính mình khi thẹn thùng bộ dáng nói thật ở đoạn cảm tình này chung Cổ Như Nguyệt cũng không tích cực, là tương đối bị động, bọn họ ở chung thời gian cũng đoảng. Cổ Như Nguyệt cho rằng, bọn họ còn sẽ có thời gian chậm dại ở chung, thâm nhập hiểu biết, lại không nghĩ còn có cái này ngoài ý muốn. Nàng nhìn trong tay thất tinh thạch, thần xác một trận bừng tỉnh. Một việc này, Cổ Như Nguyệt ai cũng không có nói cho, liên hệ thượng bên kia người, mua phiếu, ngồi trên phi cơ liền bay qua qua bên kia thành thị, sau đó chuyển xe lửa, ô tô tới chấn nhỏ, cùng chờ ở bên kia binh lính hội hợp. Ngồi xe chẳng trọc đi trước sa mạc chỗ sâu trong. Cổ Như Nguyệt tới trước ốc đảo bên kia, nàng cùng Tề Hữu Quang thấy một mặt, cũng không nói thêm cái gì, mà là thay đổi một khác chiếc xe. Đưa nàng đến cái kia ngầm viện nghiên cứu thời điểm, cả người là có một ít hư thoát. Căn cứ tối cao người phụ trách tiếp đãi nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cổ Như Nguyệt nhìn trước mắt cao gầy nam nhân, nuốt xuống trong lòng chất vấn, ta muốn gặp La Thịnh duyên gì thể? Người phụ trách nhìn Cổ Như Nguyệt liếc mắt một cái, Mang theo nàng đi trước phòng y y tế Ở như vậy hoàn cảnh chung Thi thể là không có biện pháp lâu phóng Nhưng là có phụ triện dưới tình huống Này đảo không phải vấn đề lớn Cổ như Nguyệt run xuống tay vạch trần vải bố trắng Nhìn bị đóng băng lên người La Thịnh duyên sắc mặt tái nhợt, Môi hiện ra quỷ dị màu đen Hết thể dấu hiệu đều cho thấy Hắn sẽ không lại tỉnh lại Cổ như Nguyệt như thế nào đều tưởng không rõ La Thịnh kéo dài tới đế là chết như thế nào Bọn họ đều là bởi vì giống nhau nguyên nhân qua đời sau cổ như nguyệt chỉ vào mặt khác mấy thi thể nói đúng vậy ngươi từ thiên thạch trung làm ra tới kia một cái bàn bị phá giải bọn họ mấy cái bức thiết muốn làm ra thích hợp phần cứng dùng thiên thạch trung khoáng thạch lại không nghĩ khoáng thạch đã xảy ra biến dị sinh ra nổ mạnh cập độc khí cổ như nguyệt nghe lời này vẫn như cũ là như mày bọn họ trên người đồ vật đâu nàng cảm thấy sự tình cũng không sẽ đơn giản như vậy nàng vẫn như cũ tin tưởng chính mình phụ triện liền tính gặp phải nổ mạnh cùng độc khí cũng sẽ có còn sống cơ hội Ngươi lời này là có ý tứ gì? Người khác ta không biết, nhưng là la thịnh duyên trên người các loại phòng hộ phù, đùa hộ mệnh linh tinh đều là ta thân thủ làm, phòng hộ hiệu quả ta biết, tuyệt không sẽ là tử vong loại tình huống này. Ta hoài nghi bọn họ đều là ở cứu giúp trong quá trình đã chịu hăng hại. Người phụ trách nhìn cổ như nguyệt biểu tình, tưởng nói phụ triển tác dụng là trăm phần trăm sao. Nhưng là hắn nói không nên lời chính mình nghi ngờ, bởi vì hắn đối một việc này cũng có một ít hoài nghi. Việc này ta sẽ tra rõ cụ như nguyệt gật gật đầu nhìn trước mặt người thấp giọng hỏi hắn tử vong việc này thông chi người nhà của hắn sao không có la thịnh duyên lưu quá di thư nếu là hắn ra ngoài ý muốn chỉ thông chi ngươi một người nhà hắn bên kia định kỳ viết thư qua đi trần an mai cho đến hắn ra ra mất tốt cảm ơn ngài cụ như nguyệt cúi đầu cảm thấy cả người sức lực tự hồ lập tức đều tàn mất cụ như nguyệt cùng la thịnh duyên quan hệ là có báo cáo quá cho nên từ nàng tới xử lý kế tiếp sự tình cũng coi như đáng tin cậy Nàng đãi hai ngày, liền mang theo La Thịnh Duyên cho cốt bước lên đường về, dọc theo đường đi, nàng trong óc đều là trống trơn, như thế nào cứ như vậy đâu. Chăn trọc trở lại kinh thị, cổ như Nguyệt cả người gầy rất nhiều, người cũng trở nên dị thường trầm mặc. Nàng đánh cái quốc tế điện thoại cấp La Gia Gia, cùng hắn lao nhân ra hàn huyên vài câu. Rồi sau đó điện thoại bị La Thịnh Khải tiếp nhận, cổ như Nguyệt mới biết được, La Gia Gia năm nay thân thể trạng hướng cũng không như thế nào hảo, vẫn luôn ở uống thuốc, vẫn luôn hy vọng có thể trở lại quốc nội. La Thịnh Khải hỏi cổ Như Nguyệt, nếu La Gia Gia trở lại quốc nội nói, La Thịnh Duyên hay không có thể chiếu cố đến lao nhân ra? Đối này, cổ Như Nguyệt chỉ có thể bảo trì trầm mặc, người đều không còn nữa, còn như thế nào chiếu cố được đến? La Thịnh Khải cũng không biết tình huống này, chỉ cho rằng La Thịnh Duyên lại ở tham gia cái gì bảo mật nhiệm vụ, chỉ nói nếu sang năm Lão nhân tình huống vẫn là nói như vậy, liền sẽ đưa La Gia Gia trở về. Cổ Như Nguyệt thở dài, gặt La Gia Gia bên kia xác thật là chính xác. Nếu la ra ra khả năng sẽ trở về, kia nàng liền không thể đem la thịnh duyên cho cốt mang về thượng lâm đại đội. Nàng nghĩ nghĩ, ở kinh thị tìm cái địa phương trước sắp đặt, ngày sau tuyển cái ngày lành lại rời đi. Chờ cổ như Nguyệt đem này hết thể vội xong, này một năm cũng liền lật qua đi. Lúc này, cổ như Nguyệt mới biết được, độc nhãn lao nhân ở hiến về nhân viên công tác dưới sự trợ giúp, tìm được rồi hắn thất lạc nhiều năm nữ nhi. Hắn nữ nhi nhật tử quá đến cũng không tốt, hắn lao nhân ra hiện giờ đem nữ nhi ngoại tôn nữ đều kế đó kinh thị. Vốn dĩ tử khí trầm trầm một người, lập tức liền tích cực hướng về phía trước lên, chế tác la bàn hoặc là làm người xem địa lý phong thủy, nhưng thật ra đem cái này ra cấp đứng lên tới. Đồng thời, tiến về thanh danh cũng ở trong phạm vi nhỏ truyền khai lục tục bắt đầu có nhiệm vụ, bất quá này hết thể đều không cần cổ như Nguyệt đi tự tay làm lấy, tiến về đều có một bộ vận tác hệ thống. Đối này la thanh mai thực vui mừng. Hết thể sự tình đi lên quý đạo cổ như nguyệt liền đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đi rồi phụ triện thư tịch biên soạn thượng cùng lưu tự với kình tâm sự vì bọn họ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc trước mắt quốc gia những cái đó bộ môn yêu cầu phụ triện cổ như nguyệt dạy ra lâm thời đồ đệ đều có thể đủ chế tác cũng không cần nàng ngọc lòng bất quá nàng vẫn là đơn độc liệt một chương đơn tử đặc biệt là về cấm độc những cái đó phụ triện hồ trung hoa sẽ định kỳ cùng lưu ra liên hệ cũng sẽ cung cấp chính mình kiểm tra số liệu liền trước mắt tới xem Hắn khôi phục tình huống tốt đẹp, vẫn chưa có tái phát dấu hiệu. Cho nên không có ngoài ý muốn nói, quá một đoạn thời gian, này một bộ phụ triện hẳn là sẽ lại tiếp tục đặt ở những người khác trên người tiến hành thí nghiệm. Tuy rằng phụ triện có chút không phù hợp chủ lưu nhận chi, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng có cái gì có thể khắc chế kia hại người vật phẩm. Hết thể sinh hoạt đều cùng ngày thường không có gì hai dạng, cổ như nguyệt sinh hoạt trước sau như một bình tĩnh, chỉ có nàng chính mình biết, rốt cuộc nơi nào có bất đồng. Mà lúc này, Một cái khác thời không chung, một gian đen tuyền trong phòng, chỉ có máy tính quang bình sáng lên, một cái thon gầy, bạch đến cơ hồ ở sáng lên nam nhân ngơ ngác mà ngồi, trừ bỏ giải quyết cơ bản sinh lý nhu cầu, hắn đã như vậy ngồi một tuần. La Thịnh Duyên ở cân nhắc, chính mình hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái rất dài rất dài mộng, nhưng lại như là thật sự ở một thế giới khác sinh hoạt quá, trải qua qua những cái đó sự đều rõ ràng trước mắt. Hắn nhớ rõ chính mình ở quốc gia bí mật trong căn cứ làm thực nghiệm, bởi vì thực nghiệm dược tề xuất hiện vấn đề mà phát sinh nổ mạnh. Trên người hắn có cổ như nguyệt cấp phụ triện, chịu thương cũng không như vậy nghiêm trọng, chỉ là ai có thể biết, bọn họ dùng dược phẩm thế nhưng là động qua tay chân đâu. Hắn cùng mấy cái đồng bạn thế nhưng cứ như vậy nghẹn khuất mà chết ở trên giường bệnh, mà ở mất đi ý thức cuối cùng trong ngáy mắt, hắn nghĩ đến chính là, cổ như nguyệt nên làm cái gì bây giờ? La Thịnh duyên đối với máy tính tiếp tục phát lốc, hắn tình huống như vậy chính là trong tiểu thuyết nói xuyên qua đến dị giới lại trọng sinh trở về sao? Đã trải qua hai trọng nhân sinh. Hắn mở ra máy tính, mở ra tự chế tìm tòi trình duyệt, đưa vào cổ như nguyệt ba chữ. La Thịnh Duyên nhìn trình duyệt nhảy ra một đống lớn giao diện, hắn mặt vô biểu tình mà gõ động thủ đầu ngón tay, tiếp tục tinh chuẩn tìm tòi. Trong hiện thực tên là Cổ Như Nguyệt người hiển nhiên có rất nhiều, ở trên mạng có thể tìm được tin tức cũng không ít. La Thịnh Duyên quét mấy cái liên tiếp, đã bị một quyển tiểu thuyết bìa mặt tóm tắt cấp hấp dẫn ở Lâm Nguyên Thanh đến thượng lâm đại đội cắm đội xuống nông thôn, lợi dụng chính mình thông minh tài trí, giải quyết đại đội nghi nan vấn đề, trợ giúp đại đội làm giàu. Vai chính Lan, Lâm Nguyên Thanh, Khâu Dương, Vai Phụ, Hồ Trung Hoa, Lam Thanh Lệ, Từ Ca Trở. Một đám đều là quen thuộc tên, La Thịnh Duyên không chế không được chính mình tay, không khỏi điểm đi vào. Hắn càng xem chuyện xưa càng kinh ngạc, hắn đây là xuyên tiến một quyển trong tiểu thuyết sao. Ở trong tiểu thuyết, tiểu kẻ điên chỉ lên sân khấu mấy lần, sau lại mất tích lại vô tin tức, mà cổ Như Nguyệt xuống nông thôn không mấy tháng liền tử vong, tiếp theo chuyện xưa tình tiết, cùng chính hắn trải qua quá hoàn toàn bất đồng. La Thịnh Duyên trầm mặc mà đem quyển sách này phía trước bộ phận đều xem xong, sẽ tưởng trong mộng chính mình trải qua, biến cố ra ở cổ Như Nguyệt trên người sao? Hắn trầm mặc đã lâu, nếu chính mình trải qua cũng đủ kỳ lạ, kia cổ Như Nguyệt có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau đâu? La Thịnh Duyên hít sâu một hơi, đem tìm tòi ra tới liên tiếp xem xong, đều không phải hắn muốn. Hắn do dự hạ, xâm nhập đường sắt hệ thống tìm tòi tên tìm được rồi thân phận chứng tư liệu hắn nhìn trên ảnh chụp lún đồng tiền như hoa quen thuộc gương mặt nàng sẽ là chính mình muốn tìm người kia sao la thịnh duyên lấy cực nhanh tốc độ ghi nhớ cái này cổ như nguyệt tin tức rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi muốn ở mênh mang biển người chung tìm một người nói khó cũng khó nhưng ở tin tức hóa thời đại ở nắm giữ công nghệ thông tin người trong mắt một thứ gì đó lại là không có riêng tư nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại tin tức La Thịnh Duyên tra được cổ như nguyệt số di động, rồi sau đó lại tra được tín hiệu sở tại, nhưng mà một so đối bản đồ, hắn không khỏi ngốc, như thế nào là ở bệnh viện. Hắn nhìn chằm chằm máy tính nhìn đã lâu, rồi sau đó mới tắt đi máy tính, nằm ở trên giường, tựa hồ là yên tâm sự, hắn thực mau liền tiến vào thâm trầm giấc ngủ. Trong mộng, La Thịnh Duyên phát hiện chính mình bị kéo vào một cái không thể hiểu được địa phương, nơi này bốn phía đều là kim loại vách tường, không có cửa sổ hoặc là môn, liền cái lỗ thông gió cũng không có. Hắn luôn cúng một chút, nhìn thấy trên bàn có màn hình máy tính, tay nhẹ nhàng một xúc liền khởi động, trăm địch khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Mấy cái chữ to hiện lên ở trên màn hình, rồi sau đó trên màn hình xuất hiện cùng loại trò chơi mấy cái icon cổn, thương thành, thư viện, nổ kẹp ụ, diễn đàn trở. Đây là bàn tay vàng, mười 216 không gian khí.